Chương 291, giữa kiếm hồ lô chương 291, giữa kiếm hồ lô đa bảo đạo nhân nhìn xem chính mình Trảm Tiên Phi đao không có làm bị thương người trước mắt này mảy may, lập tức ý thức được đại sự không ổn. Trong mắt của hắn âm độc mắt sáng lên, pháp quyết vừa bấm, xin mời bảo bối quay người. Lưu văn nói lên, cái kia xoay quanh giữa không trùng Trảm Tiên Phi đao không có lại nhìn chằm chằm quý vân, mà là hướng phía cách đó không xa hoa linh mà đi. Địa tiên phía dưới tu sĩ gặp được Phi đao này cơ hồ hẳn phải chết. Đa bảo đạo nhân có thể không cảm thấy này hôm nay còn có thể gặp được hai cái kim cương là Hán. Điện quang hỏa thạch trong mắt Phi Đao kia ngay tại Hoa Linh trên cổ lấy xuống một đạo tơ máu, lại xem xét, toàn bộ đầu lâu liền tụt xuống. Quý Vân nhìn xem một màn này lại không nhiều lo lắng, ngược lại trong lòng thầm nhủ một câu: Phi Đao này vậy mà có thể liên tục dùng, cái này chảm tiên phi Đao là quy tắc loại khóa chặt pháp bảo, bị khóa chặt cơ hồ hẳn phải chết. Có thể ngay cả dùng ngay cả dùng hai lần bình thường lục cảnh siêu phàm đến sợ là cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chém xuống Hoa Linh đầu lâu đằng sau, Phi Đao linh quang trong nháy mắt đạm đạm xuống, thu hồi cái tia màu vàng đất bảo hộ lô bên trong. Nhưng mà để cho người ta dự đoán huyết dịch phun tung tóe một màn lại không xuất hiện. Hoa Linh cổ bị chặt đứt, mắt Trần có thể thấy cái khe kia chỗ từng đầu mạch máu một dạng côn trùng nút ních kết nối lên, đảo mắt liền để vết thương hoàn toàn khép lại. Cú may mà vừa đạt được tiên man cổ thu được gần như vô hạn khép lại bất tử chi thân, nếu không thật đúng là phải ăn thịt thỏi. Đa Bảo đạo nhân nhìn xem mí mắt được mạnh, đã nhận ra thủ đoạn này, hắc miêu cổ thuật. Hắn cũng không sợ hai người, nhưng biết bị phía quan phương người tập trung bảo, không giết chết hai người, liền manh động thái ý hắn trở tay liền lấy ra một ngụm thanh đồng tiểu đột nhiên ném ra. Đông, la hồn trung tiếng chuông vang lên, Quý Vân Trợt cảm thấy tinh thần có chút một hoàng hốt cái này manh quỷ lâu cũng đồng thời nổi lên, tiếng trung vang lên đồng thời, bốn phương tám hướng bách tường vậy mà biến thành huyết đục bách tường, giống như là tiến vào một loại nào đó sinh vật khổng lồ trong dạ dày, dưới chân còn nổi lên mang theo kịch liệt tan mòn mùi chất lỏng màu xanh biết cái này tự nhiên là cái này quỷ bực đầu nguồn cái kia thiên thai quỷ vật thiêng thân. Quý vân nhìn xem một màn này, hoàn toàn không để ý quỷ vật gì, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt đạo nhân kia biến mất địa phương, thầm nghĩ muốn chạy trốn, làm sao có thể để cho người chạy thoát ra? đồng thời hắn quát một tiếng, ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang bắn ra. Tiên kiếm bình lục tại cái kia huyết đục trên vách tường chém ra một đạo lôi thủng to lớn, mà huyết đục vách tường miệng vết thương, từng đầu huyết sắc côn trùng đã lặng yên xâm lớn đi vào. Có hoa linh đối phó quỷ bất kia, quý Vân hoàn toàn không để ý, đôi ảnh tuấn thân thoáng hiện giữa không trung. Ngón tay hắn vừa bấm, đoán chắc một cái phương vị, thân thể bốn phía một đạo hắc quang bao trùm một phía, chỉ trước mắt, cái kia giấu ở trong hư không hèn mọn đạo sĩ lần nữa bị ép đi ra. Lần này không chỉ là bước đi ra, vô sinh quan giới tạo thành một cái không gian lĩnh vực, đem phụ cận không gian đều hạn chế. Đa bảo đạo nhân nhìn xem chính mình đột thuận mất đi hiệu lực, sắc mặt rốt cục khó coi hắn tự tin địa tiên phía dưới không ai có thể giết được hắn mà lại hắn độn vật vô song cũng không ai có thể lưu được đổi lại trước đó quý vân có lẽ còn muốn chờ mắt nhìn giá hỏa này chạy trốn nhưng cũng tiếp chính là hắn bây giờ đã nhập thánh cảnh quan giới không gian hạn chế năng lực không phải địa tiên gần như không có khả năng chạy đi quý vân cũng không có cho địch nhân cơ hội trở tay hai tấm phủ lục liền ném đi lên thiên không hô phong cuồng phong đột nhiên nổi lên bất quá không ngạc nhiên chút nào địa đạo nhân kia một viên định phong châu nắm ở trong tay đảo mắt gió liền đã ngừng lại quý vân nghĩ đáng tiếc mượn không được tiên lôi, lôi pháp vi năng nhỏ hơn rất nhiều. hắn đưa tay buông lên, trong ngáy mắt đổi một loại đấu pháp, ra khỏi vỏ. Trong kiếm quý nhất, mang theo người mười mấy thanh linh kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ, đi theo tiên kiếm bình lục tạo thành một đạo kiếm khí vòi rồng, hướng phía địch nhân quét sạch mà đi. cái kia thái cực đồ không phải trong truyền thuyết món kia tiên thiên đồ vật, nhìn xem giống như là hàng ái, nhưng cũng là một kiện tiên khí. mặc dù khả năng miễn trừ hết thảy pháp thuật, có thể bất kỳ pháp bảo nào đều bị giới hạn người sử dụng. phải dùng pháp bảo, tất nhiên là cần hao phí chân khí. địch nhân nhiều như vậy pháp bảo, tuyệt đối không phải vô hạn sử dụng. Uy Vân muốn thử xem có thể hay không dùng cao tần kiếm khí công kích, tìm tới một chút sơ hở, cho dù không có khả năng, cũng có thể tiêu hao một hai. Trong ném mắt, kiếm khí quét sạch mà đi. Cái kia hèn mọn đạo sĩ thân thể bốn phía xuất hiện một cái phân biệt rõ ràng âm dương thái cực đồ, lập tức đem đầy trời kiếm khí cho hấp thu thành mô hình. Gia hỏa này phản ứng cực nhanh, hắn biết mình không cách nào kéo dài chiến, trên thân món kia bắt quái đạo bảo hào quang năm màu lần nữa tăng vọt, trôn vùi kiếm khí đồng thời, hắn mượn lực hướng về sau nhanh chóng tối lui, cổ tay khéi đảo trong lòng bàn tay đã nhiều một cái tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân xích hồng cái lồng, cựu Long thần hỏa cháo. Đa bảo đạo nhân quát chói hai một tiếng, đem cái kia xích hỏng cái lồng hướng không trung ném đi. Chỉ gặp cái lồng kia đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành hơn một trượng phương viên, quay tròn xoay tròn lấy, nhắm ngay quý vân vào đầu chồ xuống. Giống như là một cái vô hình lồng pha lê gắn vào bốn phía, quý vân trong lòng nhẹ đều, lại là quy tắc loại kết giới pháp bảo, khóa chặt tránh đều không cách nào tránh, chỉ có thể nạnh kháng. Không chỉ có như vậy, vừa bị cấu trụ bốn phía vậy mà xuất hiện chín đầu hỏa long. Hỏa long tại trong liệt diễn bốc lên gáy vét, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt đem không khí bốn phía đều thiêu đến bọt méo đứng lên. Quý vân nhìn đến đây lại lãnh mâu trường một cái, trong truyền thuyết tam muội chân hỏa. Thật sự là thêm kiến thức. Hữu trọng kim cương bạn pháp bất thương, phổ thông hỏa diễm bây giờ căn bản không làm gì được, nhưng giờ phút này hắn vậy mà cảm thụ biết đến từng tia thiêu đốt đau đớn. Đây nhất định không phải phàm hỏa, cũng chính là hắn có thể chống đỡ, đổi lại người bên ngoài đến, sợ là khoảnh khắc liền thật muốn bị đốt thành cho. Mện mện mấy cái đối mặt, quý Vân liền rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này đa bảo đạo nhân khó giải quyết. Cũng chính là hắn tới, nếu không người bên ngoài, vẫn thật là chết thật nhiều lần. Giả hỏa này thật sự là một thân bà bối, luôn có một cái có thể khắc chế đối thủ chậm chậm, có ý tứ. Gia hỏa này cũng là trích tiên sao? Quý Vân đã suy nghĩ minh bạch. Nếu không phải trích tiên, căn bản không thể lại luyện chế nhiều như vậy bà bối, càng không khả năng thuần thục sử dụng. Nhìn trước mắt hạn chế lại chính mình lồng trục thủy tinh, Quý Vân cũng nửa điểm không hoảng hốt, đưa tay đụng vào tại que hàn giống như nóng hổi cái lồng bên trên, nhẹ giọng ngâm chú ngữ, gõ. Lại xem xét, một cụm giống như là xếp gỗ một dạng thiên cơ quan trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể. Thánh cảnh đằng sau, cũng rốt cục có thể giống như là tam thúc như thế trong nháy mắt triệu hàn quan tại phòng ấn thuật, mà lại theo cảnh giới của hắn tăng lên thể nội dung hợp tà vật cũng đi theo tăng lên phong ấn cái này so cấp 4 tà vật hơi lợi hại điểm cựu long thần hỏa cháo hoàn toàn đầy đủ sau khi giao thủ quý vân cũng phát hiện đạo sĩ tiêu pháp bảo đều là chính hắn luyện chế nhưng có một vấn đề chính là phương pháp luyện chế cùng vật liệu cũng không có vấn đề gì nhưng chính là bởi vì mới luyện chế linh tính kém rất xa Tốt pháp bảo không một không cần hương hỏa thời gian cùng pháp lực ôn dưỡng cái này cựu long thần hỏa cháo nếu như nhiều ôn dưỡng một chút tuổi thọ quý vân khả năng thật đúng là không làm gì được đáng tiếc không có nếu như quý vân một tay liền đem cái lồng phong ấn sau lưng một tôn giữ tợn tam đầu cự nhân pháp tướng thình lình hiện hiện pháp thiên tượng địa vừa ra bốn phía thiên địa phản phất cũng vì đó động dung dị tượng liên tục hắn lần nữa quát nhẹ lôi thánh nhân chi cảnh chính là lấy thiên đạo chi lực cho mình dùng hiệu lệnh phong lôi trên bầu trời lôi vân cấp tốc tụ đến cái kia đa bảo đạo nhân nhìn xem ra mặt máng liệt rút cảm thấy không ổn từ đâu tới võ thánh hắn đưa tay chính là một cây khồn yêu thằng bay ra quý vân cũng không muốn các loại giá hỏa này lấy thêm ra cái gì khó giải quyết pháp bảo cả người toàn thân lôi quang phun chào đạm không mà đi nếu là tiêu hao so sánh pháp thuật, cận chiến càng tiết kiệm chân khí một chút. Đông đông đông, càng đảo cựu long thành mảnh này khu thành cũ trên không như đêm hè như sấm sét, bạo phát ra từng đợt tiếng vang. Bên này ngay tại kịch chiến lấy, phía quan vương đặc công đội cũng mới nhận được hoa linh tin tức. Rất nhanh, một đám mặc tây trang người thần bí liền tập kết tại chiến đấu khu vực phụ cận. Nhìn lên trong bầu trời kịch chiến xong vương, bọn này đặc công nhân viên đều kinh hãi. dẫn đầu cái kia khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên gọi chỉ cường, càng đảo đặc công đội tổng đội trưởng, một tên thực lực không kém gì kỳ lân đội trưởng đỉnh cấp cao thủ. Hắn nhìn lên trong bầu trời thi triển pháp thiên tượng địa bóng người kia, trong lòng nhịn không được cảm khái liên tục, Thánh nhân cảnh, trong nước lúc nào lại ra một cái võ thánh? Quý vân nhập thánh cảnh người không có mấy người biết, bây giờ thấy thiên địa dị tượng này, đặc biệt đặc công đội đám người phân chấn sau khi lại như thả bánh nặng. bọn hắn chỉ biết là nội địa tới cường viện, không nghĩ tới mạnh như thế. Nhưng mà nhìn trước mắt chiến đấu cùng tầng kia ra bất tận pháp bảo, trình cường cũng không nhịn được mí mắt mánh liệt rút. Thật mạnh được nhân, một cái võ thánh đều đánh cho gian nan như vậy, nếu thật là chính mình dẫn đội đến, sợ là căn bản không làm gì được cái này đa bảo đạo nhân mẹn mén một kiện tiên khí thái cực đạo bảo cũng đủ để cho hắn tất cả thủ đoạn đều lực bất tòng tâm. Trình Cương cũng không có trì hoãn, đưa tay vẫy một cái, bố trí kết giới. Chặn đường hết thảy muốn tới gần chiến trường nhân viên kháng nghi. bọn hắn không chỉ có muốn bắt người hiểm nghi, cũng muốn tận khả năng không để cho chiến đấu tác động đến nhân viên vô tội. đám người đứng thanh mà đi, đúng. Không bao lâu, chiến trường phụ cận tầng tầng kết giới liền mở ra. Tiên tộc hiển nhiên là còn có không ít còn sót lại nhân viên. trước đó kế hoạch thất bại, những người kia liền chạy tới cảng đảo. Hiện tại phát hiện cái kia đa bảo đạo nhân bị phía quan phương ngăn chặn, đám người kia cũng chú ý có phải hay không ẩn tàng, Thiêu thân lao đầu vào lựa giống như nghĩ đến giải cứu. Bất quá phía quan phương lần này cũng có chuẩn bị đầy đủ, mấy cái đặc công đội đã sớm ẩn nút mà đến, song phương tại phố lớn ngõ nhỏ lúc này liền bạo phát một trận ác chiến. Càng đảo bốn chỗ, các loại chiến đấu liên tiếp. Nam gia bị thanh toán đằng sau, đây là cảng đảo lần thứ nhất nên đón lớn như vậy sân chiến đấu mặt. Càng đảo dù sao cũng là quốc tế đại đô thị, chú ý trận kịch chiến này còn có các phương thế lực ngoại quốc. Cùng lúc đó, Trong hoàn lôi mông ngân hàng quốc tế trong đại lâu, một thân màu đen chiến đấu áo khoác Cezena cũng cầm kính vết vọng, mất thiết chú ý xa xa chiến đấu. Bên người nàng, một đám người áo đen trận địa sẵn sàng đón quân định, tùy thời có thể lấy ra nhập chiến trường. Cezena không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, đồng thời hỏi bên người còn ra. Bên kia tình huống như thế nào? Chúng ta đạt được tình báo là, là đông đại phía quan phương tổ đặt công tại bắt bắt một chút trước mắt thân phận không rõ người. Chương 291, chương 291, thân phận không rõ. Đừng. Đoàn cố vấn bên kia phỏng đoán. Hẳn là cùng trước đó Đông Đại nội bộ náo động có liên quan thế lực còn xuất lại. Tiểu thương, chúng ta muốn cứu những người kia sao? Đây đối với chúng ta tương lai thẩm thấu Đông Đại có thể sẽ có tác dụng lớn chỗ. Đông Đại phía quan phương có thứ gì người? Chứ chúng ta tình báo nắm giữ hai cái đội ngũ, nội địa bên kia còn bí mật sai phái tới bốn cái đặc công đội. Bất quá bây giờ những đội ngũ kia đều tại bên ngoài kết giới chặn đường, chúng ta còn không rõ ràng là trong kết giới tình huống, có thể dẫn xuất thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ là kỳ lân tổng đội trưởng quý hoài xuyên tới? Czna nhìn phía xa kết giới, trầm ngâm hồi lâu, thẩm nghĩ ý động thủ đến cực hạ lần trước nguyên lão hạ ệ mẫn sau khi chết bọn hắn khai kỳ hội tại đông đại bố trí cơ hồ bị nổ tận gốc nhu cầu cấp bách đến đỡ mới đáng tín nhiệm thế lực trước mắt gái này có thể nói là cơ hội khó được nhưng mà chính là như vậy trong nội tâm nàng dự cảm không tốt càng máy liệt Phản phất muốn đúng tay lần này sợ sẽ có rất tồi tệ hậu quả ngẫm lại czena rốt cục vẫn là tin tưởng trực giác của mình hạ lệnh ra lệnh cho chúng ta người không cho phép đúng tay sự kiện lần này quản gia nói đúng czena mệnh lệnh vừa ra chính mình cũng thở dài một hơi nàng đột nhiên não hải lý tưởng đến cái gì lại nói còn có quan tâm kỹ càng cái kia quý vân hành tung ta muốn đích thân đi tiếp xúc hắn quản gia nghe nói như thế hiện nhiên là muốn đến cái gì có chút chần chừ thế nhưng là tiểu thư giáo đình bên kia czena không nhiều lời khoát tay một cái nói ta biết trực giác của nàng cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua nàng có loại cảm giác rất cổ quái tựa hồ sự kiện lần này cùng sáng sớm gặp qua người kia có rất lớn có quan hệ trong kết giới chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt nhưng càng là đánh lâu dài quý vân càng là đã có lực lượng hắn mặc dù dùng hết các loại thủ đoạn đều không phá nổi địch nhân cái kia thái cực đả bảo, có thể cái kia đa bảo đạo nhân cũng không giết được hắn. Gia hỏa này pháp bảo tuy nhiều, nhưng thực chiến đằng sau, Quý Vân cũng phát hiện hắn cũng không am hiểu chiến đấu. trừ một vị ném pháp bảo, cũng không có gì đặc biệt thủ đoạn chiến đấu. Loại cảm giác này tựa như là trong trò chơi một thân trung cực trang bị thái điểu, những pháp bảo kia giết không quý Vân, như vậy thì là trở lấy bị lệnh cho. Lại như thế dâu dài, Quý Vân cùng âm thầm thả cổ Hoa Linh, luôn có thể cầm xuống. Mà lại, phía Quan Vương bên kia cũng làm chuẩn bị đầy đủ, không sợ gia hỏa này chạy lần trước hương mãn một câu tiên ông cứu ta triệu hoán ra một cái đại thủ đoạn dưới giết người áo đen có giao hấn phía quan phương đã sớm chuẩn bị các loại thủ đoạn phong cấm bốn phía rốt cục sau mấy tiếng trong cái giới, cao lầu đã thành thành phế tích các loại pháp bảo tàn mát đầy đất đều là trên bầu trời lại là lôi quang lóe lên một đạo thân ảnh chật vật bị đánh vào mặt đất ném ra một cái hố cực lớn kuku đa bảo đạo nhân sủi lơ trên mặt đất mặc dù có tiên khí hộ thể ngược lại là không bị thương có thể liên tục sử dụng các loại pháp bảo giờ phút này khí tức của hắn về vãi tới cực điểm ma đổi thành một bên Quý vân ở giữa không trung khí tức coi như nhẹ nhàng, cửu trọng vô lậu kim cương chân khí quần cuộn không dứt, lại có pháp thiên tượng địa điều động thiên địa chi lực hồi phục tự thân, đánh lâu dài chính là am hiểu. Cái kia đa bảo đạo nhân còn dãy rủi lấy muốn từ pháp bảo chứa đồ bên trong lại móc thứ gì, nhưng mà lại xem xét, không biết lúc nào trên cánh tay mình gân xanh đã biến thành đen, giống như là có đồ vật gì muốn từ thể nội chuyển đi ra đồng dạng cổ động, không tốt. Đa bảo đạo nhân ý thức được cái gì, trừng lớn hai mắt hoàn toàn chưa phát giác trong con mắt đã xuất hiện từng kia cổ trùng, là cái kia hắc miêu cổ sư, mà giờ khắc này đã chậm. Loại trình độ này chiến đấu thường thường vân ra thắng bại liền lại một ý niệm, hắn không có phòng bị đến những cổ trùng kia, liền nhất định bại vong kết quả. Cổ trùng xâm nhập tạc khí, cho dù là tiên dược đều cứu không được. Nơi xa hoa linh bên người tam tiên cổ đỉnh nhất truyền, đạo nhân kia liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đó là ô linh của một loại sen lẫn trong trong không khí rất nhỏ cổ trùng, chỉ cần hướng ra phía ngoài hấp thu thiên địa linh khí, liền dễ dàng trúng chiêu. Gia hỏa này mặc dù một mực có phòng bị, có thể hoa linh cùng bí vân đã sớm không gì sánh được an ý hai người âm thần phối hợp kịch chiến lâu như vậy, luôn có cơ hội cho địch nhân hạ cổ. Giống như trước mắt một dạng. Hô, nhìn thấy địch nhân rốt cục ngã xuống, Quý Vân cũng nui lòng một ngụm đại khí. hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua đi tới Hoa Linh, mỉm cười. Nếu như không phải Hoa Linh hỗ trợ, muốn dồn phục cái này Thiết Âu Quy một dạng gia hỏa, thật đúng là không làm gì được. Quý Vân không nhiều chí hoãn, đưa tay vẫy một cái, liền đem cái tiên ngược lại là cho đảo đến chỉ còn lại có cuồn cổng. Đạo bào này là tiên khí thái cực đồ biến hóa mà thành, linh tính cực cao, bị đem xuống tới còn muốn dây rùa, lại bị Quý Vân một tay nắm ở trong tay. Quý Vân nhìn xem đạo bào này, cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không hợp thói thường a. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một bộ y phục có thể lợi hại như vậy. Trừ cái này tiên khí thái cực đồ còn có dưỡng kiếm hồ lô chạm tiên phi đao lạc hồn trung khồn yêu thẳng cựu long thần hỏa cháo hồn nguyên tán phiên tiên lớn phách địa châu, một đống lớn pháp bảo. Lần chiến đấu này, Quý Vân giống như là kiến thức một lần cấp cao pháp bảo hội triển la bán hàng, coi là thật mở rộng tầm mắt. Cái này đa bảo đạo nhân có thể đem ra được, chí ít đều là có thể so với cấp 4 tám vật định cấp mà hàng. Phạm là siêu giả có thể sử dụng một kiếm, coi như bên trên nhất lưu cao thủ, gia hỏa này lại một lần lấy ra một đống. Cũng thật sự là chính mình mệnh đủ cứng. Nếu không chỉ những thứ này pháp bảo, có thể làm cho đồng dạng lục cảnh siêu phàm đến chết 100 lần. Quý Vân đem gia hỏa này trói lại, dùng các loại thủ đoạn phong ấn thần hồn linh lực, lúc này mới yên tâm. Sau đó lục lọi một chút đạo bảo, lúc này mới phát hiện trong tay áo còn có một cái tụ lý càn khôn túi. Quý Vân cũng là không kỳ quái cái gia hỏa này có không gian chứa vật, nhưng cũng là lần thứ nhất kiến thức chứa vật loại pháp bảo. Mở túi ra, bên trong còn có còn có một số pháp bảo, cùng một đống lớn bán thành phẩm cùng các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu. Xem xét chính là luyện khí sư giá sản. Quý Vân nhìn xem thật sự là cảm khái không thôi mẹn mẹn gia hỏa này một người trên thân mang bảo vật đơn giản phú khả địa quốc. bất quá quý vân vừa ý nhất không phải những công kích kia tính pháp bảo, ngược lại là rất nhiều trong pháp bảo tầm thường nhất dưỡng kiếm hồ lô. hồ lô này mở ra miệng bình, liền có thể cảm giác được nồng đậm kiếm khí cùng kiếm ý quý vân bây giờ tầm mắt, liếc mắt liền nhìn ra hồ lô này công hiệu. trong hồ lô này ngậm càn thôn, nó có thể chủ động hấp thu thôn vệ ngoại giới rời giạt kiếm ý kiếm khí, còn có kiếm cần hết thảy. nói là hồ lô, càng giống là một cái vi hình lò luyện đem kiếm để đặt trong đó, có thể mượn nhờ hồ lô hấp thu siêu phàm đặc tính lập đi lặp lại rèn luyện, chết xuất, dung hợp, rèn luyện linh kiếm càng nuôi càng xa bén, cái này nhưng so sánh phổ thông vỏ kiếm lợi hại hơn nhiều. Quý Vân chính nói mình kiếm nhiều lắm không có nơi tốt thả, hồ lô này quả thực là tuyệt hối. mà lại cái kia đa bảo đạo nhân vương pháp luyện khí không phải thế gian thủ đoạn, hồ lô này khí linh còn trẻ con, còn có to lớn trưởng thành không gian. Quý Vân nhìn xem càng phát ra yêu thích không buông tay. nhưng cùng lúc Quý Vân lại cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực, vẹn vẹn một cái trích tiên giống như này không hợp thói thường, cái kia tiên giới tiên tộc đến cùng có tình huống như thế nào? đang nghĩ ngợi, nhìn thấy chiến đấu kết thúc, một cái tóc rối của trung niên nhân đi vào thế giới. Nhìn xem mảnh này bừa buộn chiến trường, trình cương cũng khỏe mắt mảnh liền rút, càng phát ra may mắn lần này tiếp viện lực lượng đủ cường đại, nếu không nhiệm vụ thật đúng là muốn thất bại. Hoa Linh nhìn người tới, chào hỏi một tiếng, "Trình đội." Trình Cương cũng hô, "Hoa Linh đội trưởng." "Quý tiên sinh." Quý Vân cũng gật đầu chào hỏi, lại nói, "Người này liền làm phiền các ngươi." Cái này đa bảo đạo nhân còn có một hơi, tiên tộc người sống không dễ dàng bắt, nhất là đã thức tỉnh mê trong thai biết một chút phương thế giới này, bên ngoài tin tức tiên tộc càng không tốt bắt. Lần trước hạ giới ba cái tiên nhân đều có thần hồn cấm chế, sư hồn đều không có biện pháp tìm kiếm hiện tại bắt cái này cũng coi như có cái đột phá khẩu. Từng. Trình Cương nhìn xem bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, đa bảo đạo nhân gật gật đầu. bọn hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không cần nhiều lời, hai vị rời khỏi nơi này trước đi. Chúng ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Từng. Quý Vân cùng Hoa Linh cũng không nhiều tại hiện trường dừng lại, xoay người rời đi vào một mảnh bóng râm bên trong. Không bao lâu, hai người về tới trong khách sạn. Càng đạo đêm nay nhất định không ngủ, có thể Quý Vân hai người lại không nhận bao lớn ảnh hưởng. Sẽ về khách sạn tắm rửa một cái. Quý Vân liền từng cái từng cái suy nghĩ những pháp bảo kia tới. Một là muốn kiểm tra một chút phải chăng có thai hoàng ầm, còn có chính là muốn làm quen một chút những pháp bảo này phương pháp sử dụng. Quý Vân dự cảm tương lai không lâu tiền tổ khả năng liền sẽ lần nữa giáng lâm, ác chiến không thể tránh được, đến sớm đi làm chuẩn bị. Nhưng mà nguy cơ tới so dự đoán càng nhanh. Sáng sớm hôm sau sáng sớm, Quý Vân cùng Hoa Linh An vị đi lên hướng hải ngoại truyền. Phía quan phương bên kia truyền đến tin tức mới nhất, trước đó tiên tộc giáng lâm trên hòn đảo nhỏ kia, xuất hiện tình huống dị thường. Không đợi đến tiên tộc, giống như là một chút âm gian cao nguy hiểm quỷ vận tới trước. Chương 292, Tiên môn di tích chương 292. Tiên môn di tích sáng sớm mặt biển bao phủ một tầng sương mỏng, ánh nắng xuyên thấu sương mù, ở trên mặt biển hạ xuống pha tạp nhỏ vụ tia mang. Một chiếc cao tốc chạy cỡ nhỏ trên cano, quý Vân cùng Hoa Linh đứng ở đầu thuyền đón mang theo thanh mặn gió biển, như có điều suy nghĩ nhìn phía xa mặt biển. Một buổi sáng sớm liền bị khẩn cấp triệu hoàn đến, khẳng định là có đại sự xảy ra mà. Tiên tộc giáng Lâm Hải đảo tại cảng đảo Tây Nam 70 trong biển. Vừa trong tình báo nói, Tiên tộc hải đảo kia phụ cận xuất hiện siêu nguy cấp linh áp ba động, thực thực có thiên tai cấp tụy xuất thế. Nhưng bọn hắn tới này nháy mắt phu, tình báo khẩn cấp một cái tiếp một cái. Tình huống lại thay đổi, nói là xuất hiện phạm vi lớn thiên địa dị tượng, đóng giữ quan binh cũng chưa từng gặp qua, khẩn cấp báo cáo. Quý Vân hai người liền đến, bọn hắn thậm chí vừa nhận được tam thúc tự mình gọi điện thoại tới, nói là cấp trên phi thường trọng thị hải đảo kia phụ cận xuất hiện dị trạng, nhu cầu cấp bách đỉnh cấp thuật đạo cao thủ đi qua nhìn một chút tình huống. Không bao lâu, khi thuyền nhỏ đụng vào một tầng bình chướng vô hình đằng sau, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Vì không để cho nhân viên không quan hệ tiếp cận, phía quan vương đã dùng kết giới đem phụ cận hải vực dùng nguyên thuật kết giới cô lập đứng lên, mà trong kết giới nguyên bản không có vật gì trên mặt biển. Thình lình trưng bày lấy một chi đằng đằng sát khí chỉnh biên đặc huân hàng đội. Trên trăm chiếc thuyền ở trên mặt biển tập kết thành đội, vài khung chống tàu ngầm máy bay trực thăng cùng vũ trang trinh sát máy bay trực thăng tại hạm đội trên không xoay quanh, xoé cánh khoé động sương ngủ, anh minh lọt vào thay, cơ giới bụng vỏ bọc động cơ cùng vũ khí treo đỡ có thể thấy rõ ràng. Quý Vân hiện tại cảm giác phi thường nhạy cảm, cao tần dạ đã xoay tròn âm thanh, thuyền động cơ trầm thấp anh minh cùng năng lượng nào đó giọt xét thiết bị phát ra đặc biệt ương âm thanh, tại trong thất hải của hắn tạo thành một mảnh phòng hậu nghiêm mật lưới. Tất cả thuyền, vô luận là cự pháo, đại đạo bệ bắn hay là pháo phòng thủ gần hệ thống. Vô số họng pháo đều cùng nhau ngắm chuẩn lấy phương xa cùng một cái phương hướng. Đó chính là nơi xa cái kia mọc ra một viên đại thụ hải đảo. Phạm là có bất kỳ dị thường, hạm đội liền có thể trước tiên tập kích, đem nguy hiểm tiêu diệt tại hỏa lực bao trùm phía dưới. Quý Vân cùng Hoa Linh trước khi đến liền biết nơi này có một tòa có kiến một hải đảo, dễ thân mắt thấy đến, hay là kinh ngạc không nhẹ. Bởi vì viên này tiến một so Giang Hoa thị khu viên kia còn muốn lớn hơn không ít. Giống như là xanh biết trên mặt biển mọc ra một cái màu xanh lá cây năm lớn. Nhưng cái này còn không phải để bọn hắn khẩn cấp đến trợ giúp nguyên nhân. Quý Vân ánh mắt nhìn đi qua, liền nhìn xem cái kia nguyên bản chống trải hải bực giờ phút này vậy mà xuất hiện một mảnh giống như là ảo ảnh, nguy nga chắn quan như ẩn như hiện khu kiến trúc hư ảnh, đó cũng không phải hiện đại kiến trúc mà là khắp nơi tràn đầy cổ ý đình đại lầu các cùng mái cong xùn bệnh. Khư rồi dáng lâm, quý vân nhìn xem tràng diện này cùng hoa linh liếc nhau một cái, hai người trên mặt đều nhìn ra một vòng cổ quái. vừa rồi tới thời điểm bọn hắn nghe tình huống liền suy đoán có thể là tình huống này, xem xét thật đúng là loại này khư rồi dáng lâm đôi này hải ngoại đóng giữ quan binh tới nói là lần đầu tiên động có thể quý vân cùng hoa linh lại có chút tập mãi thành thói quen dù sao giang hoa thị đã trước trước sau sau trải qua ba lần bất quá hai người cũng là lần thứ nhất từ ngoại bộ nhìn khư giới dáng lâm dị tượng ảo ảnh có chút là quang học hiện tượng có chút lại không phải tỷ như nhiều khi mọi người sẽ phát hiện ảo ảnh chết xạ ra tới cảnh tượng ở địa cầu bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới loại tình huống này trước đó mọi người không biết vì cái gì hiện tại cơ bản có thể xác định chính là chính là dị duy không gian trùng điểm thời khắc này trên mặt biển tản ra một loại làm cho người hít thở không thông tà ác linh áp cùng nồng đậm khí quý vân nhìn bằng mắt thường đi qua cái tia hào ảnh dưới nước biển đều đen như mực, nhìn kỹ, loan thoáng còn có thể nhìn thấy từng bộ mặt cổ đại phục sức sắc chết trôi. Hoa Linh hơi nuốt mày nói một câu, đuối nước bán quỷ. số lượng nhiều lắm, nhìn qua giống như là một cái cổ đại chiến trường. đây là khư giới quyết tán, cung may là hạm đội có vương triều khí vận cùng thịnh bượng dương khí, chỉ cần không xa rời nhau, những cái kia đê dai quỷ quái căn bản không dám tới gần. tổ gia gia quý huyền hoàng nói, bọn hắn thế giới này phi thăng lộ đã bị tiên tộc phá hỏng, cho nên mở tuyệt địa thiên thông, là đã thông đi âm gian đường, tựa như là giam giữ hết sanh miệng giếng có thợ săn trông coi ra ngoài một cái bắt một cái, thẳng đến một cái cường đại hết xanh, tổ ra gia quý huyền hoàng, đào thông sông ngầm dưới lòng đất, phát hiện lối đi khác. Mặc dù không biết thông hướng chỗ nào, nhưng ít ra là có thể rời đi dưới nước. Cái này khiến thế giới linh khí khôi phục, để tu sĩ có tu hành phi thằng cơ hội, nhưng cùng lúc cũng sẽ mặt linh âm gian quỷ vật quấy nhiều. Xem như nguy cơ cùng ký ngộ cùng tồn tại. Hai người cười thuyền nhỏ vừa tới, chính lúc này, liền nhìn phía xa một cái tiểu hạm lại tới. Tàu chiến trên có mấy cái quân hàm rất cao hải quân tướng lĩnh, cách trăm mét, dẫn đầu ba người kia liền nhảy lên mà tới. Quý Vân xem thấu ba người khí tức cũng đều là cao giai siêu phàm, hai cái lục cảnh, một cái ngũ cảnh, linh dị khôi phục hơn 20 năm, phía quan vương bồi dưỡng cao thủ vẫn là vô cùng nhiều, nhất là quân đội. dẫn đầu mặt kia cho cơ nghị trung niên nhân kính cái quân lễ, nói ra, ta là hạm đội tổng chỉ huy dưỡng quân. hoan nên hai vị, ngữ khí mặc dù không có gì sắc, nhưng hắn nhìn xem quý vân trong lòng hai người vẫn còn có chút ngoài ý muốn. cấp trên nói đến đỉnh cấp thuật đạo cao thủ thiết viện, không nghĩ tới sẽ như vậy tuổi trẻ. hoa linh đáp lễ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, dưỡng tướng quân bên kia tình huống như thế nào? trung niên nhân bên người tham lưu mở miệng đáp lại nói. Trên mặt biển là dạng sáng 6, 47 phân phát hiện dị thường. Chúng ta tại 6 giờ 55 phút phần mộ phân công phái một chi đội thăm dò tiến vào 703 điểm điều động chi thứ hai. Bất quá bây giờ đều đã triệt để đã mất đi liên hệ. Bọn hắn chưa thấy qua khư giới dáng lâm, toàn bộ bên kia vừa chuyển đến tư liệu cũng thấy như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không có tìm hiểu được xảy ra chuyện gì. Quý Vân cùng Hoa Linh nghe cũng không hỏi nhiều, tình báo hữu dụng trong dự liệu thiếu. Dương tướng quân hoàn toàn không có bởi vì Quý Vân hai người tuổi trẻ mà khinh thị, nghiêm mặt nói: "Hai vị vừa tới, có thể theo ta cùng nhau đi tàu chiến bên trên." Chúng ta đang chuẩn bị điều động đội thứ 3 thăm dò nhân viên tiến vào, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều tình báo. Đây là phía quan phương thăm dò trình tự bình thường, dùng khác biệt thực lực đội thăm dò đi từng bước thăm dò, cấp định nguy hiểm đăng cấp, một chút xíu thu hoạch được tình báo. Nguyên bản chương trình này cũng không có tâm bệnh, nhưng Quý Vân lại lắc lắc đầu nói, "Không cần. Đội thăm dò tạm thời cũng đừng đẩy. Chúng ta đi trước nhìn xem." Hắn biết do khư giới hàng lầm vào đi đằng sau trừ phi khư giới giải trừ, nếu không thì ra không được. Quá trình này khả năng tiếp tục mấy giờ, cũng có thể là tiếp tục mấy tháng lại hy sinh một chút đội viên thăm dò không có ý nghĩa gặp qua tổ gia gia quý huyền hoàng đằng sau quý vân biết rời đi loại này khư cảnh phương pháp xuất nhập đây cũng không phải vấn đề vấn đề là cái kia khư giới bên trong đến cùng có cái gì cái này nhất định phải bọn hắn tự mình đi một chuyến dương tướng quân cũng hơi sững sở, có chút khó có thể tin các ngươi hiện tại liền muốn đi vào mặc dù biết hai người là cấp trên phái tới đỉnh cấp cao thủ có thể trực tiếp như vậy cũng làm cho hắn có chút cảm thấy có phải hay không quá liều lĩnh lô mãng? quý vân không nhiều giải thích nói cũng không nói quá hài lòng ừ Đây là một viên tọa độ không gian, có thể xác nhận chúng ta song phương vị trí. Chúng ta đi trước nhìn xem. Nếu như nhìn thấy chúng ta phát tín hiệu, các ngươi liền lập tức khai hỏa. Trước khi đến liền nghĩ kỹ phương án, căn bản không cần nhiều trì hoãn. Hắn lấy ra một khối trước đó vỡ vụn rơi táng tiên quan quan tài một. Đầu gỗ này đối với người quý gia tới nói liền xem như tọa độ không gian, cách thật xa đều có thể cảm giác được. Vừa vặn có thể sử dụng ở loại tình huống này. Dương tướng quân mặc dù không rõ bọn hắn muốn làm gì, tiếp nhận đầu gỗ cũng không có nhiều lời, chào theo kiểu nhà binh, hai vị bảo trọng. Phía trước cực kỳ nguy hiểm, hai người lại nghĩa vô phản cố cái này khiến người bên ngoài lập tức nổi lòng tôn kính. Ừm. quý vân gật gật đầu, không nhiều lời. phía trước thuyền đã không tốt áp quá gần, hắn cùng hoa linh liền từ trên thuyền nhảy nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng đụng vào mặt biển, vững vàng liền đạp sóng mà đi. đây là hắc long bắt thức một trong bát thiền hải quân các tướng lĩnh đều biết, lại tạo nghệ cũng rất cao. nhưng mà nhìn xem quý vân hai người ở trên mặt nước như giống trên đất bằng thời điểm, bọn hắn cũng mới ý thức được, hai người bắt thiền đã đạt đến đại tông sư hoàn cảnh. sau lưng đám người lại nhìn về phía bóng lưng của hai người, đều tán thưởng, lại khiếp sợ. quý vân cùng hoa linh lần này tới trừ giải quyết cái tia tiên tộc tà đảng chính là đến xem hòn đảo này tiên tộc từ nơi này hạ giới cũng liền mang ý nghĩa nơi này là một đường linh vị diện khác ổn định tiết điểm không gian từ khi gặp qua tổ gia gia quý huyền hoàng đằng sau quý vân trong lòng đối với thế giới này nghi hoặc cũng giải khai rất nhiều dựa theo tổ gia gia thuyết pháp thế giới địa cầu cũng không phải là duy nhất thế giới chỉ ít tiên giới là chân thật tồn tại quý vân không thể nào hiểu được tiên giới đến cùng là dạng gì tồn tại có thể là cao vĩ độ thế giới vật chất cũng có thể là là khác nhưng từ có hạn tình báo đến xem giống như là địa cầu thế giới như vậy vĩ độ thấp bị diện khả năng đúng như Phật kinh nói, như hàng hà sa đồng dạng nhiều, thậm chí giống như là trong tiệm sách, trên giá sách sách một dạng, một quyển sách chính là một thế giới. Quý vân cũng không có đi xoắn suýt những cái kia, không có rời đi giếng nước trước đó, bọn hắn đều là hết ngồi đại giếng. Nhưng tổ gia gia nói, loại này tiết điểm không gian phụ cận, có xác suất lớn sẽ có tiên duyên. Tựa như là ân khư loại này vị diện mạnh mỡ, liền sẽ có cùng thế giới hiện thực liên thông tiết điểm. Nếu như đem thế giới ví von thành một chiếc gương, như vậy ân khư chính là bị nã nát trong gương những cái kia tương đối cứng rắn mạnh bỡ. Quý huyền hoàng ân ngây người vô số năm cũng suy nghĩ ra mảnh vỡ thế giới một ít quy luật. đó chính là những cái kia bị diện mảnh vỡ phần lớn là thiên đạo pháp tắc tương đối hoàn thiện khu vực. bình thường loại địa phương này đều là một chút linh khí long mạch hội tụ chi địa. mà thường thường những địa phương này đều có tu sĩ cùng linh thú tụ tập lại hoặc là một ít tiên môn trụ sở. chương 292 chương 292 Ý vân nhìn trước mắt trên mặt biển đỉnh đài lầu các hư ảnh lập tức ý thức được tổ ra ra khả năng nói chúng. trước mắt có thể là một chỗ kiến tích. hai người đi cũng không nhanh một đường dạo bước ở trên mặt biển rất nhanh hai người liền thấy trong nước xuất hiện đại lượng sát chết trôi, bất quá vẫn như cũng là hư ảnh. đợi đến lại đi hai trong biển tà hưu, bốn phía quang cảnh đột nhiên biến đổi, hư ảnh lập tức liền trở nên chân thật đứng lên. đối ngoại thông tin cũng gây mất. quý vân cùng hoa linh biết đây là tiến vào cừ giới, dưới chân nước biển hoàn toàn biến thành âm khí âm u màu đen. hai người vừa mới đi vào, từng cái tái nhợt sưng vụ quỷ thủ liền từ dưới nước rơi ra, điên cuồng muốn tóm lấy chân của bọn hắn. ngay sau đó, từng tấm mặt quỷ chậm rãi từ dưới mặt biển nâng lên. quý vân nhìn xem có chút rậm chân một cái, bọn này chỉ có cấp C cấp dê quỷ vật lập tức giống như là bị chấn nát đến thần hồn bị tán. Hai người đều không có để ý những cái kia dê dại quỷ vật, mà là nhìn xem bốn phía như sương mù giống như màu đèn tiên vân, kinh ngạc không thôi. Thật là nồng nặc linh khí. Hoa Linh sợ hãi than một câu, nhìn một chút trong tay trên dụng cụ chỉ số, càng trừng lớn hai mắt, nơi này do so Giang Hoa đều nồng nặc gấp bảy. Quý Vân cũng cảm thấy thật bất ngờ. Giang Hoa linh khí xem như cả nước nồng nặng nhất khu vực một trong, nơi này vậy mà mấy lần. đôi này người tu hành tới nói, quả thực là bảo điện, Mà lại trọng yếu nhất chính là trước mắt trên hòn đảo kia, thật sự có một mảnh tàn phá khu kiến trúc. Trước đó không có vào còn không dám xác định, hiện tại sau khi đi vào, Quý Vân trong lòng cũng mong đợi đứng lên. Nhìn qua, thật sự là Hải ngoại tiên sơn bên trên cái nào đó tiên môn. Bởi vì hai người gặp được một lần, chính là tại ân cư trong tia cái quỷ kiếm tiên quỷ vực bên trong. Không trách hắn như vậy chờ mong, trước đó tổ ra ra liền đã sớm cáo chi qua, những ngày viễn cổ công trình kiến trúc không chỉ là di tích, còn mang ý nghĩa văn minh tu tiên. Trước đó quý Vân bọn hắn đi qua là quỷ vực, mà trước mắt là một cái hàng thật giá thật di tích. Phàm là có thể tại trong di tích tìm tới một chút công pháp, phát bảo, vậy liền thỏa thỏa tiên thuật tiên bảo." Quý Vân có chút thở ra một hơi. Một bên Hoa Linh cầm lên quân dụng bộ đàm, mở miệng nói, "03710372, Diêu Tử kêu gọi. Các người vẫn còn chứ? Đây là tiến đến mới từ Hải quân bên kia lấy được ám hiệu liên lạc. Trước đó tiến đến hai chi đội thăm dò, nếu như bọn hắn còn sống, có lẽ có thể được đến một chút tình báo." Lời này vừa ra, máy truyền tin rất nhanh liền truyền về tin tức, "Diêu Tử, Diêu Tử, Hắc Sả kêu gọi. Chúng ta còn tại." Hoa Linh nghe lại hỏi, "Hiện tại tình huống như thế nào?" Bên kia lập tức trả lời nói, chúng ta còn sống bảy người. Chúng ta tại đại điện tay trái tiên sơn sừng núi sơn động. Nơi này có một đầu đặc cấp tiên thai quỷ vật đó là một đầu thi biên, có thể phun ra thi hỏa, súng đạn cùng pháp khí cũng không thể đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Các ngươi cần phải coi chừng. Hoa Linh, tốt, các ngươi nút ý, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Quý Vân hai người nghe cũng thở dài một hơi. Nhìn qua hai chi đội ngũ hội hợp, mặc dù hai cái 12 người đội ngũ hết thảy còn sống bảy người, nhưng có người sống cũng liền mang ý nghĩa không phải quỷ tiên chỉ cần không phải quỷ tiên, đối với bây giờ Quý Vân cùng Hoa Linh thực lực tới nói, vấn đề không lớn. Nhìn qua cái kia hai chi đội ngũ người sống sót hiện tại là bị ác quỷ ngăn chặn. Hoa Linh dập máy thông tin, nhìn một chút Quý Vân, hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý liền hướng phía phía trước đi tới. Đối bọn hắn hiện tại đứng tại nhân loại siêu phàm đỉnh cao kim tự tháp thực lực tới nói, tiên giới hết thảy đều để người tràn đầy vô tận dục vọng tham dò. Tiên đảo này một mảnh hắc khí quấn quần, Quý Vân hai người cẩn thận từng từng tí đi tới, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trước đó đội thăm dò dấu vết lưu lại. Hai người lần theo dấu chân một đường đi lên phía trước, liền lại trong rừng rậm đột nhiên thấy được bên đường xuất hiện một tôn tảng đá. đợi ngày khác bọn họ tới gần tảng đá thấy rõ ràng phía trên đường vân là cái gì thời điểm đột nhiên phát hiện giống như là xuyên qua cái nào đó bình chướng linh khí bốn phía đột nhiên nồng nặng. quý vân ánh mắt đột nhiên co rụt lại ý thức được cái gì đây là thiên môn tụ linh cát giới. hai người vừa rồi bước vào bình chướng vô hình là một đạo tụ lại linh khí cát giới. hoa linh nhìn một chút trên dụng cụ cơ hồ không hợp tối thường trị số bất khả tư nghị nói nơi này linh khí đã là giang hoa gấp trăm lần. hai người đều có loại rất rõ ràng cảm giác ngàn vạn lỗ chân lông đều bởi vì linh khí nồng nặng này mở ra đối với phàm nhân mà nói, giống như là hô hấp một ngụm đều có thể diên thọ cảm giác, thật sự khoa trương như vậy. Quý vân sợ hãi thản nói, thật sự là khoa trương A. Hoa linh đôi mắt đẹp thần thái ý nghĩa, cũng cảm cái nói, thật muốn ở chỗ này tu hành, thật sự điều tiên đều có thể. Còn có người chờ lấy còn sống, hai người cũng không nhiều chỉ hoãn, một đường liền hướng phía ngọn núi kia đi đến. Trước đó nhìn xem giống như là một ngọn núi nhỏ, nhưng đi vào kết giới đằng sau mới phát hiện là so ngũ nhạc đều không kém cỏi cự sơn minh nga. Đến chân núi thời điểm, cái kia hai chi đội thăm dò dấu vết lưu lại cũng rất nhiều, nhìn qua là gặp vật một đường giết đi lên. Quý Vân hai người cũng thuận lợi trên đường đi đi. Hai người cũng không hề hoàn toàn che giấu người sống khí tức, mắt thấy muốn tới sườn núi, trong dự liệu, đâu một tiếng, một đầu quái vật khổng lồ từ trên trời ra xuống. Rõ ràng là một đầu cao hơn 5 mét cự viên thi. Nó trong tay còn cầm một nửa máu thịt bè bét xác người hài cốt, nhìn xem là mới vừa ở gặm ăn. a, Quý Vân nhìn xem đầu này trên thân lông tóc có bị đốt bị thương cự viên, con người có chút co rụt lại. Mặc dù linh áp đã vượt qua 20 vạn, cái này thuộc về cấp độ SS tiên hai, nhưng cương thi loại quỷ vật so lưu linh buộc lại giải quyết quá nhiều nhìn xem thi viên phun băng băng mà tới quý vân không tránh cung né một quyền liền đánh đi lên đông rung động dữ dội cả tòa núi đều đi theo lay động một cái chiến đấu động tinh rất lớn trong sườn núi cái nào đó không đáng chú ý trong huy động bảy cái võ trang đầy đủ đội viên thăm dò đang núp ở nơi này tị hiểm bảy người riêng phần mình đều mang thương nhưng bọn hắn phát hiện có người tới cứu không những không có may mắn ngược lại đầy mắt sầu lo lưu đội bên ngoài đánh nhau hẳn là đội thứ ba đội thăm dò tới đội thứ ba có thể là đến vương đội trưởng bọn hắn bất quá vương đội cũng chỉ có ngũ cảnh cái này chiến cuộc chỉ sợ không ổn đúng vậy a quỷ vật kia linh áp đã đạt đến cấp độ SS cho dù là giao long tổ đến cũng chưa chắc nhất định có thể làm sao cái kia thi viên đáng tiếp tình báo truyền không đi ra không phải vậy liền để phía ngoài mang chút tính nhắm vào hạng nặng phá giáp trang bị tiến đến các ngươi ở chỗ này chiếu cố thư mình ta ra ngoài tìm cơ hội đem bọn hắn chỉ dẫn tới thế nhưng là lưu đội thi hành mệnh lệnh chỉ có nơi này tạm thời an toàn không thể để cho tới tiếp ứng chiến hữu của chúng ta rơi vào nguy cảnh nếu như ta không có trở về chính là không về được ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp đem cái kia thi viên dẫn dắt rời đi đến lúc đó nghe ta thông tin chỉ lệnh, các ngươi nghĩ hết khả năng tìm tới cách đi ra ngoài, đem tình báo truyền đi. đúng. nói. Lưu Phong từ sơn động trong kết giới liền xông ra ngoài. bọn hắn là tiên phong đội thăm dò, rất rõ ràng chức trách của mình. Tình báo cao hơn hết thảy. chỉ có đem tình báo truyền đi, mới có thể để cho hy sinh có giá trị. cũng có thể cho đến tiếp sau thăm dò giảm bất thương vong. đội trưởng Lưu Phong một đường lao ra. không bao xa, liền thấy bị gặm ăn đến máu thịt be bé đồng đội thi thể. nhìn qua trước đó cái kia thi viên liền lại kề bên này ngồi sồn bọn hắn chờ bọn hắn xuất động. Lưu Phong ánh mắt lấp liệt, không dư thừa suy nghĩ thời gian, đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chiến đấu động tĩnh đột nhiên liền biến mất. Chẳng lẽ là đội thứ ba? Đoan diệt. Lưu Phong trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng xem xét cái kia thi viên ẩn thân vị trí hiển nhiên là tại ngồi chờ bọn hắn, trốn tránh sớm muộn là chết. Hắn cắn răng một cái, không có quay đầu tránh về sân động, vẫn như cũ hướng phía chiến đấu phương hướng coi chừng tiềm hành tới. Ngay tại lúc Lưu Phong coi là sẽ thấy một mảnh máu thịt be bét tràng diện thời điểm, liền nhìn phía sau địa phương chiến đấu, một nam tử trẻ tuổi chính lấy ra một đạo tử phủ dán tại đầu kia ngã xuống đất thi viên trên trán trong miệng còn lẩm bẩm cái gì trượt trượt đồ tốt ra kim cương bất bại thân thể còn biết dùng trời đều thi hỏa cái này so thi bạt đều lợi hại lưu phong ngây ngẩn cả người trước mắt tình huống như thế nào nhưng mà không chờ hắn ngây người cái kia mặc trang phục chiến đấu nữ tử liền nghiêng đầu nhìn lại lưu phong biết mình bị phát hiện không đợi để cho người ta hiểu lầm thành quỷ vật độc thủ đội vàng nghĩa thân quý vân cùng hoa linh nhìn xem người này trong nháy mắt minh bạch hắn ý đồ đến đây là tới cứu bọn họ hoa linh hỏi một câu lưu phong đội trưởng trước đó đơn giản nhìn một chút tham giỏi nhân viên hồ sơ đi tạm trong đầu Lưu Phong nghe chút bị hô lên danh tự, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận con mắt nhìn thấy rung động hình ảnh, sững sờ nói: "Hai bị lạ?" Hoa Linh nói ra danh hiệu, "Chúng ta là Diêu tử." Lời này vừa ra, Lưu Phong trừng lớn hai mắt, trong đầu trong nháy mắt toát ra liên tiếp không thể tưởng tượng nổi. Đây là vừa rồi liên hệ bọn hắn đội thứ ba. thế nhưng là liền hai người? Sau đó, hai người này còn đem đầu này cấp độ SSS viên chế phục. Lưu Phong phản ứng đầu tiên không dám tin tưởng con mắt nhìn thấy, ngược lại trực giác càng muốn tin tưởng, chính mình sợ không phải chúng cái nào đó quỷ vật vết thuật. Chương 293 Tiên duyên chương 293, Tiên duyên lưu đội trưởng. Hoa linh thanh âm thanh lanh vang lên lần nữa, nhìn xem ngây người Lưu Phong mang theo một tia xác nhận. Lưu Phong dõng nhiên một cái giật mình, cướp ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Dù sao cũng là tứ cảnh siêu phàm, hắn lập tức trở về thần, chào theo kiểu nhà binh, thanh âm bởi vì kích động mà có chút khẳng hẳn, là: "Tiên phong đội trưởng một đội, Lưu Phong. Cảm tạ, cảm tạ hai vị thiếu điện." Ánh mắt của hắn không tự chủ được lần nữa liếc về phía đầu kia ngã trên mặt đất không nhúc nhích kia biển, cùng nó trên trán tấm kia lóe ra kỳ dị tử mang phù lục, thiết hầu có chút phát khô cái tiêu tử phù ngược lại là nhận biết, cao giai chấn thi phù. nhưng mà hắn làm sao đều muốn không rõ, cái này mới vừa rồi còn kém chút để bọn hắn đoàn diện thi viên, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị chế ngự. phải biết bắt lấy một đầu cương thi, so giết chết nó càng khó. huống chi một đầu cấp độ SS thiên thai cương thi, lục cảnh siêu phàm đến đều chưa chắc có thể dễ dàng như thế giải quyết hết. quý vân lúc này cũng đem thi viên thu nhập dù bị không gian bên trong, phủi tay. hắn đối với trong quân đội nghiêm túc lễ tiết hay là không quá thói quen, nhìn về phía lưu phòng, ngữ khí bình thản nói, lưu đội trưởng, các ngươi đội viên tình huống thế nào? còn Còn tốt, bọn hắn trong sơ động, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Lưu Phong đội vàng trả lời, vẫn như cũ có chút nói năng lộn xộn, bản năng muốn lần nữa xác nhận có phải hay không chính mình sắp chết ảo giác, cái kia thi viên, giải quyết. Quý Vân biết hắn sợ hai thán phục cái gì, nhẹ gật đầu, ừm. Phong ấn. Hoa Linh cũng không muốn chỉ hoãn thời gian, trực tiếp hỏi, Lưu đội, các ngươi tại trong di tích này có tham dò sẽ ra điều gì sao? Nghe vậy, Lưu Phong hít sâu một hơi, nhìn ra Hoa Linh trên người quân nhân khí chất, đoán được đây khả năng là chỉ huy bộ bên kia sai phái tới cưỡng viện. Thực lực mạnh như vậy, quân hàm tất nhiên rất cao. Hắn nhanh chóng báo cáo, "Báo cáo, Sươn núi đi lên, tiếp cận đỉnh núi có một mảnh quần thể cung điện, bất quá chúng ta không thể dựa vào gần. Tình huống bên kia phi thường bị dị có rất đậm quỷ vụ." Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia nôi khiếp sợ vẫn còn, "Chúng ta từng ý đồ mạnh mẽ xông tới một đầu thông hướng chủ điện lang kiểu, kết quả đưa tới rất nhiều cao gia âm hồn, bọn chúng có thể sử dụng đối pháp, chúng ta tổn thất nặng nề, sau đó liền gặp con thi viên kia tập kích." Quý Vân cùng Hoa Linh nghe miêu tả, đại khái cũng biết xảy ra chuyện gì. Trong cơ giới này có thể hình thành thi viên loại này cấp độ SS cư mặt khác quỷ vật phẩm dai khẳng định cũng không thấp, bất quá hai người thật cũng không nhiều lo lắng, dựa theo tổ gia gia thuyết pháp, pháp thoại thế giới thiên đạo có thiếu, lúc này hạn chế người tu hành cảnh giới, tựa như là địa cầu linh khí khô kiệt, tu sĩ bình thường có thể tu luyện tới địa tiên cảnh cũng đã là cực hạn, đôi này quỷ quái đồng dạng là có hạn chế, trước mắt tiên môn này di tích chỉ là một mảnh cư giới, thậm chí chưa hẳn có thể có quỷ tiên, đối với quý vân hai người tới nói uy hiếp liền có hạn, quý vân cùng hoa linh không có ở nguyên địa chỉ hoãn, hai người đi theo lưu phong liền đi tới đội tiền trạm còn lại 6 người ẩn thân vị trí nhìn xem lưu phong mang theo hai người đến, sáu người kia cũng là cực kỳ ngoài ý muốn, đều có tuyệt cảnh cầu sinh đại hỉ. đội tiền chạm mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế, phía sau thăm dò quý vân hai người cũng không có ý định mang lên bọn hắn. hướng chi đội tiền chạm nhiệm vụ là thăm dò cơ bản tình báo, hiện tại đã biết tiên môn này di tích đại khái là tình huống như thế nào, nhiệm vụ của bọn hắn cũng đã hoàn thành. bên ngoài có đỉnh tiêm tham lưu đoàn, dụng cụ ghi chép những số liệu kia đủ để cho phía quan phương thượng tầng làm ra quyết sách. quý vân bố trí không gian pháp trận, đem mấy người bài xích ra cái này thế giới, hắn cùng hoa linh tỷ là tiếp tục dò càng lên cao đi, linh khí trung quanh mặc dù vẫn như cũ nồng đậm, nhưng xác thực cũng xen lẫn một cỗ thấu xương âm lãnh tĩnh mịch chi khí. đây là âm gian quỷ khí. đôi này người sống tới nói, tựa như là đợi tại trong hầm băng, phi thường tiêu hao dương khí, ở lâu sớm muộn đến dương hỏa hao hết mà vong. bất quá đối với quý vân hai người tới nói, quỷ khí này không những vô hại, ngược lại cùng linh khí một dạng, vô cùng hữu ích. quý vân nhớ kỹ lần thứ nhất tại lưu thị trang biên cái kia khư cảnh gặp hoàng bán tiên thời điểm, lão đầu tử kia liền ăn khư cảnh trong tia chút quỷ khí đồ ăn say xương ngon lành. về sau mới biết được. Đó là chỉ có nắm giữ âm dương huyền bí đỉnh tiêm người tu hành mới có thể thần thông thực khí, cùng linh khí một dạng, âm khí một dạng có thể tăng tiến tu vi. Quý Vân cùng Hoa Linh bây giờ cảnh giới, cũng đạt tới cái này có thể dùng ăn âm dương nhị khí độ cao. Hai người trên đường đi đi, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến lưu phong nói tới đầu kia lang tiểu. Đây là một đầu vượt ngang qua hai tòa dốc đứng vách núi ở giữa bạch ngọc trực tiểu, dài đến trăm mét, bề rộng chừng 3 trượng, thân cầu điêu khắc tinh mỹ vân vân tiên thú, tính cả lấy bên này phong chủ điện. Mà giờ khắc này, trên lang tiểu, lờ mờ trong ngực bụng, một đám u linh hệ quỷ vật chính du đang Bọn chúng thân thể lơ mở, trong mắt thiêu đốt lên màu u lam hồn hỏa, toàn thân ẩn ẩn lôi quang lấp loé. Hoa Linh nhìn một chút trên dụng cụ quét hình đi ra linh áp trị số, nói một câu, có chừng 200 đầu. Cấp A linh áp 15 con, một đầu cấp S. Về phần yếu hơn nữa, liền không có nói cần thiết. Quý vẫn lẩm bẩm một câu, sẽ lôi pháp tú linh hệ bị vật, hay là một đám. Cái này có ý tứ. Chẳng lẽ lại những vị này khi còn sống đều là tu luyện lôi pháp? Trước đó nghe Lưu Phong lúc nói cũng cảm giác rất kỳ quái, hiện tại nhìn tận mắt, hắn cũng toát ra một chút phảng hai người trước đó trong ân khư gặp được so gái này khoa trương đến càng nhiều trạng diện cũng là nửa điểm không có vẻ sợ hãi liếc nhau hai người liền hướng phía trên lang tiểu đi tới tới gần phạm vi nhất định cho dù là che giấu người sống khí tức những quỷ vật kia cũng phát hiện dị thường dương nhanh múa đuốc chen chúc mà tới quý vân trong tay tiện tay lấy ra một sấp lôi hỏa phù đưa tay liền chụp ra ngoài cảnh giới của hắn hôm nay phù lục có thể mượn thiên đạo chi lực một tờ bùa vàng có thể đập đến cao dài quỷ vật quỷ khí tán loạn chiến đấu kết thúc rất nhanh không bao lâu lang tiểu đối diện trên vách đá đầu kia cấp s thi sắt liền bị quý vân dùng khốn thi dây thường đính tại trên bức tượng. Phu lục vừa kê sát, chân chu thu nhập trong không gian chữ vật. Những này đỉnh tiêm quỷ vật giá trị rất cao, vô luận là nghiên cứu hay là buôn bán, đều có tác dụng lớn chỗ. Quý vân thu thập xong đầu này quỷ, tự nhủ lẩm bẩm một câu: âm thủy lôi thật đúng là tinh thông lôi pháp à? Hoa linh bên kia cũng đúng lúc đem cái kia vài đầu còn sót lại quỷ vật giải quyết, rơi, nói: xem ra tiên môn này thật đúng là người đoán như thế, có thể là tu hành lôi pháp. Hai người càng phát ra tới hào hứng. Trong tiên môn chưa chắc đều là thiên nhân. Nhìn qua những vị quái này chính là thủ hộ Lam tiểu. Hẳn là thật lâu trước đó nơi này phát sinh đại chiến, bọn hắn chiến tử tại nơi này, lưu lại chấp niệm vẫn như cũ thủ hộ nơi này. Thu thập xong bọn này quỷ quái, hai người thuận Lam Tiêu đi tới. Trên đường đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy vết tích chiến đấu, đình ngài lầu các đánh cho rách tung vỡ. Sau khi hai người đi đến cái kia tàn phá bên ngoài đại điện quang trường thời điểm, lần nữa bị chấn kinh. Linh khí này nồng độ cũng quá bất hợp lý. Quý Vân cùng Hoa Linh nhìn xem trên dụng cụ đã phá Trần Linh khí số, chấn kinh tột đỉnh. Hắn lúc này mới kiến thức chân chính tiên môn thủ đoạn. Quý Vân hiểu phong thủy vừa xem xét này ba tòa tiên sơn này chính là tụ khí tàng phong đỉnh cấp cách cục, mà những công trình kiến trúc kia bố cục rất rõ ràng là hội tụ linh khí cao minh trật pháp mặc dù hư hại vẫn như trước có nhất định công hiệu vô số năm không ai hấp thu cái này hội tụ linh khí linh khí liền tích lũy cho tới bây giờ mức độ này mà quảng trường cuối cùng là một tòa tương đối bảo tồn hoàn hảo cung điện cổ lồ cung điện toàn thân do một loại sơn hắt thạch tài xây thành kiểu dáng phong cách cổ xưa hùng hồn phi diêm đấu cùng mà làm người khác chú ý nhất là cung điện trên cửa chính quang mèo treo lơ lửng một khối tấm biển to lớn tấm biển không biết ra sao chất liệu Không phải vàng không phải ngọc, trải qua vô tận duyên nguyệt, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt ô quang. Phía trên lấy cổ lão tiên truyện khắc rõ ba chữ to. Quý Vân ngay cả đoán được, nhận ra được, cái gì? Lôi Tiên cung. Hai người lòng tràn đầy mong đợi đi hướng trong đại điện, nhưng mà để cho người ta tiếc mới là, nơi này bị người thu hết sạch sẽ, coi như có giá trị, chính là đại điện kiến trúc vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Chương 293, chương 293, linh khí nhuộm dần vô số năm, đối với phạm nhân mà nói cũng coi là bảo vật. Bất quá loại tiên môn này di tích có giá trị nhất chính là công pháp, tiên bảo một loại đồ vật hiện tại cục diện này nhìn qua là cái này cái gì lôi tiên cung bị địch nhân diện môn cấp sạch, cái gì có giá trị đều không có lưu lại. Sau một giờ, tay không mà về hai người đi ra đại điện. Hoa linh mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, thầm nói, xem ra chỉ có thể đi xem một chút có thể hay không tìm tới một chút diệt môn đằng sau bảo vật. Cái này khư giới cũng có vô số năm, như vậy linh khí nồng nặng, xác suất lớn sẽ có một chút linh dược. Quý Vân độ không có cảm thấy nhiều thất vọng, cười nói, có lẽ còn có một số bị người không để ý đến bí bảo. Đao Tảng đá phá nhà cửa sự tình các loại đại bộ đội tiến đến lại nói. Hai người cũng không có ở nơi này nhiều trì hoãn, một đường hướng phía Bết Tích chiến đấu tìm đi qua. Bên này ngọn núi còn có một tòa chỉ còn lại có hai cây xích sắt lang tiểu liên tiếp lấy chủ phong. Quý Vân hai người ở trên núi đi dạo một vòng, giải quyết hết một đám du đạm quỷ vật, liền thuận cái kia xích sắt thu to tại nồng mộ tràn ngập giữa không trung đi mấy cây số, lúc này mới rơi xuống đất. Đây là chủ phong. Trước đó cách thật xa thấy được chủ phong nồng vụ tràn ngập. Hiện tại lên núi đằng sau, tầm mắt ngược lại khá hơn. Phía sau núi có thác nước, một đường ầm ầm tiếng nước. Quý Vân cùng Hoa Linh hai người một đường lưu lại tiêu ký, một đường cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nhưng mà đi không bao lâu, kinh hỉ liền đến rất đột nhiên. Hoa Linh nhìn xem tràn đầy rêu xanh trên vách đá có một thiên loé lục quang linh hảo, đột nhiên dùng không xác định ngữ khí nhẹ tếu nói, đây chẳng lẽ là trúc dư thảo? Nói nàng đi tới, hái một viên, thả một đoạn ở trong miệng nhấm nhướt. Hắc Miêu bộ tộc truyền thừa có đặc thù phân biệt dư thuật, Hoa Linh vừa mới nhấm nhướt mấy ngụm, lập tức thần sắc sáng lên, thật đúng là, Quý Vân đối với cái này trúc dư thảo có ấn tượng. Sơn Hải kinh Nam Sơn kinh bên trong có ghi chép, trạng thái như giao hẹn, mở thanh hoa. Anh chi không cơ, đây là trong truyền thuyết tích cốc thần thảo. Hoa Linh nhìn xem đầy vách tường Linh Thảo, đột nhiên liền vui vẻ. À, đây chính là trong truyền thuyết thần thảo. Đồ tốt a. Đối với nàng loại này cổ sư tới nói, những này kỳ kỳ quái quái thảo dược mới là bảo bối thật. Nói liền lấy ra sẻng đào thuốc bắt đầu xúc đứng lên. Quý Vân cũng ở một bên hỗ trợ. Bất quá Linh Thảo quá nhiều, giống như là cỏ dại một dạng đầy vách đá đều là. Hai người cũng chỉ chọn lựa một chút lớn. Một đường đi, một đường hái, mà lại không chỉ là chút dư thảo cùng nhau đi tới. Hai người còn phát hiện mê cốc hoa mi vu xa đường quả Tô Thảo, những này trong truyền thuyết thần thoại có ghi chép tiên thảo linh dược. Hai người kinh hỉ thu hoạch đồng thời, lại rất nghi hoặc, cứ như vậy xảo, liền dài trên vách đá. Nhiều như vậy linh thảo áp tụ tập, làm sao cảm giác giống như là bị nhân chủ thực. Đợi đến hai người dọc theo khe núi đường nhỏ vừa đi đi, đi đến phía sau núi thác nước phụ cận thời điểm mới chợt hiểu ra. Nơi này có vài dãy tàn phá kiến trúc, còn có linh điền rào trắng, nhìn xem giống như là một tòa rách nát dư viện. Mặc dù nơi này một chút nhìn qua cũng là bị cướp sạch, có thể bảo bối bị cầm đi tổng không đến mức linh thổ đều cho đào đi đi trong dược viên những cái tia tản mát hạt giống chính mình trưởng thành mặc dù không ai quản lý thế nhưng mọc ra không ít xanh xanh đỏ đỏ linh quang dạng dỡ thảo dược thật nhiều linh dược hoa linh là chuyên nghiệp nàng nhìn xem dược viên kia bên trong thảo dược sáng mắt lên đây là quý vân cho dù là không hiểu nhiều cũng lập tức thấy được trong viện kia cái kia mấy quả hát quang dạng dỡ đặc biệt dự thảo toàn thân đen thúy sinh cựu diệp rõ ràng tử khí bừng bừng lại tràn ngập sinh cơ ánh sáng lưu chuyển ở giữa ẩn có đại đạo phù văn sinh diện vẹn hút vào một ngụm nó tản ra khí tức cũng làm người ta cảm giác toàn thân thư thái, thần hồn yên ổn. Nhiều như vậy dị trạng, đã có thể phân biệt. Hoa Linh trong mắt buộc phát ra kinh người thần thái, dược khí mang theo khó có thể tin kinh hỉ, nói, "Cự Diệp hoàn hồn thảo. Trong truyền thuyết thần thoại có thể mọc thịt từ xương, người chết phục sinh, thậm chí đối với tầm bộ thần hồn, chữa trị đạo cơ có vô thượng diệu dụng tiên tiên linh thực. Ngàn năm này mầm, 300 năm dài một lá. Cái này đã Cự Diệp thành thủ. Hắc Miêu bộ tộc có ghi chép một chút trong truyền thuyết thần thoại linh thảo, nhưng cho tới bây giờ không ai thấy qua. Hiện tại tận mắt thấy thần dược trong truyền thuyết, làm sao có thể không hưng vấn? Quý Vân nghe được Hoa Linh lời nói này cũng đầy mắt trở mong. Trước đó tại Thanh Hà thôn, Sơ thần kia đưa Quý Vân một chi ngàn năm sầm núi, còn đã cứu mạng hắn. Cái này hoàn hồn hảo. Được bao nhiêu năm? Thật đúng là đụng đại tiên duyên. Nhưng mà ngay tại hai người vừa dứt lời trong né mắt, nguy cơ dây đã đến. T T, -t. Một trận dày đặc bén nhọn chói tai, chửi thấu sâu trong linh hồn Tê Minh. Đông Nhiên từ trong đó một tòa rách dưới trong phòng chuyển ra. Ngay sau đó, Thuật Đạo Lữ Quang lấy một loại siêu việt thị giác bắt tốc độ, Đông Nhiên nảo về phía cách dược viên gần nhất Hoa Linh. Quý Vân khẽ quát một tiếng, coi chừng. Hoa Linh đương nhiên chú ý tới, sớm có phòng bị. Nhưng mà để cho hai người đều ngoài ý muốn là, cái kia mấy quả hạt đậu màu đen một dạng đồ vật, vậy mà trực tiếp xuyên thủng Hoa Linh thân thể. Thứ quỷ gì? Cô trùng. Quý Vân lúc này mới thấy rõ ràng, tựa như là côn trùng. Đồng thời hắn cũng phi thường kinh ngạc, Hoa Linh độ thân mặc dù không bằng chính mình mạnh, có thể dung hợp tiên man cổ nàng, trước mắt cũng có thất bát trọng kim cương cường độ nhu thân. Vừa thấy mặt liền bị xuyên thủng, Hoa Linh cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đợi cho nàng thấy rõ ràng côn trùng kia dám vẻ, kinh ngạc biến thành vui mừng, đây là trong truyền thuyết thiên thi biệt, quý vân chưa từng nghe qua, có thể xem xét nàng vẻ mặt này, lập tức liền đoán được đây là bảo bối gì. hoa linh trên thân thể trùng động khoảnh khắc khôi phục, mấy con kia tiểu côn trùng lần nữa lao đến, trong đó hai cái hướng phía quý vân mà tới, quý vân tay mắt lanh lẹ, một thanh liền tóm lấy vật nhỏ này, thu sát, giống như là nắm hai viên bi thép, nhưng mà một giây sau, hắn vậy mà phát hiện côn trùng kia không có bị bóc chết, ngược lại vậy mà cắn chính mình đau nhức, quý vân là thật kinh sợ, hắn bây giờ lại thành kim cương, có thể cắn đau nhức chính mình, nói cách khác, đồ chơi nhỏ này công kích, có thể so với tiên thuật. Hoa Linh thân thể lần nữa bị cắn xé phá toái, đổi lại người bình thường đã sớm chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà nàng phá toái thân thể lại nhanh chóng bị cổ trùng phục hồi như cũ. Nàng không những không có lo lắng, ngược lại lấy ra tam tiên cổ đỉnh hương phân đến, Quý Vân nhanh, mau giúp ta cất vào đến. Quý Vân đem hai viên tiểu trùng đặt đi vào. Côn trùng này tựa hồ không nhiều lắm trí tuệ, còn lại năm viên còn tại công kích. Cán Quý Vân làn ra khanh xoạc rung động, hắn thuận tay cũng đều bắt lấy, nhét vào bên trong chiếc đĩa nhỏ. Nhìn xem không có khác côn trùng, hắn mới tốt kỳ địa hỏi, Hoa Linh tỷ, đây là côn trùng gì? Tam Tiên Cổ đỉnh đối với côn trùng có trấn an kỳ hiệu, đặt vào lập tức liền trung thực. Hoa Linh cũng dùng bí pháp tại cùng đám côn trùng này câu thông, đồng thời hưng phấn mà nói ra, "Tiên thi biệt, một loại truyền thuyết trên tiên nhân thi thể tạo ra côn trùng. Có thể cái này trùng vệ kim loại sắt, không có gì không ăn. Phi thường lợi hại." Không nghĩ tới thật gặp, Quý Vân Thế mới biết lai lịch, trong mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc. Như Hoa Linh lời nói, cái này bảy viên côn trùng thật muốn dùng tốt, thậm chí không thua gì một kiện tiên khí. Hai người cũng không nghĩ tới, vậy mà tại dược viên này vậy mà có thể đụng vào lớn như thế cơ duyên. Không chỉ có một vườn thảo dược, còn có những ngày kỳ trùng. Chương 293 2, chương 293, dược viên này vô số năm không người đến, nơi này linh dược thưa thất mọc ra. Khả năng đối với tiên nhân đến nói, đều là chút bất nhập lưu đồ vật, nhưng đối với phàm nhân mà nói, quả thực là trí bảo. Quý Vân cùng Hoa Linh liền bùng lên xem đạo thuốc tại trong dược viên này đào. Hoa Linh là nhân sĩ chuyên nghiệp, còn có Quý Vân không gian chữa vật, bọn hắn có thể đem ngay cả thuốc mang đất cùng một chỗ đào lên nhét vào. Bất quá dược viên này hiển nhiên không phải trọng yếu nhất. Đào lấy nghiêng, Quý Vân đột nhiên suy nghĩ đến, Hoa Linh tỉ. Ngươi nói côn trùng này là an tiên nhân thi thể mọc ra côn trùng, có thể hay không kể bên này có tiên nhân thi thể. Hoa Linh nghe ánh mắt cũng phát sáng lên, đúng a. Dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, chủ phong này cũng hẳn là bị vơ vét, không có lưu lại vật gì có giá trị. Dược viên này đã là vui mừng ngoài ý muốn, nhưng mà nếu thật là có một bộ tiên nhân thi thể, vậy coi như là kinh hỉ lớn. Hai người liên nhau lập tức liền ý thức được ý nghĩa của đối phương. Dược viên ở chỗ này vô số năm sẽ không chạy mất, phía sau có cơ hội lại đến xử lý. Hoa Linh liền bắt đầu cùng côn trùng kia câu thông, muốn hỏi một chút bọn chúng từ đâu tới đây. Hỏi một chút này, thật đúng là để nàng hỏi kết quả. Phía sau núi thác nước, có một cái bí ẩn sơn động. Quý Vân hai người cũng không dám chủ quan, làm xong hết thảy chuẩn bị đằng sau, hai người lần theo đường nhỏ cẩn thận từng ly từng tí sờ soạn phía sau núi thác nước. Cùng lúc đó, cư giới bên ngoài, Lưu Phong một nhóm còn sống bảy người bị Quý Vân đưa đi ra. Vong Truyền, Hạm đội tổng chỉ huy Dương Quân cùng một đám các tướng lĩnh nhìn xem còn sống đi ra đội tiền trạm viên, mừng rỡ không thôi. Bốn cho rằng hai chi mất liên lạc đội tiền chạm đã giữ nhiều lạnh ý không nghĩ tới vậy mà gặp được người sống, còn mang ra ngoài chân quý tình báo. Bên trong là một tòa tiên môn di tích, có mạnh vô cùng bị mật. Chúng ta gặp một đầu cấp độ SS thiên là đội thứ hai vị cao thủ đã cứu chúng ta, đem chúng ta đưa ra tới. Nghe được Lưu Phong mấy người mang ra tình báo, một đám các tướng lĩnh đều chấn kinh. Đây là tất cả mọi người lần thứ nhất tiếp xúc đến thế giới khác văn minh cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến tiên liên. Loại kia đánh vỡ vốn có nhận biết rung động, Tổ đỉnh. Thương binh bị nhấc đi cứu trị, đám người cũng xuống lại Lưu Phong mấy cái thương thế không nghiêm trọng lắm đội viên, ngay tại hỏi đến ký cản tình báo có những tin tình báo kia, phía dưới liền có thể sắp xếp người lần nữa tiến vào thăm dò, cũng có thể mang theo càng nhiều tính nhắm vào trang bị. nhưng mà liền đang lúc này, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến một màn xuất hiện. siêu, siêu, hai đạo lưu quan cấp tốc sông bầu trời xa xa phóng tới, tập trung nhìn vào, đó là hai cái chật vật bóng người từ đằng xa trong nào ảnh nã bay ra ngoài. trong thời gian cực ngắn, giống như là như đạn pháo nổ vào trong nước, nổ lên cao mấy chục mét sóng lớn. ầm ầm, nghe vào nước âm thanh, đám người giật mình. lưu phong càng là nhận ra hai người, kinh hô lối ra, là bọn hắn. Nhưng mà nhìn xem hai người bị đánh bay đi ra, trong lòng bọn họ kinh nghi đồng thời, càng nhiều khiếp sợ hơn. Ở đây tướng lĩnh đều là đông đại kiến thức cao nhất một nhóm nhỏ người kia một trong, bọn hắn nhìn xem quý vân trên thân ẩn tràn màu đồng cổ con trạch, trong nháy mắt minh bạch cái gì, cự trọng vô lậu kim cương. Có thể so với nhân gian Phật Đà đại thành kim cương cảnh. Giờ khắc này, đám người lúc này mới rõ ràng người biết lần này tới thật là cực viện. Mạnh đến không hợp thói thường loại kia. Thế nhưng là, đều mạnh như vậy, vậy mà như thế trận vật bị đánh bay đi ra. Bọn hắn đến cùng gặp cái gì tồn tại kinh cùng? tông chỉ huy dương quân không có không có chút nào tướng quân giá đỡ, đội vàng nhảy lên đạm không mà đi, muốn cứu người. nhưng mà vừa qua khỏi đi, quý vân lại giống như là không có chuyện người một dạng từ trong biển bỏ lên. đồng thời hắn nhìn phía xa tiên sơn hư ảnh, bí mắt mánh lật rút, tự dêu ngựa khí lẩm bẩm một câu, thật là có địa tiên cấp quỷ với ta. một bên cách đó không xa, hoa linh cũng khỏe miệng chảy máu, từ trong biển bay lên. dương quân đội vàng lo lắng hỏi, các ngươi không có chuyện gì chứ? vừa biết được tin tức, biết quý vân thân phận, hắn còn thật bất ngờ, nói đến còn không phải ngoại nhân bởi vì dương quân đã từng cùng hắn tam thúc quý hoài xuyên còn là chiến hữu quý vân lắc đầu không có việc gì dương quân nhìn xem hắn đáy mắt giấu giếm một vòng sợ hai tháng phục lại hỏi chính sự đến cùng xảy ra chuyện gì hạng đội bên kia cũng trước tiên tiến nhập trạng thái chiến đấu phải biết xảy ra chuyện gì mới tốt làm tính nhắm vào chuẩn bị quý vân thở hổn hển một ngụm khí thô lời ít mà ý nhiều bên trong có quý tiên cái gì lời này vừa ra dương quân cùng vừa xuống lại đi lên mấy cái tướng lĩnh nghe mí mắt cùng nhau nhảy một cái vừa nghe đội tiền trạm nói cấp độ ss quỷ vật đều đã rất để bọn hắn nhức đầu hiện tại nghe chút có quỷ tiên loại này cho tới bây giờ chưa thấy qua nguy hiểm tồn tại trong lòng tất cả mọi người đều được lộn bộ một tiếng quý vân biết bọn hắn đang lo lắng cái gì lại bổ sung một câu bất quá vấn đề không lớn cái kia quỷ tiên không ra được khư giới lời này nói chưa rất lời nói chuyện đám người vừa buông lòng một hơi lập tức biểu lộ lập tức cổ cái có quỷ tiên hai người trước mắt vậy mà còn sống đi ra rồi t trong lòng mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn rốt cục mạnh đến mức nào tất cả mọi người lại nhìn trước quý vân cùng hoa linh ánh mắt rõ ràng không giống với lúc trước Vừa rồi Quý Vân hai người đi chủ phong kia phía sau núi thác nước, sắp thực phát hiện sân đậu, nhưng cũng gặp phải một đầu cực kỳ khủng bố quái vật, hay là một đầu địa tiên cảnh cương thi. Áp chiến không được lại, cũng may là sớm chuẩn bị rút lui chuẩn bị, sau đó Quý Vân hai người liền bị đánh bay đi ra. Mặc dù bị thương không nhẹ, có thể hai người trong mắt không có đủ rũ, chỉ có nồng đậm vấn vấn. Bởi vì, cương thi kia không chỉ có sẽ lôi pháp, nhìn qua pháp bảo cái gì cũng còn hoàn chỉnh. Tất nhiên có tiên duyên. Cương thi tương đối dễ dàng đối phó, hỏa lực bao trùm ngược lại là có thể giải quyết vấn đề, nhưng thương vong tất nhiên rất lớn. Quý Vân không có ý định làm như vậy, chỉ có thể giao nhân. Muốn đối phó địa tiên, không có khả năng để hạm đội cầm nhân mạng đi trồng, chỉ có thể giao động ngục tổ chức mấy vị khác tiền bối. Chương 294, Lôi tổ chân thân trường 294, Lôi tổ chân thân hoàng bán tiên cùng phó tiên sinh đều trong lần hư, Trần Trường Khanh cũng đang bế quan thời điểm then chốt. Quý Vân beo lên mặt nạ hoàng kim diêu nhân, nguyên bản còn không xác định ai có thể đến giúp đỡ. Vạn nhất không được, cũng chỉ có thể nhìn tam thúc bên kia có hay không có thể đến tiếp viện. Xem chừng một đầu địa tiên cương thi mà thôi, nhiều đến mấy cái kỳ lân tổ, vẫn là có hy vọng giải quyết hết nhưng mà cái này vừa đeo lên mặt nạ liền thấy hoàng bán tiên đúng lúc online quý vân cũng cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời truyền niệm đi qua hỏi thăm tiền bối ngươi xuất ăn có thể liên hệ bối cũng liền mang ý nghĩa vị lao tiền bối này không có trong ngân thư hoàng bán tiên rất nhanh liền đáp lại nói ừm, tiểu tử ngươi có dám mau thả quý vân cười ha ha cũng đã quen loại này nói chuyện phiếm hình thức tiền bối biết ta tìm ngài hoàng bán tiên nói vừa cho mình bói một quẻ hôm nay đại cát ta còn nói là có cái gì cơ duyên cản nộ không muốn là tiểu tử ngươi tìm ta nói hắn không che giấu chút nào chính mình ghét bỏ Buồn bá nói, bất quá kỳ quái, tiểu tử ngươi tìm ta cho tới bây giờ đều không có chuyện gì tốt. Thế nào lại là đại cắt đâu? Quý Vân cũng có chút không có ý tứ, giống như trước kia mỗi lần tìm bị này đều là muốn giúp đỡ. Lần này cũng thế. vốn là tiện nghi của mình sư phụ, hắn cũng không có không có ý tứ, tiền bối, ta bên này gặp một đầu quỷ tiên cương thi, đánh không lại, muốn mời ngài đến giúp đỡ. Hoàn bán tiên nghe chút quả nhiên, nhưng cũng hơi ngoài ý muốn lẩm bẩm một câu, tiểu tử ngươi không có chuyện trêu chọc quỷ tiên làm gì? Ân thư bên trong quỷ tiên không biết, tại cảnh giới của hắn hôm nay trong mắt, đây đều là thiên địa cân bằng một bộ phận những nhân quả kia, có thể đừng liên lụy tốt nhất cũng đừng lung tung liên lụy. Quý Vân Giản yếu đem sự tình nói một lần, nói, không phải ta muốn trêu chọc, là bên này có cấp trên nhiệm vụ, phát hiện một cái tiên môn di tích. Tiên môn di tích. Hoàng Bán Tiên nghe cũng tới hứng thú, nói, vậy ngươi đợi lát nữa đi, ta tới một chuyến. Nha. Quý Vân lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ ra cái gì đó, một cái hoàng bán tiên khả năng còn chưa đủ. Nhưng mà sửng sốt một cái trong mắt, hắn hậu chi hậu giác nghe được trong giọng nói kia là nhã, kinh ngạc hỏi, ngài nhập địa tiên? Hoàng Bán Tiên lơ lên nói, ừ. Quý Vân nghe chút, trong ngáy mắt kinh hỉ lại trở mong. Ngoại giới đi qua gần một tháng, ấn thư bên trong kỳ thật đã nhanh 2 năm. Hoàng bán tiên trước đó ngay tại điệu tiên bập cửa kém Lâm môn một cước, có tổ ra ra quý huyền hoàng chỉ điểm, nhập địa tiên cảnh cũng nước chảy thành sông. Quý Vân dung người, ngay tại bong thuyền chờ. Chịu một chút thương, thậm chí không cần quân ý xử lý, minh tưởng ngồi xuống điều tức là được rồi. Hoa Linh tình huống cũng kém không nhiều. Nàng hiện tại cổ thần chi thể cơ hồ vô hạn chữa trị, chỉ cần cổ trùng không có chuyện, nàng liền không sa mà. Nàng cũng có chút hăng hái chơi đùa lấy trước đó lấy được 7 cái tiên thi biệt. Hạm đội trưởng Dương Quân cũng cho thượng cấp báo cáo tình huống bên này, bên kia chỉ lệnh là, hết thảy nghe Quý Vân cùng Hoa Linh hai cái cờ viện. Cũng không ai nói cái gì. Dù sao có thể tại Quỷ Tiên công việc trong tay xuống tới, thực lực liền đã đã chứng minh hết thảy. Hạm đội làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng Như Quý Vân nói như vậy, cương thi kia trong thư giới không cách nào đi ra, cũng là bình an. Từ Giang Hoa thị đi máy bay đến cảng đảo đều muốn hơn 3 giờ, Quý Vân xem chừng Hoàng Bán Tiên tới làm sao đều muốn gần nửa ngày. Nhưng mà không nghĩ, nửa giờ về sau, hạm đội dự cảnh hệ thống phát ra cảnh cáo Bộ chỉ huy, tình huống khẩn cấp Có người thần bí không gian Nazi hướng Hải đạo đến rồi. Tình huống cần cấp, tình huống cần cấp. Hạm đội tại bốn phía hải vực đều có bố phòng, trước tiên liền phát hiện người tới. Nhưng không đợi hạm đội làm ra cái gì chặn đường phản ứng, một bóng người từ trên mặt biển đột phá ngoại vi mấy đạo phòng biến đạp sóng mà tới. Bây giờ mục tổ chức đã chuyển chính thức, quân đội cao tầng đều biết là chuyện gì xảy ra nhi, mặt nạ hoàng kim cũng không cần che giấu. Cho nên hạm đội trưởng Dương Quân nghe chút cái kia mặt nạ hoàng kim thủ, liền hạ lệnh không cần chặn đường. Mười hơi sau, vừa nhìn xem bóng người kia còn tại trên đường chân trời tây không cảm nhận được có thể lại nhất định con người người kia đã xuất hiện ở trước mặt cả tuyên tướng lĩnh cao cấp nhìn trước mắt cái này dùng kỳ môn độn giáp đại nazi mà đến người thần bí từng cái trong lòng lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng bọn hắn biết là cấp trên phái tới viện quân nhưng vẫn là bị thực lực này cho chân kinh trước mắt cái này mang theo mặt nạ hoàng kim trên thân người không có cường giả đỉnh cấp loại kia hùng hổ dọa người bá đạo khí thế chỉ có phản phát quy chân đạo cốt tiên phong Liên vừa rồi cái kia hư không mà đến thủ đoạn liền đã không phải tất cả mọi người có thể với tới độ cao đừng nhìn lấy hạm đội mấy đạo phòng tuyến rất lòng lẻo có thể cho dù là chỉnh biên kỳ lân tổ giao long tổ tới cũng có thể trực tiếp đánh thành bụi. Nhưng hết lần này tới lần khác người trước mắt này tùy tiện đã đột phá, có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí một người liền có thể xông thẳng hạm đội đại bảng doanh. Lại tưởng tượng là đối phó Quỷ Tiên bị Vân, trong lòng mọi người ẩn ẩn đoán được cái gì? Chỉ có thể là so Quý Vân hai người lợi hại hơn tồn tại. Hoàng Bán Tiên thực lực cũng là không cần tận lực dấu diếm, thích hợp để đại chúng biết cao tầng định tiêm chiến lực, có thể phấn chấn quân tâm, cũng ngưng tụ lòng người cùng số mệnh. Quý Vân nhìn xem đại Na mà đến Hoàng Bán Tiên, cũng đồng dạng hai mắt tỏa sáng, thầm ý, lục địa thần tiên cảnh a cái này đổi lại linh khí khôi phục trước đó chính là trong thần thoại mới có thể xuất hiện tiên nhân bây giờ thấy sống cái này có thể không kinh hỉ hoàng bán tiên không thích những cái kia thế tục khách sáo nhìn xem đám người cho hắn chào cốt lễ gật gật đầu chính là đáp lại không đợi trì hoãn thời gian hoàng bán tiên nhìn thoáng qua nơi xa tiền sơn hư ảnh nói ngay vào điểm chính vân tiểu tử chính là bên kia thảo thị quý vân gật gật đầu ừm hoàng bán tiên không dài dòng chút nào đi đi xem một chút nói liền mẹ xuống quý vân cùng hoa linh vay đầu cho hạm đội đám người lên tiếng chào liền theo đi tới Ba người đạp sóng mà đi. Hoàng Bán Tiên vừa quan sát xa xa hư giới, một bên giống như là phát hiện cái gì, lẩm bẩm một câu, "Nha, tiểu tử ngươi cảnh giới cũng tăng lên không ít a." Quý Vân cười cười. Vốn đang cảm thấy mình cựu trọng kim cương công đáng giá đắc ý, có thể xem xét Hoàng Bán Tiên cái này địa tiên cảnh, nơi nào còn có nửa điểm đắc trí, tự rêu cười một tiếng. Hắn lại hỏi, "Tiền bối, lục địa thần tiên cảm giác gì a?" Hoàng Bán Tiên thanh âm sâu thẳm, xem như chạm đến thiên đạo môn hạ. Quý Vân cũng kinh ngạc nói, "A, mới chạm đến cửa." Hoàng Bán Tiên dựng râu một cái, "Không phải vậy ngươi cho rằng đâu?" Lão Đăng này đừng nhìn vào địa tiên, lão ngoan đồng này tâm tính vẫn không thay đổi. Quý Vân nửa đùa nửa thật nói, ta coi là ngài hẳn là trong thần thoại loại kia phiên vân phúc vũ thần tiên. Hoàng bán tiên nghe cái này sứt sẹo thổi phồng, mặt mò tràn đầy im lặng, còn kém xa đâu. 90 năm trước chỉ điểm mình thần bí lão sư là Quý Vân tổ gia gia, bây giờ chính mình thành Quý Vân tiện nghi sư phụ, quen đi quần lại đều không phải là ngoại nhân. Nguyên bản hắn cũng cố ý muốn cho Quý Vân giảng một chút tu hành tâm đắc, nhưng hắn hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Nhìn xem phải vào giới, hắn hỏi, đúng rồi, cái kia quỷ tiên tình huống như thế nào? Quý Vân nghe nói như thế, nói ra, Úc, là một đầu sẽ lôi pháp cương thi, lôi pháp mạnh phi thường, nhục thân kim cương bất bại, không biết tình huống như thế nào. Dù sao chúng ta thử qua mấy loại phương pháp, đều hoàn toàn không làm gì được. Bình thường tới nói, tu pháp cùng luyện thể là hai đầu đường tu tiên con. Tu pháp muốn luyện hóa khí tinh, luyện thể muốn hóa khí bám thể, tinh thông một loại, một loại khác liền sẽ tương đối yếu kém. Nhưng này quý tiên không chỉ có lôi pháp lợi hại, nhục thân cũng mạnh không có kẽ hở. Chuyện này chỉ có thể giống như là Quý dạng này, tu hành một loại nào đó pháp thể song sì si ủ tổ khác biệt tu hành bị pháp. Hoàng bán tiên nghe cũng hơi nhíu mày, gật gật đầu, "Ừm, cái này hơi rắc rối rồi. Nếu cương thi tinh thông lôi pháp, ta lôi pháp sát thương hiệu quả cũng có thể là có hạn. Phải nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem nó vây khốn. Nghĩ đến tất nhiên là có một trận hắc chiến. Bất quá cũng may là đây là hư giới, đánh không lại còn có thể chạy đến. Vấn đề không lớn." Lúc này, Quý Vân nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lấy ra một kiện âm dương đạo bảo nói, "Tiền bối, ngài nhìn thứ này ngươi có thể sử dụng không?" Hoàng bán tiên liếc mắt liền nhìn ra đạo bảo này bên trên âm dương lưu chuyển đặc tính, đã đạt đến tiên khí tiêu chuẩn, kinh ngạc nói: Tiên khí, tiểu tử ngươi từ nơi nào làm tới? Hắn vẫn luôn biết quý vân có đại khí vận thật sự là đi chỗ nào đều có thể đạt được bảo. Hiện tại xem xét lại tới. Quý vân gật gật đầu, còn nói thêm, đây là trong truyền thuyết Thái cực đồ. Trước đó tại cảng đảo giải quyết tiên tộc tàn đảng bên trong, cái kia luyện khí sư trên thân lấy được Thái cực đồ mặc dù tốt, nhưng tiên khí cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Cái này không chỉ là muốn khí linh tán thành, còn cần người sử dụng có cực cao âm dương ngũ hành tạo nghệ mới có thể sử dụng tiên khí kia siêu phàm đặc tính. Quý vân trước đó liền thử qua. Trình độ của hắn khoảng cách có thể sử dụng cái này Thái cực đạo bảo còn kém rất xa, mà lại đối với hắn cựu trọng đại thành kim cương tới nói, ý phục này cũng rất cẩn gà. Hoa linh cái này cổ sư càng là không dùng đến. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là hoàng bán tiên cái này tinh thông âm dương bắt quái lao tiền bối thích hợp. Là sư phụ của mình cũng không có gì không bỏ được. Học được nhiều như vậy kỹ nghệ, còn không có cái gì có thể hồi báo, vừa vận bảo vật này phù hợp, mà lại quý vân cũng đang mong đợi thật muốn hoàng bán tiên có thể sử dụng một cái rất không được địa tiền được nhiều lợi hại. Hoàng Bán Tiên hiển nhiên đối với Quý vân đưa ra tới lễ vật cũng rất kinh ngạc. Người tu tiên có thể vào mắt vật ngoài thân cũng nhiều. Đúng vậy bao quát tiên khí. Cặp kia chọc mâu bên trong sáng lên, hiển nhiên cũng nhìn xem đạo bảo này rất vừa ý, đưa tay nhẹ nhàng vừa chạm bảo. À, đồ tốt ta. Tựa như là đao khách lấy được một thanh thuận tay đao, cái này thái cực đồ bên trong âm dương huyền bí đối với Hoàng Bán Tiên tới nói, hoàn toàn phù hợp. Bảo vật cho chủ, trong tay Quý Vân đú ám đạo bảo, bị lao tiền bối này vừa chạm bảo đụng, vậy mà sáng lên linh quang. Âm Dương Hào Quang nói lên, đạo bảo kia vậy mà tự động hóa làm lựu quang, ở Hoàng Bán Tiên trên thân. Thật sự là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, thay đổi cái này tiên khí đạo bảo hoàng bán tiên, lắc mình biến hóa liền từ một cái lao đạo lôi thôi sĩ, biến thành tượng như chân áp một phương tiên giới tiên tôn. Quý Vân thấy thế, cũng vui vẻ nói, ngài có thể sử dụng trước hết dùng đến. Hoàng bán tiên cảm giác được khí linh đối với hắn chủ nhân mới này vui vẻ, ánh mắt phức tạp nhìn Quý Vân một chút, chỉ nói một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là có lòng. Quý Vân cười ha ha, không cần nhiều lời, có thể sử dụng liền tốt nhất rồi. Chương 294, chương 294. Hoàng bán tiên có thể dùng tới thái cực đồ cũng coi là vui mừng ngoại ý bẩn chỉ ít đối phó cái kia bị tiên, ba người cũng nhiều mấy phần tự tin. ba người cũng không nhiều chỉ hoãn, đụng vào khư cảnh bên trong. cái kia quỷ tiên giống như là đang thủ hộ phía sau núi thác nước trong sơn động cái gì, lại tránh về đi. quý vân đem nó dẫn đi ra. Còn thi tiên này vẫn như cũ duy trì đại khái hình người, làn da hiện lên màu ánh kim, toàn thân ẩn tràn lôi văn. hai mắt như là hai ngọn vị đang giống như xích hồng, mặc trên người một kiện tổn hại nhưng như cũ linh quang ẩn hiện đạo bảo màu tím. trong tay cũng vô binh khí, nhưng mười ngón móng tay đen nhánh sáng, nạy vọt nửa thước biên giới quấn quanh lấy tinh mịn hắt điện xà. Nó vừa xuất hiện, ánh mắt liền khóa chặt Quý Vân cùng Hoa Linh. Cái kia xích hồng trong mắt lóe lên một tia nhân cách hóa nổi giận cùng tham lam, tựa hồ là nhận ra hai người, lúc này liền đột thủ. Chỉ một thoáng, trên bầu trời lôi đình dày đặc. Quý Vân trước đó liền phát hiện, cương thi này giống như là có một loại tự động có thể dẫn tới thiên lôi năng lực. Cảnh giới của hắn quá thấp, xem không hiểu. Nhưng mà hoàn bán tiên xem xét lôi vân này, giống như là minh bạch cái gì, khẽ ồ lên một tiếng, "Ngũ hành bị lôi a." Trước đó Quý Vân cùng Hoa Linh hai người bị sét đánh đến chật vật loạn, hiện tại tới Cửu viện, đương nhiên là muốn tìm về trạng tử. Hoàng Bán Tiên cũng tinh thông lôi pháp, lại có thái cực đồ hộ thân, cái này quỷ tiên lôi, đứng vậy thấy có thể có thể làm sao hắn? Động thủ! Hoàng Bán Tiên khẽ quát một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Hắn biết đối mặt loại tồn tại này, tuyệt không thể có chút giữ lại. Vũ lôi tiên pháp tiên tâm dẫn lôi, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân lôi quang bùng lên, một đạo thô to thuần dương lôi đỉnh xé rách hư không, ngang nhiên bổ về phía Cương Thi tiên đầu người sọ. Quý Vân nhìn xem chiêu này tiên pháp, ánh mắt sáng láng thần thái, thật là lợi hại. Tiên pháp chi uy so với trước kia lợi hại không chỉ gấp 10 lần. ầm ầm lôi quang thuận bổ xuống. nhưng mà cái kia cương thi tiên người lại không tránh không né, nâng lên cuốn quanh lấy hấp sắc điện xà cánh tay, một quyền đánh phía lôi đỉnh. vậy mà hấp thu. phải biết hoàng bán tiên tu thế nhưng là thuần dương chi lộ, hắn ngũ lôi chính pháp chuyên phá các loại tà ma. Liên vừa rồi đống chốc kia thiên hai cấp tụi vật sợ là đều muốn bổ đến hồi phi yên diệt. có thể cái này thi tiên không những không bị thương, ngược lại đem lôi đỉnh cho hấp thu. hoàng bán tiên suy nghĩ một cái chớp mắt, lẩm bẩm một câu lợi hại à, một đầu cương thi, vậy mà nắm giữ lôi đỉnh em dương huyền bí, cũng không có đám ba người nhiều chí hoãn. Cái kia thi tiên đồng dạng đưa tay một chỉ, lôi pháp dây lát thành, chỉ một thoáng, một cỗ lôi cuốn sức mạnh mang tính chất hủy diệt lôi đỉnh màu đen từ không trung trong nháy mắt rơi xuống, chiếu bốn phía một mảnh hắc quang rạng rỡ, tịch diệt thi lôi. Hoàng bán tiên ở bên ngoài cảm giác được nguồn lực lượng này, lông mày có chút du lên, các ngươi coi chừng, đây là âm gian lôi pháp, chuyên thực người sống sinh cơ, không cần phải nhắc tới tỉnh, quý vân cùng hoa linh hai người đều biết, bởi vì vừa rồi đã linh giao qua, quý vân còn bị tới, nếu như không phải đại thành kim cương, sớm đã chết ở nơi này. Hiện tại có hoàng bán tiên đỉnh lấy hai người cũng hoàn toàn không nhiều lắm áp lực. Quả nhiên, lão tiền bối này cũng nửa điểm không sợ, trực tiếp liền nên đón tiếp lấy thiên pháp di tinh hoán đầu. Cái kia thi tiên hấp thu hắn lôi pháp, mà hắn lại đem cái này thi lôi dẫn ra ngoài, dùng 36 thiên cương bí thuật di tình hoán đầu đem lôi đỉnh cho trả trở về. Bổ soạn. Một tiếng ruy băng. Cái kia thi tiên đã bao phủ tại lôi đỉnh màu đen bên trong. Có thể chớp mắt sau lôi đỉnh biến mất, ba người lại xem xét. Cương thi kia bình yên vô sự. Hoàng bán tiên nhìn xem ánh mắt có chút run lên, lúc này mới thấy rõ cái gì, lôi pháp luyện thể, thì ra là thế. Quý Vân cùng Hoa Linh còn không có thấy thế nào hiểu. Có thể lúc này, Hoàng Bán Tiên lại đưa tin nói, tiên thi này một lát là xử lý không xong, nhưng ta có thể kéo lại đó. Các ngươi đi tìm một chút vật độc kia, nhìn xem phải chăng có cái gì khắc chế thủ đoạn. Đây là tới trước đó thương nghị kế hoạch bên nếu như đánh thắng được, ba người là định đem tiên thi này giải quyết hết, lại đi thăm dò di tích. Nếu như đánh không lại, cũng chỉ có thể dương đông kích tây. Quý Vân cùng Hoa Linh hai người nghe, quả quyết rút lui chiến trường, hướng phía chủ phong phía sau núi mà đi. Ầm ầm ầm Hoàng Bán Tiên cùng cái kia thi tiên đấu pháp, tựa như đêm hè gió tố trước núi, tiếng sấm đinh thay nhức óc, phản phất toàn bộ bầu trời đều muốn bị bổ nát đồng dạng. Quý Vân cũng cảm thấy nhờ có hoàng bán tiên có thể sử dụng thái cực đồ nếu không có lẽ thật đúng là kéo không nổi. Không bao lâu, hai người liền đi tới phía sau núi thác nước. Trước đó còn không có tới gần liền bị cái kia thi tiên cho đuổi chạy, hiện tại mới có cơ hội tới gần. Đi đến khoảng cách thác nước trăm mét thời điểm, hai người liền phát hiện dê có tiểu đạo trên vách đá xuất hiện một chút tử khí bừng bừng dược thảo. Hoa Linh nhận ra cái gì, ánh mắt kinh hỉ nói, quan tài quần. Quý Vân nghe qua, tại bọn hắn quý gia trong biệt định đi chép lại một loại có thể trưởng thọ linh dược. Quan tài quần lại gọi là huyết linh chi là một loại sinh trưởng tại của mộ tấm quan tài bên trên lại đối diện thi thể khẩu bộ loài nấm trong nghĩa địa ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy. Nói tóm lại, kỳ thật chính là thi khí nuôi đi ra một loại đặc thù linh dược, đại bổ khí huyết, còn có thể diên thọ. Dân gian ngược lại là có một ít quý vân tại trong chợ đen cũng đã gặp, thậm chí bắt môn bên trong còn có rất nhiều người đến qua, nhưng diên thọ hiệu quả đều rất bình thường. Linh chi ngàn năm mới có thể diên thọ mấy năm, nhưng mà trước mắt trên vách tường những linh chi này từng khỏa đen bên trong thấu đỏ tiên khí quanh quẩn, dường hiệu này sợ là gây bướm. Quý Vân trước đó dùng bị môn quan thôn vệ hai bộ tiên tộc thi thể, đã cảm giác không đến loại kia Thỏ Nguyên gần cảm giác. Thỏ Nguyên không còn cấp bách, có thể đôi này dư hạ những táng môn kia những người khác tới nói, lại là thứ cần thiết nhất. Đồ tốt a, đây tương đều là cái này huyết sắc linh chi. Quý Vân cùng Hoa Linh thuận tay hái vài đóa, cũng không đội bã cho thêm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước, đợi đến đi tới thác nước kia phía dưới, lúc này mới phát hiện trên bách tường đột nổ xuất hiện một cái cửa hàng. Nhìn qua, nguyên bản cửa hàng hẳn là tại thác nước che giấu dưới, hiện tại lượng nước nhỏ liền lộ ra nghĩ đến vậy đại khái cũng là lúc trước tiên môn này bị diệt cái này động bị sơ suất nguyên nhân mà lại cửa hang rõ ràng có cấm chế thiên văn hẳn là mất hiệu lực lúc này mới bị phát hiện quý vân hai người đi đến cửa hang lập tức liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm thi khí chính là bên ngoài đó cùng đầu cùng hoàng bán tiên đánh thẳng đến náo nhiệt cương thi khí tức hiện tại là tốt nhất trộm nhà cơ hội hai người lúc này liền hành động để phong vân nhất hoa linh lưu tại cửa hang quý vân một người vận chuyển kim cương công đi bảo đi không bao lâu trong động liền thấy một tiếng đá cầu thang không dài hướng phía dưới kéo dài chừng 10 mét về sau liên đã tới một gian chỉ có ba trượng vương mật thất, trong mật thất không có hoa lệ trang trí, chỉ có một tòa màu đen bệ đá, giống như là khổ gì tu sĩ độc phủ, linh khí dư giả. quý vân quét mắt một chút, liền nhìn xem trên bệ đá có một khối vô số rất nhỏ màu bạc điện xà du tẩu ngọc giản, cái kia tinh thuần mà âm lãnh lôi đình khí tức chính là từ trên miếng ngọc giản này phát ra. quý vân xem xét con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì lôi quang này cùng cái kia thi tiên cảm giác giống nhau như lúc, hắn đi lên trước, ánh mắt rơi vào trên ngọc giản, đợi đến nhìn nhiều ngọc giản vài lần, thân phi một màn phát sinh, giống như là mở ra phim điện chiếu. Một cái đạo cốt tiên phong hình chiếu 3D liền xuất hiện ở trong tứ hải. Đồng thời, bóng người kia mở miệng nói chuyện, "Ta nắm lôi bộ âm su, hảo huyền minh lôi tôn. Thiên đạo là đúc, tiên diệt ta nhân tộc chi tâm không chết. Ta Vân Lôi Tiên Cung lần này hủy diệt đã thành tất nhiên. Cái kia tiên tộc bên trong người muốn đoạn ta nhân tộc truyền thừa. Ta lưu thi khôi thủ động phủ này, cũng lưu ta ta tiên cung nhân tộc luyện thể bí pháp lôi tổ chân thân cùng u sát âm lôi tôi thể bí lục ở đây, mà đợi ta nhân tộc người hữu duyên. Âm lôi không phải âm không phải ta, chính là vạn vật quy tàng cơ hội, trong tịch địa sinh sôi bắt đầu." Tập chi, có thể tôi bất diệt chi khu, ngưng tịch diệt lôi cường, dễ độ lôi kiếp. Nhưng như âm dương mất cân bằng, ác gặp phản vệ, cẩn thận, cẩn thận. Quý vân chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt tràn vào đại lượng tin tức. Nhưng một lát sau minh bạch là cái gì đằng sau? Trong lòng của hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiên pháp chuyển thừa. Nếu như nói Quý Vân đối với tiên môn này trong di tích có trở mong cái gì, tiên pháp chuyển thừa tuyệt đối là so tiên khí thứ quan trọng hơn. Hiện tại bọn hắn thiếu, chính là nhập tiên giai đằng sau, thành thể hệ tu tiên bí pháp, tổ ra gia quý huyền hoàng có thể vào tiên giai. Hoàn toàn là dựa vào hắn trong ngân khư nhặt ve trai các loại trong di tích bờ vết viễn cổ tu sĩ lưu lại tu luyện khẩu quyết tàng tiến, lại thêm chính hắn chắc tuyệt thiên phú, mới từng bước một tu đến địa tiên hậu kỳ. Phía sau hắn có thể vào kim tiên cảnh, hoàn toàn là bởi vì phục dụng thủy hoàng dùng khi đó toàn bộ vương triều cùng nhân tộc khí vận luyện chế khí vận kim đan. Loại phương pháp này người bên ngoài căn bản học không được, cũng không cách nào học. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì thiếu khuyết công pháp tu hành. Tiên tộc năm đó sau khi thành công, đem nhân tộc luyện khí sĩ độ diệt một tận, công pháp tu hành cũng đều tiêu hủy. Mà bây giờ. Quý Vân trước mắt chính là cái này Vân Lôi Tiên cung tu hành bí pháp. Chương 295, Thu phục thi khôi chương 295, Thu phục thi khôi Lôi đỉnh nó thể, trực tiếp mượn nhờ tiên lôi hấp thụ linh khí. Sau khi tu luyện thành nội thân ngạnh kháng thiên đạo lôi kiếp, T, tu luyện còn có thể dạng này tu. Quý Vân nghe trên ngọc giản lão đầu dâu bạc kia nói tiên pháp nội dung, phản phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Dựa theo bình thường trong sách cổ nói, tiên tiếp thiên cấp là muốn một tu tiên giả sinh tư quan, muốn vượt qua không chết đều được lộ ra. Nhưng mà dựa theo để thư lại cái này Minh Lôi tôn tuyệt pháp lôi tổ chân thân bốn là lấy lôi luyện thể, sau khi tu luyện thành có thể tùy tiện nghịch kháng lôi tiếp, thẳng tới kim thiên cảnh. như thế không hợp thói thường sao? quý vân càng xem càng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. không chờ hắn suy nghĩ nhiều, phản phất chính mình đến xúc động cơ quan nào đó, vậy đá tiêu chậm rãi dâng lên, lộ ra hốc tối bên trong ba kiện vật phẩm. một cái cao khoảng một thước lôi đỉnh sợi tóc dựng thẳng đen thiết nhân ngẫu, còn có một quyển không biết ra thú mật quyển, cùng một viên phụ đinh. quý vân cầm lên xem xét, nhân ngẫu vào tay cực nặng. cái này hắc thiết tiểu nhân nhìn xem không lớn, thế nhưng không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, chỉ ít trong cân mà phía trên này lít nha lật nhít ghi chép một chút tiên truyện, tiên truyện không chỉ là hình vẽ, nó bản thân liền là ẩn chứa đạo vận. Nhìn bằng mắt thường đi lên, phản phất những văn tự kia đều đang lóe lên lôi quang. Quý Vân trước đó trong lần khư nhìn qua loại văn tự này, cho dù là xem cũng hiểu, cũng có thể đoán được ghi chép này chính là lôi tổ chân thân bí pháp. Mà đổi thành bên ngoài tầm kia quyển ra thú mở ra xem xét, mờ mấm, ghi chép hẳn là một chút lôi đình pháp thuật cùng luyện thể thuốc tương quan nội dung, nhìn xem hẳn là u sát âm lôi tôi thể bí lục. Hai món đồ này, mỗi một kiện đều để Quý Vân có loại thấy được tinh không mên ngông cảm giác đó là một loại công bố thiên đạo huyền bí vô cùng vô tận chi thức bày ở trước mắt, không biết bắt đầu từ đâu cảm giác. Về phần cuối cùng phù Đinh kia, quý vân cũng không lạ lắm, cả thi nhất mạch khống chế cương thi rất nhiều đều có giống này pháp khí. đây chính là khống chế bên ngoài thi khôi kia phù đình. đại khái là cảm thấy trong sơn động ngồi lâu không có động tĩnh, phía ngoài hoa linh đưa tin hỏi, ngươi thế nào? quý vân lúc này mới từ loại kia bánh từ trên trời rất xuống kinh hỉ cảm giác bên trong lấy lại tinh thần, đáp lại nói, không có chuyện. ta tìm được một chút đồ tốt. hoa linh cũng tò mò nói, đó là cái gì? tiên pháp truyền thừa. Quý Vân một bên trò chuyện, một bên cẩn thận tìm tòi một chút trong sân động. Không hề có bất kỳ thứ gì khác. Bất quá nơi này hẳn là đã từng một vị nào đó tiên nhân nơi bế quan, bốn phía trên tảng đá còn lưu lại một cốt như cột như không đạo vật lưu lại. Giống như là đã từng Quý Vân tại thạch môn tự nhìn thấy vô tướng Phật một dạng, sân đọ này cũng là bà bối. Bên ngoài Hoàng Bán Tiên cùng Tiên thi kia khôi còn tại ác chiến, Quý Vân cũng không dám nhiều chỉ hoãn, đi ra sân động. Nếu mục đích là đến, hai người không nhiều chỉ hoãn, nhanh chóng đi trước núi chiến trường. Cái kia minh lôi tôn lưu lại thi khôi trong động, chính là vì thủ hộ tông môn chuyển thừa bí pháp. Trong Ngọc Giản cũng lưu lại điều khiển thi khôi phương pháp. Quý Vân tới thời điểm, Hoàng Bán Tiên còn tại cùng đầu kia thi khôi đánh ký thế ngất trời, một người một thi đều dẫn thiên lôi đối oanh, chảng diện khoa trương đến cực hạn. Trung quanh thiên địa linh khí trở nên hỗn loạn không chịu nổi, khi thì trí dương lôi hiền hách, khi thì trí âm lôi yếu ụt. Âm dương ngũ hành lôi đình hỗn tạm, nổ thiên địa biến sắc. Hoàng Bán Tiên mặc dù là địa tiên, có thể vừa độ kiếp không bao lâu, lôi pháp rõ ràng là muốn so thi khôi kia kém một chút. Bất quá hắn có thái cực đạo bảo hộ thân, đấu pháp cũng là không rơi vào thế hạ phòng. Nhìn xem hai người trở về, Hoàng Bán Tiên vội vàng mở miệng nhắc nhở, Vân Tiểu Tử, các ngươi đừng đến dính vào, cái này thi tiên phi thường khó giải quyết. Lôi pháp biến thể, im cương bất bại, còn có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực khôi phục tự thân thi khí. Trong thời gian ngắn căn bản xử lý không được, các ngươi lại đi nơi khác nhìn xem. Ý kia chính là đồ vật cầm ta liền đi, thấy tốt thì lấy. Thật muốn đánh xuống dưới, khả năng 10 ngày nửa tháng đều phân không ra thắng bại. Quý Vân nghe nói như thế, cũng trở về đáp, tiền bối, ta tìm được phụ đình, ta thử một chút có thể hay không đem nó thu phục. Nghe vậy, Hoàng Bán Tiên không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng quả quyết đáp. Quý Vân không nhiều giải thích, tại giữa ngón tay vạch phá một đạo vết máu, bôi lên tại phù đinh bên trên. Huyết dịch chạm đến phù đinh mặt ngoài trong nháy mắt, những cái kia nhìn như đứng im phủ băn phản phát xuống lại, tham lam hấp thu huyết dịch. Toàn bộ phù đinh nổi lên một tầng ôn nhuận huyết sắc con trạch, cũng có chút rung động, phát ra trầm thấp bụ bụ. Thật đúng là có thể. Thấy vậy dị tượng, Quý Vân trong lòng cảm thấy kinh hỉ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong tay phù đinh cùng xa xa thi khôi ở giữa thành lập nên một loại như có như không liên hệ. Nhưng mối liên hệ này còn rất yếu ớt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tách ra. Cùng lúc đó đang cùng hoàng bán tiên kịch chiến cố kia thi khôi động tác đống nhiên cứng đờ, cái kia quanh thân lao nhanh nhảy bọt lôi quang màu bạc xuất hiện rõ ràng hỗn loạn. muốn cương thi sức chiến đấu mạnh, liền phải nuôi ra một vòng linh tính. thi khôi này không biết tại cái này khư giới bên trong chờ đợi đã bao nhiêu năm, linh tính đã rất mạnh. có linh tính độ vật, làm sao lại cam tâm tình nguyện để cho người ta nô dịch? giờ phút này quý vân muốn dùng phù đinh điều khiển nó, nó trối chống kia trong hốc mắt hiện lên một vòng bản năng kháng cự cùng dãy rủa. quay người hung diễm đại định, liền chuẩn bị hướng phía quý vân giết đi qua. a, hoàng bán tiên kinh nghiệm cỡ nào cay động? lập tức đã nhận ra thi khôi dị thường. Hán dư quang thám nhìn, kinh nghi bất định nhìn về phía quý vân trong tay phủ đình hậu chi hậu giã nói, đây là luyện thi, vốn cho rằng là tự nhiên hình thành cương thi, không nghĩ tới là luyện thi. nhìn đến đây, hoàn bán tiên thấy được phá cục hy vọng, hắn cũng không có các loại thi khôi đem quý vân giết, mà là pháp quyết vừa bấm quanh thân lôi quang đại thịnh hóa thành đầy trời trói mắt kia chớp màu bạc, bu lôi tiên pháp tiền là địa võng. trong chốc lát, đầy trời lôi điện bệnh thành hình dáng ô lưới, giống như là một cái cự đại lưới, đem thi khôi kia giam ở trong đó. có người cho mình kiềm chế, quý vân cũng không dám chỉ hoãn chốt lưới, một ngụm bản mệnh tinh huyết phun tại phù đinh bên trên. Giống! thi khôi phát ra thống khổ gào thét. Nó trong hốc mắt lôi quang điên cuồng lập lòe, cơ bắp mê mang, lại cực kỳ dữ dằn, giống như là một đầu đang bị thuần phục ngựa hoang, nó bản năng ngay tại kịch liệt kháng cự. Bất quá phù đinh vốn là khống chế luyện thi trực tiếp nhất thủ đoạn, thi khôi kia thể nội còn có một viên mẹ đinh, căn bản tha cho nó tránh thoát không được. Dần dần, Quý Vân liền rõ ràng nhìn đến thi khôi kia mi tâm sâu trong thứ hải, một viên do vô số màu bạc lôi văn ngưng tụ ấn phù cùng mình trong tay phù đinh hô ứng lẫn nhau đó chính là huyền minh lôi tôn lưu lại công chế hạch tâm, cũng là thi khôi hành động hạch tâm. giờ phút này, hạch tâm này ấn phủ bên trên lôi văn sáng tối chập chớn, giống như là tại một lần nữa sắp xếp nhật chủ. nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng quá trình hung hiểm không gì sánh được. thi khôi dù sao cũng là địa tiền, nó một màn kia không tính mạnh linh tính, phản kích đối với con người mà nói đều cũng đủ để chí mạng. quý vân thần niệm như cùng ở tại trong kinh đảo hải lãng chạy một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị thi khôi cái kia khổng lồ lôi đình ý niệm xé nát. hắn bảo vệ chặt linh hải. Toàn lực vận chuyển trời long quan muốn bí pháp sau lưng song lòng quanh quần pháp thiên tượng địa lấy tự thân cứng cỏi không gì sánh được ý chí cương ép đem không chế làn ấn một chút xíu khắc vào hạch tâm kia ấn phủ bên trong quý vân hết sức chăm chú đến thử cùng ấn phủ kia thành lập liên hệ chưa phát giác đã mồ hôi lạnh đầu đấy không biết qua bao lâu phảng phất chỉ là một cái trước mắt lại như là dài dằng dặc vô số thời gian. Cú may là hoàng bán tiên có thể hoàn mỹ ngăn chặn thi khôi không có để nó thoát khốn. Rốt cục hơn phân nửa giờ đằng sau thi khôi chỗ mi tâm viên kia hạch tâm ấn phủ đột nhiên phát sáng lên nguyên bản thuần túy màu bạc lôi văn bên trong dung nhập một tia nhỏ không thể thấy huyết khế chi lực, cùng vĩ vân khí tức hoàn mỹ giao hòa. Thì khôi trong hốc mắt xích hồng lôi mang trong nháy mắt rút đi, biến thành tương đối bình hòa lượng ngân sắc, ngơ ngác đứng ở trên bầu trời. Hoàng bán tiên trước tiên cảm giác được dị trạng này, kinh dị nói, còn thật thành. Vĩ vân cũng như chút được gánh nặng lưới lòng một bụng đại khí. Chương 295, chương 295, vừa rồi tinh thần giao phong tiêu hao rất lớn, nhưng hắn trong mắt lại tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng cố này cường đại địa tiên cấp thi khôi ở giữa, đã thành lập nên một loại kiên cố chính và phụ liên hệ chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể như cánh tay sai sử. Tâm niệm cùng một chỗ, Quý Vân Ý thức hạ lệnh cái tia thạch khôi rơi trên mặt đất. Một giây sau, cái này địa tiên thi khôi thật sự theo làm cho mà đi, phiêu rơi vào trên mặt đất. Hoàng bán tiên thấy mí mắt có chút co lại. Trước đó, ai cũng chưa thấy qua địa tiên cấp cương thi, càng đừng để cập thu phục. Đây chính là cơ duyên to lớn. A lão đầu nhìn về phía Quý Vân ánh mắt phức tạp cực kỳ, nhưng nghĩ lại lại bình thường trở lại. Tiểu tử này trên người bí mật cùng cơ duyên, một lần so một lần kinh người. Nơi xa quan chiến hoa linh lúc này cũng đạm không mà đến, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tụng, mong đợi hỏi thu phục rồi. quý vân chính mình cũng có loại cảm giác như đang mơ, gật gật đầu, ừm. ngoại giới mặc dù không biết đạo khư cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, có thể bên ngoài trên biển hạm đội lại có thể nhìn thấy hào ảnh bên trong lôi quang lấp lóe tím huống. ba người sau khi tiến vào không lâu, hạm đội đám người liền thấy cái kia bị thiên diện địa tìm kiếm lôi quang, hàn điện đồng dạng lóe mù mắt. chủ hạm băng thuyền, hạm đội trưởng dương quân cùng một đám cấp tướng lãnh cao cấp từng cái thấy sợ mất mật. địa tiên vương diện đấu pháp, dù bọn hắn những này đông đại đỉnh cấp tướng lĩnh cũng là lần thứ nhất gặp, tất cả mọi người hết sức chăm chú mà nhìn chậm vào cái này thế chi chiến. T, Trần Thăng Lưu, ngươi nhìn ra bên trong tình huống như thế nào không? Không biết ta bất quá từ hiện tại xem ra, vị yêu mặt nạ vàng cao thủ xác nhận là một vị địa tiên. Quý vân tiên sinh là có thủ đoạn có thể đi ra. Nếu có thể rằng có lâu như vậy, khẳng định là đang nghĩ biện pháp giải quyết hết con quỷ tiên tia. Thiên Hưu ta hoa hạ ai chúng ta cũng có địa tiên cảnh cao thủ toả chấn. Đúng vậy, a từ tình báo đến xem, hẳn là ngục tổ chức vị kia nắm giữ mệnh lao tiền bối. Đáng tiếc tình muốn cung rõ, không phải vậy ta còn thực sự muốn đi mở mang một chút địa tiên chi trên đâu. Có thể được một hai cẩm ngộ đó cũng đều là đại cơ duyên. Mọi người thấy thương nghị, cũng thời khắc làm xong chiến đấu chuẩn bị. nhưng mà nhìn một chút, đám người liền nhìn xem vào ảnh bên trong lôi quang im bặt mà dừng. mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. liền lúc này, tổng chỉ huy dương quân đột nhiên nhận được đưa tin, kinh thì nói, bên kia đưa tin tới, bên trong chiến đấu kết thúc, chuẩn bị đi vào thăm dò. đám người nghe chút, nhao nhao mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. cái kia bị tiên được giải quyết, Tiên môn kia di tích có thể thăm dò. trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên lồng đẫm chờ mong. chỉ lệnh vừa ra, đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy chục chi đội dò, trước tiên liền hướng phía khu giới đỡ thuyền mà đi một bên khác, thiên môn trong di tích, quỷ tiên cương thi bị quý vân thu phục đằng sau, tạm thời phong ấn tại trong quan tài, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. có hoàng bán tiên cái này địa tiên tại, mặt khác quỷ vật uy hiếp cũng không lớn. quý vân ba người trên đường đi chủ phong, cơ bản xác nhận không đại nguy hiểm đằng sau. hoa linh cũng đem tin tức truyền ra ngoài. nếu như liền ba người bọn họ muốn tìm kiếm lớn như vậy một mảnh tiên môn di tích, còn không biết tìm thấy được ngày tháng năm nào đi. mệt mệt là cái kia lầy khắp núi đồi linh dược cùng kiến trúc kia cung điện, đều cần đại lượng nhân lực cùng thời gian đi xử lý. Nhưng cư rồi dáng Lâm là có thời gian hạn định, cũng không biết lúc nào sẽ biến mất, chỉ có thể giương nhân tới. Chiến đấu so dự đoán thoải mái hơn, Hoàng Bán Tiên cũng không bị thương cái gì. Gặp phải quỷ quái tiện tay liền một cái ngũ lôi chính pháp liền đánh cho hôi phi yên diện, ba người liền thuận đường núi một đường nhàn nhã đi lên. Lúc này, Quý Vân cũng lấy ra vừa rồi tại trong sơn động tìm tới thiết nhân cùng mặt quyển, hỏi: "Tiền bối, ngài nhìn xem đây là cái gì?" Trước đó chưa kịp nói tỉ mỹ phát hiện, hiện tại vừa vặn, Hoàn Bán Tiên xem xét cái này thiết nhân, liền đoán được cái gì, chuyển công bí ngẫu thuật đạo giới loại vật này không ít, giống như là ý gia châm cứu đồng nhân, Phật môn la hán đồng nhân đều là một loại đồ vật. Hán cũng mong đợi hỏi, chẳng lẽ là tiên pháp truyền thừa? Từng. Quý vân gật gật đầu, lại nói, bất quá ta xem không hiểu cái này tiên chuyện. Hoa linh cũng chưa từng thấy qua, to mò chú mục nhìn lại. Hoàng bán tiên tiếp nhận thiết nhân xem xét, ánh mắt chú mục nhìn chầm trầm những cái kia người nào trên văn tự, thần sắc nghiêm túc nói, đây là thiên đạo lôi vận biết tiên chuyện. Quý vân cũng ở bên cạnh giải thích nói, còn có một viên ngọc giản, phía trên nói đây là một môn gọi lôi tổ chân thân tu hành bí pháp, có thể kháng thiên tiếp ngạnh kháng thiên cơ hoàng bán tiên nghe đều dâu bạc tuổi hiển nhiên là không tin hắn vừa đã trải qua thiên lôi kiếp, cái kia thật sự là cửu tử nhất sinh món đồ kia vốn là thiên đạo hướng về phía muốn xóa đi người tu hành mà đi có thể để ngươi trọi cứng lại nhưng mà một bên nghe quý vân nói hoàng bán tiên một bên nhìn xem thiết nhân thượng tiên chuyện ánh mắt nhưng dần dần nghiêm túc hắn đã là địa tiên có thể xem hiểu tiên chuyện nội dung tại quý vân cùng hoa linh trong mắt thiên thư đồng dạng văn tự trong mắt hắn đó là nhục thân kinh mạch lưu truyền cùng công bố lôi đỉnh huyền bí nội dung nhìn xem cái này thiết nhân hoàng bán tiên lập tức liền nhập thần cái kia ẩn ẩn nhảy lên mi tâm, hiển nhiên biểu thị nội tâm của hắn bành trướng. Quý Vân lại nhìn ra tấm kia ra thú mật quyển, nói, còn có cái này. Hoa Linh cũng xem hiểu một chút, phân tích nói, đây là một loại luyện thể bí dược phối phương. Hoàng Bán Tiên dư quang lướt qua, gật gật đầu công nhận tuyệt pháp này, nhưng hắn tâm tư hay là tại trên thiết nhân này, vừa xem xét này, liền cả người liền dần dần nhập thần. Cũng không biết đi qua bao lâu, Hoàng Bán Tiên lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình vậy mà ngây người tại đại điện chống bên ngoài. Quý Vân cùng Hoa Linh vừa bẩn từ trong đại điện đi ra, tìm một vòng cùng trước đó chắc phong đại điện một dạng vật có giá trị đều bị vơ vét không còn một mảnh còn lại những công trình kiến trúc kia các loại đại bộ đội đến chuyển về đi hẳn là có thể tìm được một chút lưu lại cơ duyên quý vân nhìn xem hoàng bán tiên ánh mắt tập trung mở miệng mong đợi hỏi tiền bối ngài xem hết rồi hoàng bán tiên lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi lâm vào trạng thái đốn ngộ hồi lâu hắn lại nhìn về phía lấy thiết nhân ánh mắt phức tạp cực kỳ hắn muốn là tinh thông lôi pháp mà trên thiết nhân này chính là ghi chép hắn đều lực bất phỏng tâm trí cao lôi pháp bí nhìn xem quý vân cùng hoa linh băng tới hiếu kỳ ánh mắt Hoàng Bán Tiên thở phào ra một bụng cho khí, nói: đây thật là một môn huyền chi lại huyền tiên pháp. Nghe chút lời này, Quý Vân trong nháy mắt hơi gợi lên hiếu kỳ, nhưng lập tức Hoàng Bán Tiên lại mặt lộ một vòng vẻ cổ quái, nói: đáng tiếc lôi pháp này quá mức không thể tưởng tượng. Lấy tiên lôi tôi thể, vật cửa giá trị cao, tuyệt không phải người bình thường có thể tu hành. Cho dù là ta bây giờ mới tu, đều rất khó nhập môn. Không nói qua chương chút nào, xem hết cái này lôi tổ chân thân đối với hắn lôi pháp tu vi có sự giúp đỡ to lớn, nhưng muốn nói chiếu vào tu hành, vô cùng khó khăn. Hắn có thể ngự dụng tiên lôi, có thể bản chất là ngự cô không đại biểu có thể sử dụng thiên lôi tối thể. A? Ngài cũng không được. Quý Vân nghe chút lời này, giống như là bị dội cho một chậu nước lạnh. Chương 295 2 chương 295, đừng Nhìn Hoàng Bán Tiên ngày thường không đứng đắn, nhưng hắn lại là từng bước một dựa vào chính mình tu hành đến lục địa thần tiên cảnh, thiên phú này đã nhân gian tuyệt đỉnh. Thật muốn hắn đều tu hành cũng được, ai còn có thể làm. Hoàng Bán Tiên tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, nói ra, lôi pháp tối thể, hơi không cẩn thận liền thần tử đạo tiêu, thế này sao lại là tốt như vậy tu hành? Quý Vân tự giễu Trước đó hắn liền nghĩ đến vấn đề này, Lục Thân ngạnh kháng lôi đỉnh, loại cảm giác này, không tựa như là không tránh không né để hoàng bán tiên loại cao thủ này một mực dùng lôi pháp hoành, mà lại tự nhiên lôi đỉnh không cách nào khống chế lớn nhỏ, dù ai cũng không cách nào tình chuẩn mà bảo chứng lần này vừa vẫn vách không chết. Hoàn bán tiên vừa tiếp tục nói, ta trúc cơ đi là pháp tu một đường, cường điệu pháp thuật lý giải, cũng không am hiểu thể thuật. Mà cái này lôi tổ chân thân là muốn pháp thể song tu, lại cần cực cao cường độ thân thể. Ta muốn một lần nữa luyện thể, đã rất khó. Quý Vân trước đó liền có suy đoán, tiên pháp không có tốt như vậy tu hành không phải vậy không phải liền là người người đều là thần tiên rồi nghe cũng phải đáng tiếc thật vất vả tìm tới tiên pháp không có khả năng tu hành thật sự giống như là đào được mỏ vàng lại không cách nào khai thác bất đắc dĩ nhưng mà không đợi quý vân nản trí hoàng bán tiên lại vẽ phong đột nhiên nhất chuyện bất quá ngươi có thể thử một chút quý vân tâm cảnh giống như là xe cắp treo một dạng lập tức liền treo lên a ta dừng hoàng bán tiên không có nói đùa gật đầu nói ta vừa rồi nhìn một chút cái này lôi tổ chân thân càng sớm tu hành càng tốt Trúc cơ phương hướng cũng liền càng chuẩn xác người bây giờ mới ngũ cảnh vừa vẫn phù hợp, mà lại đã nhập thánh cảnh, đối với âm dương lý giải hoàn toàn đầy đủ trèo chống người nhập môn. Dương một chút, hắn nhìn xem quý vân nói, trọng yếu nhất chính là, ngươi có cửu trọng vô lậu kim cương. Quý vân trước đó kỳ thật nghĩ tới, cửu trọng vô lậu kim cương cơ hồ đều là chuyển thế phật đà mới có thể tu đến cảnh giới, hắn như đều không được, những người khác thì càng không được. Nhưng không dám xác định. Dù sao thiên lôi thế nhưng là ngay cả tiên nhân đều có thể đánh chết, hắn không xác định chính mình phải chăng có thể chống đỡ được loại này thiên lôi tôi thể phương pháp tu luyện. Hắn cũng hỏi, ta có thể? hoàn bán tiên nghiêm cần nói. Miễn cưỡng có thể. Nói, hắn lại nói, mà lại thi khôi kia chính là phụ trợ tu luyện. Nó có thể giúp ngươi chia sẻ rơi những cái kia ngươi chịu không được lôi đỉnh. Thi khôi. Quý Vân nghe chút, trong ngáy mắt giật mình. Đúng a. Dẫn tới thiên lôi không xác định uy năng, lớn chịu không được. Nhưng nếu là bên người có một tôn có thể tùy thời đem lôi đỉnh hấp thu thi khôi đâu. Nhưng phàm là dự cảm gánh không được, liền để thi khôi hấp thu, chẳng phải tận khả năng cam đoan sẽ không bị xét đánh chết rồi. Con đường tu hành, sư thừa đời đời truyền lại, trừ công pháp, vốn là chuyện chính là tu hành kinh nghiệm. Xem ra Vị tiên lưu lại bí pháp này, huyền Minh Lôi Tôn là đem hết thảy đều đã suy nghĩ kỹ. Lưu lại bộ thi khôi này không chỉ là thủ hộ hang động, vẫn là vì để người hữu duyên có thể tu luyện bí pháp này. Nghe Hoàng Bán Tiên nói mình có thể tu hành, Quý Vân cũng hưng phấn lên. Một bên Hoa Linh cũng đẩy mắt chờ mong. Nhưng Quý Vân nghĩ tới điều gì, lại nói, tiên pháp này tốt tu luyện sao? Hoàng Bán Tiên lạnh nhạt nói, lôi pháp này hảo diệu cực kỳ, cho dù là ta, muốn thật mò thấy học được, khả năng đều muốn mấy trăm năm. Nói, hắn xem thấu Quý Vân ý nghĩ, nói nhưng ngươi đi là dung hợp tà vật con đường, đây cũng là có thể tiết kiệm bên dưới rất nhiều công phu. cái này Thiết Nhân bản thân liền là pháp khí, mặc dù không có năng lực công kích, nhưng nó bản thân có một cái rất trọng yếu năng lực, đó chính là tăng cường lôi đỉnh thân hòa, dẫn tiên địa chi lôi. quả nhiên có thể. Quý vân trong mắt dị sắc liên tục. trước đó cầm tới cái này Thiết Nhân thời điểm hắn liền nghĩ qua vấn đề này, cái này Thiết Nhân rõ ràng là pháp khí, nhiều năm như vậy bị âm khí ăn mòn đã thành tà vật, trên lý luận là có thể dung hợp. tựa như là Quý vân dung hợp mật tông đã là kinh bị học xong vô lậu kim cương. Bình thường tới nói nếu là hắn dung hợp cái này tất nhân, hẳn là cũng có thể học được lôi tổ chân thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể dung hợp. Nhưng mà không chờ hắn cao hứng quá lâu, Hoàng Bán Tiên liền trầm tiếng nói ra, "Bất quá ngươi nghĩ kỹ, dung hợp tà vật này làm sao? Ngươi con đường tu hành, cơ hồ cũng chỉ có thể thuần âm đi đến đấy." Quý Vân nghe lâm vào thật lâu trầm tư. Hắn biết Hoàng Bán Tiên nói cái gì ý tứ. Đi dung hợp tà vật con đường, có một cái rất lớn tai hại. Cảnh giới càng cao, liền càng bị lại tà vật, liền không giống như là người, mà giống quỷ. Cho nên chỉ cần là đi tà vật siêu phàm giả thường cách một đoạn thời gian, đều nhất định muốn hấp thu đầy đủ âm khí. Cảnh giới càng cao, hấp thu âm khí càng nhiều. Nguyên bản chỉ cần thể nội tà vật không biến dạng mất không chế, vấn đề cũng không lớn. Nhưng thật đến cảnh giới đến chỗ cực kỳ cao, tựa như là cá, liền hoàn toàn không cách nào rời đi nước. Quý Vân trước đó liền thôi diễn qua, thật muốn lấy tà vật nhập địa tiên, khi đó hẳn là liền không cách nào lại dương gian đợi. Quý Vân hiện tại ngũ cảnh, liền rất rõ ràng cảm thấy loại kia thân thể đối với âm khíỷ lại, mà truyền thống nhân tộc tu luyện đều là chạm tam thi thành tiên, cho dù là tổ gia gia quý huyền hoàng, vì có thể lưu tại nhân gian. Nhập địa tiên đằng sau cũng chém chính mình tam thi quỷ đi thuần dương chi lộ thuần dương chuyển thuần âm hung ác dễ dàng nhưng thuần âm muốn chuyển thuần dương độ khó liền cực cao dung hợp tà vật có được tu vi tựa như là có cốt thép phụ trợ cao lầu rút mất cốt thép tuyệt đại bộ phận lâu đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ thổ ra gia quý huyền hoàng là một cái ngoại lệ quý vân có thể không cảm thấy chính mình có thể làm hoàng bán tiên hiện tại hỏi cái này nói ý tứ chính là một khi dung hợp đằng sau quý vân liền không có đường rút lui dạng này thật muốn lục cảnh thậm chí nhập địa tiên như vậy tương lai đâu dương gian lưu không được vậy cũng chỉ có thể đi âm gian. lời này vừa ra, ba người ngắn ngủi mà xa vào trầm mặc. quý vân trầm tư đằng sau, gật đầu, nghiêm mặt nói, ừm, ta đã biết. thuần dương phi thăng lộ là chính đủ, nhưng bây giờ con đường này bị tiên tộc phá hỏng. cho dù là quý vân tu đến tổ gia gia quý huyền hoàng kim tiến cảnh, vẫn như cũng không nhìn thấy bất luận cái gì phá cục hy vọng. trước đó cùng tổ gia gia trao đổi một chút, quý vân kỳ thật liền đã xem hiểu tình thế. khi đó hắn liền đoán được hiện tại gặp phải lựa chọn. đối với lĩnh ngộ âm dương huyền bí hắn tới nói, dương gian cùng âm gian, giống như cũng không có gì khác biệt. Hoàng bán tiên biết Quý Vân tâm tư kỳ náo, cũng không cần nói thêm tình. Trước mắt tu sĩ nhân thập đường, làm sao tuyển đều là Long Đong? huống chi, địa tiên chỗ nào tốt như vậy tiến? Trước lục cảnh rồi nói sau. Ba người chính cho chuyện, liên nhìn xem một đội võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu cẩn thận từng ly từng tí xông lên đại địa tới. Người tới nhìn xem Quý Vân hai người, kích động hô: "Quý Vân tiên sinh, Hoa Linh tiểu thư." Không phải người khác, chính là trước đó đột kích đội lưu phong đội trưởng. Đại bộ đội đã tới, tiên môn này di tích thăm dò hành động cũng chính thức bắt đầu. Chương 296, tiến gia lục cảnh chương 296. Tiến giai lục cảnh quý vân, Hoa Linh cùng Hoàng Bán tiên ba người tham dự lần này Tiên môn di tích thăm dò, đề cao mạnh thăm dò hiệu suất. Ba người giải quyết hết cơ hội tất cả siêu giai quý vật, đại bộ đội liền có thể an toàn khắp nơi thu hết bảo vật. Cái này lôi vân tiên cung mặc dù rách nát, có thể khắp nơi đều là cơ duyên. vô luận là đầy khắp núi đồi linh hợp, hay là những cái kia rách nát kiến trúc, đối với phạm nhân mà nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bối. Cứ rồi giáng lâm làm mảnh vỡ thế giới ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tựa như là trong vũ trụ hai cái thiên thể chu kỳ tính tới gần, sau đó rời xa. Giang Hoa thị bên dưới cái kia ẩn cư tựa như là địa cầu bên cạnh mặt trăng, nó vẫn luôn tại đặc biệt vị trí. Nhưng tiên cung này di tích lại không phải, lần này gặp nhau đằng sau, đằng sau khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại cùng thế giới địa cầu chung điệp. Cho nên thăm dò hành động phải nắm chắc thời gian. Mới đầu chỉ là mấy chục chi đội thăm dò tiến đến rự vào nhân lực thăm dò, về sau đỉnh giai quỷ vật bị thanh lý xong sau, các loại thuyền cùng cỡ lớn công trình thiết bị đều cùng một chỗ tiến đến. Không chỉ là có thể rời đi đều dọn đi, cho dù là linh thổ cũng đều bị đạo tràn đẩy mấy lại thuyền. Bất quá thiệt vui trong tàn. Mấy ngày sau trên mặt biển ảo ảnh đột nhiên liền biến mất, tất cả mọi người về tới thế giới hiện thực. Lần này Quý Vân cùng Hoa Linh đến Cảng Đảo, vốn là muốn tới quan sát Hải Đảo này tình huống. Cảng Đảo bên kia linh khí mỏng manh, mà cái này mọc ra to lớn kiến một hải đảo phụ cận linh khí cùng Giang Hoa không sai biệt lắm, phi thường thích hợp tu luyện. Bọn hắn cũng liền không có gấp rời đi. Vừa vận hoàng bán tiên tấn thăng địa tiên cảnh, khó được có thời gian, đương nhiên là yêu cầu dạy một phen. Có thể có tiên nhân chỉ điểm, cơ hội này có thể rất khó được mà vừa lấy được lôi tổ chân thân cùng vũ sát âm lôi tôi thể bí lục cũng cần cùng bị lao tiền bối này cùng một chỗ tốn thời gian cẩn thận nghiên cứu tu luyện chi tiết quý vân cùng hoa linh còn có hoàng bán tiên ngay tại trong hạm đội ở hạm đội các tướng lĩnh cũng đều thích nghe máu bọn hắn kiến thức ba người thực lực đằng sau đều lòng sinh kính ý mà lại bọn hắn cũng đều là cao giai siêu phàm giả một chút lục cảnh cao thủ thậm chí đã chạm đến siêu phàm trần nhà nhân tộc tu hành bí pháp bị tiên tộc lần lượt thanh lý đã sớm không có thừa cái gì nguyên bản bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ phía sau con đường tu hành hiện tại có một vị địa tiên có thể chỉ điểm tu hành chí cao huyền bí không thể bảo là không phải đại cơ duyên hoàng bán tiên nhập địa tiên đằng sau tâm cảnh cũng biến hóa không ít đột nhiên liền từ trên trời cầu lang thang tiên sinh đoán mệnh biến thành chuyển công thụ nghiệp lao thần tiên lao tiền bối này rất rõ ràng trước mắt nhân tộc tình huống phương pháp tu hành cuối cùng là phải chuyển thừa tiếp cũng cần đại lượng cao thủ ứng đối tương lai biến số cho nên mỗi ngày hắn cũng đều sẽ rút ra một chút thời gian cho các tướng lĩnh giảng giải một chút tu hành ảo diệu. cứ như vậy ba người tại trong hạm đội ở một cái chính là nửa tháng một ngày này khoảng cách tuyến một hải đảo vài dặm bên ngoài một mảnh đá ngơ ngu Mang theo mặt nạ hoàng kim quý vân khuân chân tại trên một khối đá ngầm, nhắm mắt minh tưởng, đỉnh đầu là nặng nghề lôi vân, mà trong tay hắn cầm tôn kia đen như mực thiết nhân. giờ phút này thiết nhân trên thân đã bôi lên tinh huyết, đã bắt đầu dung hợp. cái này lôi tổ chân thân bí pháp đã bị phá dịch đi ra, có thể hoàng bán tiên cẩn thận nghiên cứu, cho dù là ngộ tính của hắn khổ tu trăm năm đều chưa chắc có thể tiểu thành. cho nên quý vân hay là lựa chọn dung hợp, dùng cái này nhập siêu phàm lục cảnh. hắn tam cảnh dung hợp bắc đế hát luật linh thư vốn là lôi thuộc tính Tà vật, lại có kim cương chi khu, cơ cùng cái này lôi tổ chân thân hoàn mỹ phù hợp. Quan bán tiên cũng đều nói loại trùng hợp này, nhưng thật ra là một loại đại khí vận. Quý Vân liền chuẩn bị một con đường đi đến đen. Duy nhất vấn đề chính là, ai cũng chưa có thử qua dùng dung hợp tà bật đi lĩnh ngộ mộ một môn tiên pháp, không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo án lệ. Ai cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Đây là một lần nguy hiểm đến thử. Giờ này khắc này, Quý Vân hô hấp thổ nạp lấy linh khí bốn phía. Theo huyết dịch luân dần, đen tiết nhân ngẫu phảng phất bị kích hoạt, mặt ngoài những cái kết ẩn chứa đạo vận tiên đường nhiên sáng lên, tản mát ra ẩn ẩn nguy hiểm lôi quang độ phù hợp rất cao, tạo vật linh cũng không bài xích quý vân, nhưng mà quá trình dung hợp vẫn như cũ hung hiểm không gì sánh được. Tiên pháp là tại miêu tả thiên đạo huyền bí pháp môn, lượng tin tức cực lớn. Cái kia thiết nhân cái trước tiên triệt, khả năng phiên dịch thành phạm nhân có thể hiểu được văn tự, chính là vạn quyển tri thức số lượng. Thụ nhận biết có hạn, mỗi người lý giải cũng còn không giống với. Sở dĩ hoàng bán tiên cảm thấy đều muốn mấy trăm năm mới có thể tu luyện thành cái này lôi tổ chân thân cũng là bởi vì như vậy. Cho nên muốn lĩnh ngộ nguyên bản tiên pháp, phương thức tốt nhất còn chính là dung hợp tạo bất chi bất giác. Uy Vân đã lâm vào loại chiều sâu kia minh tưởng trong trạng thái mỗi một sát na, một sợi vô biên cùng bạo cổ lão thần bí lại tràn ngập bị diệt cùng sinh ý mới vẫn lôi đình ý chí đồng nhiên phóng tới thần hồn của hắn trong ngay mắt đó Quý Vân cảm giác được một cách rõ ràng đến loại kia thức hải bị xé nứt mở một đường vết rách siêu việt nhận biết chi thức giống như thủy triều rót vào cảm giác bất lực Lôi đi liễm diệu chân khí về đỉnh âm dương giảng hòa như nguyệt Hàm tinh ngôi ta hạ nhiên này chân hình tiên pháp khẩu quyết quanh quẩn bên thai bên cạnh giống như là đỉnh thay nhức góc kinh lôi quý vân cảm giác mình ý thức phảng phất bị đầu nhập vào một mảnh vô biên vô tận trong lôi hải, vô số thô to màu tím, màu bạc, màu đen, đủ mọi màu sắc lôi đỉnh, như là cuồng long giống như gầm gét từ bốn phương tám hướng ngoanh kích lấy thần hồn của hắn. đây là thiết nhân bên trong ẩn chứa lôi tổ chân thân đạo vận cụ hiện tại trong thức hải, như thiên uy không thể nhìn thẳng. nhưng mà một khi bắt đầu dung hợp, liền không cách nào để chỉ. hắn không thể nào hiểu được cái kia rộng lượng mà cuồng bạo chi thức, chỉ có thể trước nếm thử nhét vào trong thức hải. quá trình này không ai có thể giúp hắn. nơi xa, hoa linh cùng hoàng bán tiên trong mảy, hai người giúp hắn hộ pháp cũng chỉ có thể nhìn xem. Mỗi một môn tiên pháp đều là công bố thiên đạo huyền bí, cho nên cũng không vì thiên đạo dung thân. Chỉ có Hoàng Bán Tiên xem hiểu, Quý Vân đỉnh đầu những lôi đình kia, kỳ thật chính là tiên pháp cụ hiện dị tượng. Hơi không cẩn thận, tất nhiên chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Cũng may là, cái kia tại trên đá ngầm ngồi xếp bằng thân ảnh khí tức mặc dù lơ lửng không cố định, nhưng thủy chung không có dấu hiệu mất khống chế. Vừa lát đầu này, chính là bảy ngày. Quý Vân cũng không biết chính mình đã trải qua cái gì. Thức hải của hắn đã là một mảnh lôi đình. Mới đầu ý thức còn muốn cùng cái kia từ bên ngoài đến lôi đình đối kháng. Chống cự loại kia đối với lạ lẫm tri thức đối với nguyên bản nhận biết sẽ rách cảm giác. Nhưng mà đợi đến dung hợp tiến trình xâm nhập đằng sau, trong ý thức có một nguồn lực lượng hỗ trợ tiêu hóa những kiến thức kia. Quý Vân biết, đây là cái kia Tiết Nhân Linh. Nó đang giúp mình lý giải tiêu hóa bí pháp. Đây chính là dung hợp tạp vận siêu phàm lộ còn tuyệt địa chỗ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, ý thức hôn độn Quý Vân đột nhiên nghe trong thức hải một tiếng sét nổ vang. Ầm ầm. Một tiếng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kinh thiên lôi minh bỗng nhiên quanh quẩn tại trong thức hải của hắn, mà ngoại giới Hoang Bán Tiên cùng Hoa Linh cũng trước tiên phát hiện dị tượng, đột nhiên mở mắt ra. Bọn hắn lúc này mới nhìn thấy, lấy Quý Vân làm trung tâm một cỗ kho nói nên lợi bảng bạc hấp lực đột nhiên sinh ra. Nguyên bản Lôi Vân quần cuộn bầu trời giống như là bị một cái vô hình cự thủ đảo loạn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ phiên trào đứng lên. Mây đen quần cuộn từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, phương viên hơn 10 dặm hải vực đều bị cái này nặng nề kiểm chế Lôi Vân nơi bao bọc. Ban ngày trong nháy mắt hóa thành gần như đêm tối, chỉ có trong tầng mây thỉnh thoảng toán loạn điện quang lại ngắn ngủi chiếu sáng vùng biển này. Chỉ một thoáng. Lôi đỉnh rơi xuống, cùng nhau bổ vào cái kia trên đá ngầm nhắm mắt quý vân trên thân. Áo bào trong nháy mắt hôi phi yên diệt, lộ ra hắn cái kia một thân ám kim dạng dỡ kim cương chi khu. Lôi quang phun trào tại trên da thịt, không thấy được khét lẹn dấu hiệu, vậy mà rèn luyện ra mấy phần kim quang. Hoàng bán tiên nhìn xem cái này dị tượng, nếu mày ngưng trọng tự nói một câu, tốt khoa trường. Học tập một môn tiên pháp, vậy mà đưa tới tiên kiếp chi lôi, thiên đạo sẽ ngăn cản hết thảy đánh cắp thiên địa cơ duyên tồn tại xuất thế, biểu hiện ra hình thức chính là lôi tiếp. Hán độ cứng qua địa tiên lôi tiếp, cho nên rất rõ ràng loại này thiên lôi không phải phổ thông lôi đỉnh mà là thiên đạo muốn xóa đi một cái kia tu hành lôi tổ chân thân người tu hành xuất thế. Không nói qua chương chút nào, Quý Vân hiện tại gặp phải chính là một lần tiểu lôi kiếp. Một bên Hoa Linh không hiểu, nhìn xem Quý Vân bị xem đánh, lo lắng mà hỏi thăm, "Tiền bối, hắn không có chuyện gì chứ?" Nếu mà bắt buộc, hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, dẫn lôi cũng không phải là việc khó mà. Hoàn Bán Tiên nhìn ra ý nghĩ của nàng, lắc đầu, nói, "Đây là hắn phải tự mình kinh lịch." Chương 296, chương 296, nói, hắn lại nói, "Chỉ có chính hắn đã trải qua lôi kiếp này, cái kia lôi tổ chân thân mới tính thật dung nhập thể nội." Có thể tiên trì càng lâu, tiên pháp kia lý giải liền càng sâu sắc. Hiện tại ngao một chút, có thể tiết kiệm hắn vô số năm khổ tu. Hoa Phúc tương y địa. Hoa Linh nhìn xem hay là rất lo lắng, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Quý Vân thời khắc này sinh mệnh khí cơ ngay tại rút nhanh chóng, phản phất sau một khắc liền sẽ chết bất đắc kỳ từ tại chỗ. Hoàn bán tiên cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn trong tay háo ngón tay bói toàn lấy, lại tính không ra hung cát, lông mày càng nhăn càng chặt. Liền hai người chú mục thời điểm, thiên đạo sát cơ tấn mã mà tới. Vèo, vèo, vèo. Lôi bạo tiếng vang thành một mảnh Đương đạo nhan sắc khác nhau, đại biểu thuộc tính khác nhau lôi đỉnh như là gió táp mưa rào giống như từ cuồn cuộn trong lôi vân đánh rớt, Xích hồng sắc bính hỏa dương lôi, màu xanh đậm quý thủy âm lôi, nặng nghề màu vàng đất mậu thổ thần lôi, sắc bén ngân bạch cành kim sắt lôi, ngũ hành thần lôi thay nhau ghen kích, xen lẫn thành một mảnh tính hủy diệt lôi đỉnh lưới lớn lạng, đem quý vân chốn mảnh kia đá ngầm khu vực bao phủ hoàn toàn lôi quang như ngục, điện xà của ngũ. nước biển tại lôi đỉnh uy áp bên dưới sôi trào hơi, hình thành mảng lớn mảng lớn sương mù, lại bị mới lôi quang tan, kinh khủng tiên uy để nơi xa hạm đội bên trên quan nhân viên không khỏi hoảng sợ thất sắc thấy hoa linh sắc mặt trắng xanh, cho dù là hoàng bán tiên đều thấy hai hùng kinh bĩa. mà lôi đỉnh bên trong, quý vân đại thành kim cương cảnh lạn ra cũng lần lượt cháy đen chóc từ mảng, lại một lần lần ở trong ánh chớp tân sinh. ai cũng không thấy được, tân sinh dưới ra thị những cái kia huyền ảo màu bạc lôi văn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng phức tạp, phản phất thiên địa tạo ra lôi đỉnh vụ lỗ. cũng may là cuối cùng không phải địa tiên lôi tiếp, cái này tiểu lôi tiếp chỉ có một vòng. cuối cùng một đạo cô động đến cực hạn màu tím lôi trụ, mang theo thẩm vô tận tiên uy lặng yên không một tiếng động rơi xuống. hoàn bán tiên con người đỗng nhiên co rụt lại. Cảm giác được trong lôi quang kia còn có một chút hy vọng sống, cũng mạnh liệt núi lòng một ngụ đại khí, xong rồi. Ngay vậy, một bên Hoa Linh khẩn trương cổ họng tâm cũng rơi xuống, lập tức trên mặt tâm thần bất định biến thành kinh hỉ. Lôi tiếp vượt qua, trên bầu trời lôi vân nhanh chóng tán đi. Ánh nắng bung vãi mặt biển, một mảnh sáng sửa bầu trời xanh. Hoàng Bán Tiên nhìn phía xa lôi quang ẩn tràn quanh chân bóng người, lẩm bẩm một câu, chậc chậc, tiểu tử này thật sự là khí vận tốt. Nói, thân hình lên, liền biến mất tại đường trường. Nguy hiểm nhất thời điểm vừa qua, cũng không cần thiết tiếp tục hộ pháp. Hoa Linh biết kết thúc, nàng vàng đạm sóng mà đi cái kia một mảnh đá ngầm đã hoàn toàn bị xếp đánh đến biến mất một tận, chỉ có quý vân ngồi xếp bằng địa phương còn có tấp vương lưu lại. Hoa linh tới gần cảm giác được trong cơ thể hắn sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục, lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Chính lúc này, quý vân chậm rãi mở mắt ra, một sát nát kia, ánh mắt phảng phất lôi đình, phong mang tất lộ. Một sợi ánh mặt trời vàng chói một lần nữa đâm rách tầng mây, chiếu xuống thân, cho hắn dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. thật lâu, đứt quang ý thức phảng phất lúc này mới trở về thân thể. Quý vân thấy được trước mặt nháy bóng ánh mắt to nhìn xem chính mình hoa linh sửng sốt một cái chớp mắt, lúc này mới như ở trong động mới tỉnh, ánh mắt vui mừng. hắn thử nghiệm rơi tay một chảo, trong lòng bàn tay, một đoàn mò hỗn độn lôi quan tự nhiên sinh thành. trong chùm sáng kia đã có chí dương hủy diệt, cũng có trí âm sinh sôi, hoàn mỹ giao hòa. một trường cầm âm dương lôi đỉnh hiển bí. thấy cảnh này, quý vân xác nhận lôi tổ chân thân xong rồi. hoa linh cũng thay quý vân vui vẻ, nhưng nhìn lấy hắn cười ngây ngô giá vẻ, nhịn không được khẽ cười nói, ngươi có muốn hay không trước mặt quần áo A cái kia biên đại gia băng đều nhìn đâu? quý vân lúc này mới phát hiện, ý phục của mình sớm đã bị sét đánh hết cầm nhận lấy Hoa Linh đưa tới y phục mặc lên, đứng dậy, một cỗ còn không thể hoàn toàn thu liêm bá đạo khí thế trong nháy mắt tứ tán ra. Hoa Linh cảm giác được khác biệt, đầy mắt mong đợi hỏi, cảm giác thế nào? Quý Vân suy nghĩ một chút, nói, xem như nhập môn đi. Cái này lôi tổ chân thân là luyện thể chi pháp, dẫn lôi tôi thể, cần khổ tu mới có tiến bộ. Dung hợp tà vật phương thức cũng không phải là lập tức hoàn toàn hiểu môn kia thiên pháp, mà là dung hợp quỷ trở cảnh giới cao, tự nhiên là hiểu. Nhập môn. Hoa Linh không cách nào chuẩn xác lập tức điều này có ý vị gì, nhưng lập tức khoẹt miệng lộ ra một vòng rào hoạt dáng tươi cười. Quý vân xem hiểu, liếc nhau, hai người hiểu ý cười một tiếng, nói không rõ. Vậy liền ban đêm lại nói, đại hoan hỉ thiền phù hợp giao lưu loại cảnh giới này thượng cảm ngộ, ngoái một cái lại là non nửa tháng. Trước đó tiên môn di tích lớn những bảo vật kia lần lượt trở về đất liền, các chuyên gia lục tục ngó nghe từ những cái kia vách nát tường siêu bên trong tìm được rất nhiều bị người sơ sót bỏ bối. nhất là quý vân tìm tới lôi tổ chân thân sơn động kia, giá trị to lớn, viễn siêu mong muốn. Phía quan vương đem cơ hồ gần phân nửa núi đều đào trở về hiện tại đại lượng phía quan phương cao thủ đối với động vật lĩnh hội, lĩnh ngộ hộ ra vô số không chọn vẹn tiên môn bí pháp. Nghe nói thật nhiều vậy ở ngưỡng cửa lão tiền bối, đều có đột phá cảnh giới dấu hiệu, còn có chính là trước đó bắt lấy cái kia tiên tộc trích tiên đa bảo đạo nhân mặc dù không có tra hỏi ra bao nhiêu tiên tộc tin tức, nhưng luyện khí bí pháp lại moi ra tới không ít. Thoán một cái liền đền bù nhân tộc tu hành tuyệt tự đằng sau, tại luyện khí một đường bên trên rất nhiều chỗ không, phương pháp luyện chế một khi nghiên cứu triệt để, cấp quốc gia nhà máy một khi vận chuyển lại, phát bảo gì pháp khí tương lai tất nhiên sẽ đại lượng sinh sản cái này lại cho toàn dân tu tiên bằng thêm một cái trợ lực lớn. một lần tiên duyên, lạc yên gian xử đến quốc vận cường thịnh một mảng lớn, nhân tộc khí vận cũng phi tốc lưu tụ. tam thúc vị tiên lão lãnh đạo thậm chí còn tự mình gọi điện thoại tới, thăm hỏi tán dương quý vân bọn hắn cùng hạm đội bỏ ra. bất quá quý vân đối với những cái kia vinh dự không có hứng thú gì. kiến một hải đảo phụ cận hải vực linh khí phi thường nồng đậm, lại rất lệch, nơi này rất thích hợp tu luyện. hắn liền cùng hoa linh tìm cái hoang đảo, bắt đầu dẫn lôi tôi thể, tu luyện lôi tổ chân thân. là tu luyện, cũng nghĩ chờ đợi xem phải chăng có thể gặp lại tiên duyên, còn có chính là cảnh giới tiên tộc. Nhưng mà không nghĩ, tiên tộc trong dự liệu giáng lâm. Bất quá không phải tại cảng đảo bên này trọng binh chấn giữ hải đảo, mà là tại Đông Á, Nam Á những tiểu quốc kia. Gần nhất những ngày này, cảnh nội ngoại lục tục xuất hiện một chút tiên nhân xuất thế truyền thuyết, huyền áo son sao. Phía Quan Vương mạng lưới tình báo vừa phân tích, tính ra chí ít có vượt qua 30 tiên nhân, Trích tiên hạ giới. Bất quá bọn gia hỏa này không có giống là trước kia hạ giới Lăng Tiêu ba người kia một dạng, vừa đến đã muốn đối với nhân tộc khí vận hội tụ người tiến hành ám sát, làm trạm thủ hành động. Bọn hắn hạ giới đằng sau, chỉ là tại dân gian sinh động, truyền giáo giảng đạo. Vô số bị tiên tộc tẩy não. É e sợ thiên hạ bất loạn, đạt được tiên duyên nhân. Đi theo liền làm ở ý đứng lên, một bộ đại chiến luông xuống tư thế. Quý Vân không hiểu rõ những tên kia muốn làm gì, hỏi một chút tổ gia gia quý huyền hoàng. Vị lao tổ tông kia một chút khám phá bản chất, nói tiên tộc những tên kia nghĩ cách là khởi động lại phong thần bảng. Bọn hắn muốn mượn nhờ bây giờ cường thịnh nhân tộc khí vận luyện chế khí vận kim đan. Đây chính là để kim tiên đều trông mà thèm thiên đạo chí bảo. Có thể đoán được, tương lai tất nhiên cùng tượng cổ trận kia phong thần chi chiến đấu dạng, là tiên ma tranh bá luân thế. Chương 297, Hằng Hoan Tông chương 297. Hạ Hoang Tông nhói một cái mấy tháng, siêu phạm giới thế cục bởi vì những cái kia đột nhiên dáng lâm tiên nhân xuất hiện kịch liệt dung chuyển, thế cục bị quyển, sóng ngầm cung trào. Bất quá bây giờ Đông Đại chính là nhân tộc khí vận cường thịnh thời điểm, cũng không dễ dàng như vậy bị phá hư. Có lẽ là tiên kỵ trước đó hai lần gây kích, lại hoặc là những cái kia tiên tộc gia hỏa muốn luyện chế khí vận kim đan lần này hạ giới các tiên nhân không có như vậy cấp tiến. Bọn hắn ngay tại Đông Nam Á tiểu quốc, lại hoặc là ám vóng, chợ đen những điều kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương trò. Đông Đại phía quan phương mạng lưới tình báo thế giới đỉnh lưu hiện tại phàm là có cái gì rõ thổi có lây phía quan vương bên kia trước tiên liền có thể nắm giữ tình huống cũng làm ra phản ứng và lại hiện tại đã sớm không phải xã hội phong kiến cái này internet xã hội dân chúng thụ giáo dục trình độ rất cao chúng chi người tiên tộc dùng internet truyền bá tin tức vài phút trung liền sẽ bị khóa chặn nếu như không cần internet tiên tộc những tên kia muốn dựa vào người truyền nhân ảnh hưởng đại cục cơ hội là si nhân nằm mơ những người ngoại quốc kia rất rõ ràng thật muốn đông đại không thể giải quyết những cái kia tại phương tây thần học giới được xưng vị diện khác người xâm nhập tồn tại kế tiếp xui sẹo chính là cùng tồn tại một cái địa cầu bên trên bọn hắn. Quý Vân Nguyên bản còn lo lắng những cái kia hạ giới tiên nhân sẽ náo ra đại phiền toái, có thể cùng tổ gia gia quý Huyền Hoàng câu thông đằng sau, liền triệt để không có đi suy nghĩ nhiều. Đến tổ gia gia độ cao kia, trong mắt đoán trước tương lai cũng không phải là bình thường người có thể tưởng tượng. Chấp kỳ thủ nếu như chỉ để ý dưới mắt một con một thành nước mất, bàn cờ này liền xuống không dài xa. Quý Vân thôi diễn không đến xa như vậy mệnh số, nhưng cũng xem hiểu thế cục trước mắt. Tiên tộc những này hạ giới tiên nhân rất nhiều, có thể trước mắt tình báo biểu hiện, bọn hắn cũng không phải là tiền tộc cái gì trọng yếu nhân sĩ. Chỉ ít so khương Mãn tương ra, còn có trước đó cái kia Lăng Tiêu Lăng gia đều không lớn bằng, thậm chí có thể nói liền, nhóm này hàng lâm giả đều là cùng loại trấn áp tôn ngộ không cái kia 100, không không không thiên binh thiên tướng tiên tộc tạp binh, có kim tiên vào trấn, nhân gian không dễ dàng như vậy loạn. Quý Vân thấy rõ, tiếp tộc những cao tầng kia tựa hồ chính là muốn dùng những ngày con rơi, đến dẫn xuất nhân tộc cát chủ bài. Tổ gia ra ra xuất thủ càng nhiều, tiên tộc đối với hắn thủ đoạn liền nắm giữ được càng nhiều. Thật vất vả giấu thiên cơ, cũng liền không có ý nghĩa. Tổ gia ra, ra trên người có cả nhân tộc khí vận, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn nhất định không thể sai sót. Song Vương người chấp cờ đều có thể xem hiểu điểm ấy. Đây là một cái dương lưu. Nếu như tổ gia gia hạ chẳng, tạm thời quả thật có thể giải quyết những cái kia hạ giới tiên giới tạp binh, nhưng tương lai tất lưu hỏa lớn. Nếu như không xuống trận, như vậy những tạp binh kia liền sẽ từ từ bấy mưa gió, đặt thành mục đích. Trận này mới phong thần chiến nhất định là một trận đánh lâu dài. Thế cục rất không lạc quan, nhưng cũng không tới nhất định phải quý vân cái này lục cảnh siêu phàm xuất thủ khắp nơi dập lửa tình trạng. Nhân hoàng kiếm ngưng tụ nhân tộc khí vận, không dễ dàng như vậy bị đánh tan, cho dù là một đám thiên nhân. Ngược lại hắn hiện tại nắm chặt tăng từ lên, mới là cấp thiết nhất nhiệm vụ lôi tổ chân thân mới nhập môn cần thời gian đúc chắc còn có chính là kiến một hải đảo có lẽ cần phải có cao thủ đóng quân quan sát. Cây bên này vừa vặn thích hợp tu luyện, quý vân cùng hoa linh hai người liền không có rời đi, mỗi ngày ngay tại kiến một phụ cận tìm hoang đảo tu luyện. Một ngày này kiến mộc hoang đảo trên bầu trời lôi quang lấp lóe, một đám người chính quanh chân ngồi tại trên hoang đảo minh tưởng luyện công, mà chỗ cao nhất núi nhỏ trên đỉnh ngồi hai người bên trong một cái chính là quý vân, mà đổi thành một cái chính là cái kia tiên khôi. Tôn này tiên khôi vốn là phụ trợ luyện công pháp bảo, nó tựa như là cổ tu lôi đồng dạng hội tụ lôi đỉnh cũng hấp dẫn lôi đỉnh. Trên bầu trời lôi xả thỉnh thoảng rơi xuống, vượt qua quý vân trước mắt có thể tiếp nhận cự hình lôi đỉnh đều sẽ bị thi khôi hấp thu, còn lại mới có thể rơi vào quý vân trên thân thể. Lấy lôi đỉnh chi lực rèn luyện hắn lôi tổ chân thân, lại có còn lại một chút lôi đỉnh, sẽ thuận dẫn lôi trận rơi xuống, phân tán đến phía dưới mấy chục người kia trên thân. Không sai, đám người này cũng đang tu luyện lôi tổ chân thân. Đây là hải quân giao long tổ bên trong, đi luyện thể siêu phàm tinh luyện, mỗi một cái đều có tứ cảnh trở lên thực lực. Kỳ Lân Tổ là cục dị điều ở đất liền siêu phàm đỉnh tiêm chiến lược, mà Giao Long Tổ chính là hải quân đỉnh tiêm chiến lược. Chỉ là bởi vì bọn hắn ngày thường không xử lý thường ngày siêu phàm thế gian, hiếm ai biết. Trước đó Vân Lôi Tiên Cung Tiên môn Di tích vốn là quốc vận cơ duyên, không phải quý vân một người tất cả. Hắn cũng không có che giấu, đem chính mình lý giải lôi tổ chân thân nhập môn khẩu quyết truyền cho những này Giao Long Tổ tinh nhuệ. Thế cục trước mắt, phía quan phương cần tầng cao nhất chiến lược đi chèo chống tình thế hỗn loạn. Nhân tộc tu hành bí pháp cũng cần có người có thể truyền thừa tiếp. Mặc dù môn tiên pháp này phàm nhân có thể học không nhiều, nhưng cho dù là học được một chút gia long cũng sẽ là to lớn tăng lên. Những ngày này, Giao Long tổ những ngày tinh nhuệ có Thiên Lôi tối thể, từng cái chiến lực đều mắt trần có thể thấy tăng gọn. đương nhiên, phía quan phương bên kia cũng không có keo kiệt, các loại luyện thể dược liệu bất kể chi phí cũng ứng. Cơ hồ là quý vân cần gì, cấp trên lúc này liền sẽ đưa tới cái gì. Nhưng cả nước chi lực tu luyện, quý vân cảnh giới cũng ngày càng tăng cao. Hắn còn rất rõ ràng cảm ứng được, có quốc vận gia trị, từ nơi sâu xa tu luyện nếu có thần trợ, đốn ngộ như nước thủy triều, cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Lôi quang bùng lên sau 2 giờ, trên bầu trời lôi vân tán đi một ngày tu hành cũng kết thúc. ở trên đảo bị điện giật đến đen kịt một đám dao long tinh nhuệ cũng như chút được lấy nặng. bọn hắn từng cái mặc dù da chóc thì bong, cũng không có gặp bất luận kẻ nào trên mặt có vẻ ngoài ngược lại thần thái sang láng. mỗi ngày đều có to lớn tăng lên, này làm sao có thể không khiến người ta hư vấn? bọn hắn hướng phía trên ngọn núi quý vân chào hỏi. huấn luyện viên, vậy chúng ta đi trước. Ừm. quý vân gật gật đầu. phía quan phương bên kia cho hắn làm cái dao long tổ huấn luyện viên danh hiệu, mọi người cũng liền hô như vậy. nhìn xem đám người đạp sóng rời đi về tới trên thuyền, hắn cũng đứng dậy, triệu hắn ra một chiếc quan tài lúc này hoa linh cũng mới lên đảo đi tới bên người quý vân quen thuộc lấy ra chế biến tốt dược cao giúp đỡ hắn thoa lên trên thân luyện thể tiên pháp cũng phải cần bí dược phụ trợ đây là ưu sát âm lôi tôi thể bí lục bên trên ghi chép luyện thể bí dược có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên tu luyện hiệu suất chữa trị lôi đỉnh tôi thể ở thương quý vân đem tiên khôi để vào quan tài lại lấy ra đao khắc tại bán thành phẩm trên quan tài điều khắc đây là trước đó tháo dỡ tiên môn di tích lấy được một chút không biết cái gì vật liệu gỗ lao mục liệu cứ bất hủ đúng lúc là quan tài cấp vật liệu tiên thi cũng không có dễ dàng như vậy đến không hảo hảo bảo tồn, thậm chí có khả năng sẽ để cho thi khí sói mòn, ảnh hưởng chiến lược. Mà quan tài chính là dưỡng thi tốt nhất vật chứa. Làm quan tài là quý gia gia truyền tay nghề, cho dù trước đó chưa làm qua, khi còn bé nhìn cũng nhìn sẽ. Hắn liền muốn lấy cho tiên khôi định chế một chiếc quan tài. Quý Vân đem nó mệnh danh là táng lôi quan. Hắn cảnh giới bây giờ cùng đối với thuật đạo lý giải, đã hoàn toàn có thể sáng tạo một chút có được đặc thù công năng siêu phàm quan tài. Quan tài này chủ yếu là dùng để dưỡng thi, nhưng ở hắn tư tưởng bên trong cũng đồng dạng có sát phạt tác dụng trừ thường quy phong cấm cùng không gian năng lực, trọng yếu nhất chính là hấp thụ, chứa đựng, phóng thích lôi đỉnh. lấy thiên lôi làm dẫn, cấu trúc một phương đặc thù bị kín lôi đỉnh lĩnh vực. đợi cho cần thời điểm, đem địch nhân nuốt vào trong quan tài, dùng lưu trữ năng lượng lôi đỉnh đánh sát. trên lý luận tôi nói, chiếc quan tài này chỉ cần có thể tiếp nhận, nó liền có thể hấp thu vô tận lôi đỉnh, uy năng là không, có hạn mức cao nhất. quan tài dưỡng thi, thiên thi cũng đồng dạng sẽ nuôi quan tài. nghĩ đến không bao lâu, quan tài này dần dần liền sẽ có chính mình linh tính, trở thành tạp vật. Mặc dù bây giờ vừa mới cất bước, có thể tương lai một số năm sau, nghĩ đến cũng sẽ ở kỳ quan lục bên trong trên bảng nội danh. Quý Vân cẩn thận mài rữa trên quan tài được Vân. Hoa Linh một bên giúp hắn xử lý bị xét đánh đi ra vết thương, vừa nói, "Hạ hạ, vậy cái kia bên cạnh xảy ra chút tình huống. Lao đầu tử cũng cho ta gọi điện thoại, nói là tổ chức tình báo bên kia có một ít tin tức, để cho chúng ta đi qua nhìn một chút." Chương 297, chương 297, Quý Vân nghe chút hỏi, "Hạ hạ, nàng thế nào?" Hoa Linh nói, gần nhất ám vong bên trên xuất hiện một cái gọi hợp Man tông tổ chức. Quý Vân nghe chút cái này mà màn. Càng là hồng y, Hợp hoàn Tông là internet bên trên nóng ngạnh, quanh năm bá bảng các loại huyền huyễn tiểu thuyết lôi cuốn tông môn xếp hạng. Hiện trên diễn đàn Bắc Quái, liền có các loại gọi hợp hoàn Tông tán nhân tổ chức. Làm sao lên cao đến phía quan phương độ cao rồi? Hoa Linh Liệt thấy đã hiểu hắn đang suy nghĩ gì, nói, "Mới đầu tất cả mọi người coi là đây là một cái ngạch. Tổ chức kia tại internet ở trên phát bài viết, thảo luận âm dương huyền bí, truyền thụ một chút đoàn tụ bí pháp, còn ra hiện một chút tương quan cấm mạng. Về sau có người thật dựa theo bí pháp tu luyện đằng sau, phát hiện thật sự là tu tiên bí pháp. Chuyện này liền truyền ra." Ừm. Vũ Vân nghe đến đó, ẩn ẩn liền ý thức được không đúng. Từ xưa đến nay, Phật môn, Đạo môn, còn có một số tà tu đều có song tu bí pháp truyền xuống. Nhưng trên thực tế, đây là một đầu nhập môn bậc cửa, cửa thấp, nhưng điều kiện tu luyện cực cao, tu hành đường tắt. Vũ Vân chính mình liền tinh thông đại hoan hỷ thiền, hắn biết rõ song tu bí pháp phải vô cùng cao hứng cảnh, tâm trí cùng thuận pháp lý giải mới có thể tu hành. Cho nên đây mới là mật tông đem bộ pháp môn này liệt vào bí mật bất truyền nguyên nhân trọng yếu nhất. Người bình thường không có đạt tới tu hành yêu cầu, rất dễ dàng liền rơi vào nghĩ dâm tà nói, thậm chí là nội nhập thải bộ đường tà đạo nếu bị phía quan phương chú ý, như vậy nhất định là có người đồng ý đổ đồ xấu. Quả nhiên, hoa linh tiếp tục nói, mới đầu phía quan phương điều tra viên lúc đầu tưởng rằng cái nào đó từ khư cảnh bên trong đạt được cơ duyên người may mắn, nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, ngành tình báo bên kia phát hiện một chút siêu phàm giả bị thải bổ cái chết, về sau điều tra đằng sau, phát hiện đầu nguồn tại hợp hoàn tông cái này bên trên, lại cẩn thận một truy tung tối nguyên, phát hiện bí pháp kia còn không phải phổ thông bí pháp, mà là tiên pháp. Lúc này để cho người ta tu hành chân khí hiệu xuất trở nên cực nhanh, trên diễn đàn xuất hiện không ít trong thời gian ngắn chui lên tam cảnh tứ cảnh hợp tông cao thủ. Tiên pháp. Quý Vân nghe quả nhiên là thải bộ tà thuật, ánh mắt run lên. Có rất ít người có thể nhịn được thải độ người khác cấp tốc tăng lên dụ hoặc. Hoa Linh vừa tiếp tục nói, những bí pháp kia đã phạm vi lớn truyền bá ra, trong nước người tu hành cũng không thiếu. Bị phía Quan Vương Phong cấm đằng sau, những người kia liền chạy tới ám bóng bên trên tiếp tục sinh động, còn muốn chạy tà môn ma đạo người xưa nay không thiếu, tổ chức của bọn hắn cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tình huống trước mắt là, môn phái kia đầu lĩnh tự xưng cực lạc tán nhân không rõ lai lịch. Hiện tại phía Quan Vương có manh mối chỉ hướng tên kia hẳn là tiên tộc hạ giới tán tiên một trong. Điều tra viên truy lùng hợp an tông những người kia giao lưu tin tức, phát hiện bọn hắn để mắt tới Quảng Bình Trung gia. Nghe đến đó, Quý Vân lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Thái bộ ta thuật cần phải có tu vi lô đỉnh, tu vi càng cao càng tốt. Trước mắt Quảng Bình Trung gia đi hương hỏa thành thần con đường, nội bộ gia tộc cơ hồ tất cả na thuật người chuyển thừa đều nhận được hương hỏa khí vận gia trì, nhất là giữ hạng. Mấy bộ phim bạo hỏa, trên người nàng trong thời gian ngắn hội tụ đại lượng tín ngưỡng lực, cảnh giới bị đẩy phi thường cao. Bất quá hương hỏa thành thần con đường cảnh giới hơi có vẻ phù phiếm, lại càng dễ bị cắt đoạn bị một chút tà môn ma đạo để mắt tới cũng không tính ngoài ý muốn. nhưng quý vân nghe được tin tức này, đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. sự kiện này có thể là ngẫu nhiên, còn có một loại khả năng chính là hướng về phía bọn hắn quý gia tới. quý vân cho mày lâm vào trầm tư. vô luận như thế nào, đều là muốn đi một chuyến. vừa văn khổ tu mấy tháng, hắn cũng cảm thấy hẳn là đi dạo chơi. bây giờ cái này mới phong thần bảng chi chiến các loại như quỷ xà thần đều muốn hiện thân, cũng là thời điểm đi xem một chút. hạng đội bên này cũng không cần quý vân lo lắng. Hắn truyền xuống bộ phận kia lôi tổ chân thân khẩu quyết đã đầy đủ mọi người tu luyện rất lâu. Chúng chi còn có hoàn bán tiên cái này càng đáng tin cậy vấn Luyện Viên. Về phần dẫn lôi tối thể, quân đội khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể chưa hẳn so với chính mình thi khôi kém bao nhiêu, cũng không cần đến lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, Úy Vân cùng Hoa Linh nhận được tin tức đằng sau, liền lặng yên về tới Cẩm đảo, sau đó đi máy bay về tới Giang Hoa thị. Dư hạ hiện tại chính Giang Hoa quay phim. 3 giờ chiều, máy bay rơi xuống đất Giang Hoa sân bay. Vừa mới xuống phi cơ, Úy Vân liền bị trước mắt náo nhiệt tràn cảnh cho ngoài ý muốn không nhẹ. Mấy tháng này đều tại tới trước tu luyện, hoàn toàn không chú ý internet bên trên sự tình, không nghĩ tới giang hoa biến hóa lớn như vậy. Hai lần bị hiến tế giang hoa, nguyên bản đã thành một tòa quỷ thành, bây giờ lại rực rỡ hẳn lên, vậy mà lần nữa náo nhiệt. Lấy sân bay làm trung tâm, toàn bộ thành bắc hơn phân nửa đều xuất hiện nhân loại hoạt động bết tích. Dù là bị kiến mục che đậy ánh nắng, thành khu khu phố cũng đèn đuốc sáng trưng. Nghe Hoa Linh giải thích mới biết được, đây là phía quan phương cố ý quy hoạch kết quả. Mặc dù nguy hiểm, nhưng nơi này có trong nước đồng nặc nhất linh khí, là tu hành chỗ tốt nhất một trong đồng dạng cũng có được tốt nhất cơ duyên. Giang Hoa là Trung Hoa Long Mạch Hội tụ Chi địa, hiện tại nhân tộc khí vận đại hưng, bên này cũng xuất hiện đại lượng khí vận cơ duyên. Nhất là mảnh không gian này phía dưới là Ân Cư, Ân Cư cùng thế giới hiện thực thỉnh thoảng trung điểm, sẽ xuất hiện thương chu chi chiến tương quan khư cảnh. Những cái kia bên trong khư cảnh nhận dấu đi đại lượng nhân tộc truyền thừa cùng bí mật, cho nên cần đại lượng nhân viên đi thăm dò. Phía quan vương liền cố ý đem đám mạo hiểm giả dẫn đạo tới. đương nhiên, trọng yếu nhất chính là có thăm dò cơ sở. Phía quan vương tại mấy tháng này đẩy ra đại lượng khu ma khoa học kỹ thuật trang bị một chút là trước kia cùng tổ chức ít hợp tác lấy được kỹ thuật độc quyền chế tạo khu ma thương giới cùng đạt dưỡng. còn có một số chính là lần trước bắt lấy cái kia đa bảo đạo nhân lấy được phương pháp luyện khí, luyện chế khoa học kỹ thuật trang bị. sự thật chứng minh có thể sử dụng tại trên pháp bảo siêu phàm đặc hiệu, phần lớn cũng có thể dùng tại khoa học kỹ thuật trên trang bị. các chuyên gia hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu phát minh, càng không ngừng có máy móc pháp bảo xuất thế, lại có cấp quốc gia nhà máy vừa mở động, các loại khoa học kỹ thuật khu ma trang bị đại lượng sinh sản đi ra. cái này thành đám mạo hiểm giả tham dò khư cảnh tốt nhất trợ lực cái này cực lớn thấp xuống mọi người đối phó quỷ quái bậc cửa, dù là cái trước người bình thường, đều có thể cầm lấy khu ma thương dưới, đánh chết c, cấp dê quỷ vật, thậm chí một chút đặc thù trang bị đối với cao dài quỷ vật đều có hữu hiệu sát thương. máy móc phát bảo hiện tại cũng thành trên diễn đàn sốt dẻo nhất một trong những đề tài. thăm dò độ khó giảm mạnh, cũng bởi vậy, giang hoa gần nhất thành diễn đàn bắt quái bên trong đám mạo hiểm giả trong lòng sốt dẻo nhất thăm dò địa phương. người càng nhiều, dương khí hội tụ, giang hoa liền nóng nhiệt. mà giờ khắc này, một thân tây trang màu đen quý vân cùng trên thân hoa linh, liền mang theo rất nhiều khu ma trang bị. Bọn hắn thân phận bây giờ là, phía quan phương cục dị điều phái tới bảo hộ dư hạ thiếp thân đặc công. Chương 298, sở trẻ Ảm bán hàng. Không, là phủ cập khoa học khu ma khoa học kỹ thuật chương 298, sở trẻ Ảm bán hàng. Không, là phủ cập khoa học khu ma khoa học kỹ thuật không bao lâu, Quý Vân cùng Hoa Linh lái một chiếc Audi, liền đi tới Bắc Hà lộ bị ẩn sẽ khách sạn. Dư Hạ cùng đoàn làm phim hiện tại liền ở tại trong khách sạn. Hôm qua nhận được tin tức nói bị người để mắt tới đằng sau, nàng vẫn không có ra cửa. 706 trong phòng, làm cục dị điều phái tới cận vệ, hai người trực tiếp liền đi trong phòng. Dư Hạ nhìn thấy mấy tháng không thấy Quý Vân, đương nhiên là lại hỉ. Vừa mở cửa, nàng tựa như là gấu túi một dạng nhảy đến trên thân Quý Vân treo, thương phấn mà thân mật nói ra. Toa, các ngươi đã tới à? Quý Vân một tay ôm bờ eo của nàng, đáp lại cô nương này nhiệt tình. Hoa Linh nhìn xem hai người thân mật lại là cười một tiếng. Ba người tiến nhập gian phòng, Hoa Linh lấy ra chuyên nghiệp trang bị quét nhìn bốn phía một cái, xác nhận không có nghe lén thiết bị đằng sau. Lúc này mới ngồi ở trên ghế salon. Trong phòng lại không cái gì ngoại nhân, Dư Hạ nửa điểm không bị chế cười, cho dù là bàn tay to kia tham dò vào chính mình quần áo loại này lớn mật động tác nàng cũng hoàn toàn không sợ xấu hổ. hồi lâu không thấy, đương nhiên là mười phần tưởng niệm, liền dính tại trên thân quý vân. hình ảnh này nhìn quen không trách, hoa linh cũng tập mãi thành thói quen, nhìn xem hai người ở trên ghế salon thân mật, chỉ là cười không nói. bởi vì dư hạ mặc gợi cảm bấy ngắn, cũng là thuận tiện. màng lớn ôn nhuận nơi tay, quý vân cảm giác được nàng khí cơ biến hóa, sợ hãi than nói, hạ hạ, cảnh giới của ngươi cao như vậy. dư hạ cười mặt mày con cong, đáp lại nói, đúng vậy a gần nhất thập nhị tổ thần na diện bị phía quan phương sắp phong thành chính thần, tố kim thân, thượng quốc gia khí vận ngưng hòa, hiện tại rất mạnh ta cũng liền đi theo được lợi. Quý Vân nghe cũng giật mình. mấy tháng gần đây đều tại khổ tu không có chú ý tin tức, chỉ là trên máy bay nghe Hoa Linh nói dư hạ gần nhất phim thật lừa dối tinh rối mù. hiện tại xem xét bản nhân, Quý Vân mới ý thức tới dư hạ cảnh giới đã chạm đến thánh cảnh biên giới. bất quá hương hoàng ngưng tụ, cảnh giới rất cao, cũng rất phù phiếm, còn cần đại lượng thời gian đi tu hành lắm động. hắn cũng nói thẳng, bất quá cảnh giới tăng lên quá nhanh thay hại cũng rất lớn. muốn hoàn toàn đem na thần cảnh giới biến hóa để cho bản thân sử dụng, còn cần làm sâu sắc tự thân đối với âm dương huyền bí Càng Ngộ. Dư Hạ ở trước mặt Quý Vân hăm súc, ánh mắt bên trong tràn đầy ngay thẳng ý cười, cái kia, muốn một chút ngươi chỉ điểm ta một chút. Quý Vân nghe cũng sẽ tâm cười một tiếng, cảnh giới cái gì nói không rõ, dùng thân thể cảm ngộ liền trực tiếp nhất. Một bên Hoa Linh nhìn xem trong phòng bầu không khí càng phát ra mờ mờ, hoàn toàn không có cảm thấy không tốt, chỉ là chơi bừa. Quý Vân gần nhất nhập lục cảnh học được tiên pháp, cảnh giới tăng lên phi thường cao, hạ hạ ngươi cũng có thể nhiều thỉnh giáo một chút. Dư Hạ biết mình bị đánh thú vị, gương mặt vẫn là hơi hiện lên một vòng thẹn thùng. Hoa Linh cười cười không có ở trên đề tài này nhiều lời, ngược lại hỏi tới chính sự, đúng rồi. Hạ Hạ, hiện tại tình huống như thế nào? Dư Hạ biết bọn hắn tới mục đích, nói ra, ta cũng không rõ ràng. Hôm qua cục dị điều bên kia tin cho ta hay, hỏi một vài vấn đề, ta mới biết được khả năng bị hợp hoàn tông người để mặt tới. Sau đó Hàn Huyên một chút phương án đường đối nói, nàng chỉ vào trên mặt bàn chuẩn bị xong hồ sơ, nói ra, đúng rồi, đây là sơ chế ẩm của bản. Nghe chút lời này, quý Vân cùng Hoa Linh đều sững sờ, sơ chế ẩm của bản. Trước đó cùng Tam Thúc Quý Hoài xuyên tại trên máy truyền tin không có nhiều trò chuyện chỉ nói là phía Quan Vương bên kia đã sắp xếp xong xuôi để bọn hắn trực tiếp tới, đã sắp xếp xong xuôi kế hoạch. Dư Hạ là trong đoàn làm phim sự kiện lần này duy nhất người biết chuyện, nói ra, đúng a phía Quan Vương muốn chuẩn bị hướng trên thị trường đưa lên một nhóm máy móc pháp bảo cho nên muốn ta tuyên truyền một chút. Ta đến Giang Hoa chính là định sở chế ảm, đến tuyên truyền những pháp bảo kia. Sở chế ảm chủ đề chính là khủng bố trưởng cao đẳng chọn tài liệu tổ tại Giang Hoa tìm được một tòa vứt bỏ quỷ trường học. Cứ gì điều bên kia nói, nếu địch nhân đã chú ý tới, vậy liền dứt khoát dẫn ra giải quyết hết. Quý Vân cùng Hoa Linh cũng lập tức nghe rõ luôn luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp, nào có ngày ngày phòng trộm đạo lý, mà lại địch nhân sát suất lớn là tiên tộc tán tiên, loại cấp độ này địch nhân, cũng không phải dựa vào tránh liền có thể tránh khỏi, cho nên dẫn ra đem phiền phức giải quyết hết, mới là một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Quý vân trước khi đến cũng từng nghĩ đến phương án này, hắn luôn cảm giác tiên tộc những người kia là hướng bọn hắn quý ra tới, dù sao tránh không khỏi, vậy liền đem nước quấy đủ, nhìn xem lớn bao nhiêu cá trong nước bên trong. đánh cờ mới bắt đầu cũng không phải vương gặp vương mà là tiểu binh tiểu tướng muốn trước đấu một trận, nhìn xem song phương thực lực nhưng nhìn xem kịch bản, hai người cũng nghi ngờ nói, chúng ta cũng muốn tham gia sở trẻ ảm. dư hạ trừng mắt nhìn, giải thích nói, đúng vậy, ác kịch bản này là do ta biết, ta giúp quý vân ngươi cùng hoa linh tỷ đều thiết kế đóng vai nhân vật. đến lúc đó quý vân ngươi liền người thua khi nam Phụ không cần biểu diễn cũng cơ hồ không có lời kịch, người thua chấn kinh khi tranh nền liền tốt. hoa linh tỷ coi như cục dị đều đặt công tư thế hiên ang, phụ trách cùng ta cùng một chỗ biểu hiện ra khoa học kỹ thuật trang bị, kuma bất hủy. hoa linh nghe tới rất lớn hào hứng, lập tức đáp, tốt. quý vân lại nghe lấy cũng cảm thấy phương án này rất tốt không có lời kịch nam phụ cũng rất thích hợp chính mình. Dư Hạ tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, hai người bọn họ là tới làm cận vệ, đương nhiên tùy thời tùy chỗ đều được đi theo. Nghĩ tới đây, giống như tham dự sở trẻ ảm cũng rất tốt. Cái này so bảo tiêu thân phận càng thích hợp như hình với bóng. Quý Vân nghe kế hoạch này chưa phát giác nghĩ lại tới trước đó một cái chuyện, Dư Hạ từ rất sớm trước đó liền mời hắn đi cùng một chỗ đóng phim, một mực không có đi. Hiện tại nhân quả này giống như liền thêm lên. Quý Vân cùng Hoa Linh tới, Dư Hạ cũng mất nỗi lo về sau. Chung gia đoàn làm phim không có ở khách sạn đợi dựa theo bình thường kế hoạch, ban đêm thời điểm đoàn làm phim ba mươi mấy người liền trùng trùng điệp điệp hướng lấy mục đích xuất phát. Giang Hoa thị thành đông có một chỗ sớm đã vứt bỏ. Tại Linh Dị khôi phục trước đó liền nghe đồn nháo quỷ cực gung bắt Sơn Trung học. Lần này Minh quỷ sân trường chủ đề ngoài trời sở chế ảm ngay ở chỗ này. Phía quan vương có ý tứ là muốn lợi dụng dư hạ cực kỳ được miến mộ kết hợp với Giang Hoa bản địa Linh Dị bối cảnh đối với dân chúng tiến hành một lần chân thực Linh Dị phổ cập khoa học. Đồng thời cũng vì những cái kia mới đưa ra thị trường công năng còn không làm đại chúng biết máy móc phát bảo đến một trận mang hàng sở chế ảm. Cái này Trung học nội bộ vì quái trước đó có nhân sĩ chuyên nghiệp đến tham dò qua lợi hại nhất cũng chính là một đầu cấp B bán linh, còn có một số D dài quỷ vật, không đáng để lo. Cấp B quỷ vật đối với người bình thường tới nói cũng đã là phi thường lợi hại, đây cũng là khoa học kỹ thuật trang bị cơ hồ có thể giải quyết hạn mức cao nhất. Tuyển tới làm sở trệ ảm giáo cụ, không có gì thích hợp bằng. Ban đêm lúc 8 giờ, đoàn làm phim số lượng xe liền đi tới thành đông. Nơi này có một tòa Bắc Sơn, Bắc Sơn trung học ngay tại giữa sườn núi. Quý Vân trước đó trên diễn đàn bắt quái nhìn qua, trường học này trước đó là bãi tha ma đăng ký rất nặng, vẫn luôn có nháo quỷ truyền thuyết về sau nghe nói trường học kiến trúc vương vụng trộm sửa lại bản vẽ thiết kế, không có ngăn chặn âm khí. đi ra mấy lần sự kiện linh dị, liền hoang phế trước đó linh dị đại bạo phát trước đó có người đi nhìn qua, không giải quyết được đầu kia cấp bê quỷ vật. dù sao cũng là ngon lấy, liền không có để ý tới. bây giờ giang hoa hơn phân nửa đều là quỷ thành. lúc 8 giờ, nơi này đã âm khí âm u pha tạp bất tưởng, phá vỡ cửa sổ, cùng trong không khí tràn ngập như có như không âm khí, đều tại bao phủ khủng bố không khí. rách nát cửa trường học, dư hạ cầm sờ ảm cán từ xe bảo mẫu bên trên xuống tới, đồng thời đối với màn ảnh sờ trẻ ảm. Khán giả mọi người tốt, chúng ta bây giờ vị trí chính là trong truyền thuyết Bắc Sơn Trung học giáo khu cũ. Nghe nói mười mấy năm trước, nơi này từng phát sinh qua mấy lên sự kiện nháo quỷ. Tận Lực hạ giọng thông qua thiết bị truyền khắp toàn bộ phát sóng trực tiếp, bầu không khí trong nháy mắt bị kéo căng. Dư Hạ hiện tại nhân khí phi thường cao, còn có phía quan phương dẫn lưu, phát sóng trực tiếp online nhân số vượt qua ngàn bạn. Mưa đạn nhiều đến hoàn toàn nhìn không đến. Vì chân thực, lần này Sở Trệ Ám là kịch bản thăm dò hình thức. Chương 298, chương 298, trừ mấy cái đóng vai nhà thám hiểm lờ cờ cùng chủ ảnh, không có quá nhiều tùy hành nhân viên khết thề liền sáu người, Quý Vân cùng Hoa Linh liền xen lẫn trong nở tờ cờ trong đội ngũ, hai người đều đeo mặt nạ ra người, cải biến một chút trang dung. Hoa Linh một thân cận chiến đấu phục, mang theo kính dâm, tư thế thiên ang. Nàng. nàng vai trò cục dị đều đặt công vụ trách sở trệ ảm an toàn, cũng coi là bản sắc biểu diễn. Quý Vân chính là người qua đường giáp liền đi theo trong đội ngũ. Giản giải qua cái này náo quỷ bối cảnh tình huống, dư hạ liền dẫn đầu đám người đi bảo. Nàng vừa đi vừa còn nói, mọi người hẳn là đều nghe qua mười tòa trường học chín cái mỗi phần cái này dân gian truyền thuyết ta. Rất nhiều trường học đều là xây dựng ở bãi tham lại hoặc là một chút tụ âm chi địa, đây là vì cái gì nha? Người của nàng thiết là na thuật truyền thừa giả, phát sóng trực tiếp người xem. Nhưng mà chính là nghe cái này cùng phát sóng trực tiếp người xem bình thường ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. úy vân không hiểu cảm thấy quen thuộc. Lúc trước tại Giang Hoa trong đại học, học tỷ hạ lật trận kia sở chạy ảm, không phải liền là cái này mở màn. Lần kia cũng muốn cho rằng là một lần phổ thông tham linh sợ trệ ảm, không nghĩ ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Bất quá lúc trước hạ lật là giả linh ngôi chuyên nhân, mà giữ hạ thế nhưng là hàng thật giả thật thuật đạo cường giả, không nói một đầu cấp bê địa phương linh chính là cấp ép tại bây giờ trong tay nàng cũng không ra được nhiễu loạn có thể quý vân có loại rất mãnh liệt cảm giác lần này sở trệ ảm cũng sẽ không đơn giản như vậy hắn dự cảm nhìn sở trệ ảm người còn có một số không có hảo ý gia hỏa dư hạ đều tới này rừng núi hoang vắng không động thủ đó mới kỳ khoái. đây vốn là trong kế hoạch một vòng trước tiên là phong kiến mê tín hiện tại chính là đường đường chính chính phủ cẩm khoa học dư hạ một bên sở trệ ảm một bên giảng thuật thuật đạo huyền học chi thức xem ra mọi người đều bên nhà đúng vậy bởi vì tụ âm chi điệu cần dương khí đối xứng Mọi người nhìn trường học kiến trúc bố cục, đây là rất điển hình độc dương hóa sát cách cục chính là dùng để hóa giải bãi Tha Ma âm khí. Thế nhưng là vì cái gì hay là sẽ náo vì đâu? Mời mọi người đi theo ta màn ảnh, chúng ta đi vào tìm tòi hư thực. Đám người đi theo nàng, một đường xâm nhập sân trường. Quý Vân có thể cảm giác được một cách rõ ràng trường này sát thực không sạch sẽ. Trống trải trên thao trường, vài đầu cấp D du hồn chẳng có mục đích du đãng. Khu ký túc xá vực còn có cấp xe quỷ vật linh áp. Thậm chí đầu tiên lầu dạy học bên trong cấp B quỷ vật tại trong cảm nhận của hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Thật muốn giải quyết vài phút liền có thể xong việc. Nhưng vì sợ chê ảm hiệu quả, bọn hắn đương nhiên sẽ không thẳng đến quỷ quái mà đi. Liền lúc này, đột nhiên Dư Hạ hơi nhướng mày, nhắc nhở, "Mọi người coi chừng, ta cảm giác được mạnh vô cùng linh áp ba động. Hẳn là tất cả quỷ phát hiện chúng ta." Nàng là chuyên nghiệp diễn viên, biểu lộ không có chút nào sơ hở. Lời nói này, hiện trường cùng phát sóng trực tiếp bầu không khí đột nhiên liền nghiêm trọng. Quý Vân cũng đóng vai lấy vậy cùng lấy bị kinh hãi tranh nền đội biên, ngơ ngác lo sợ nhìn về phía bốn phía. Lúc này, Dư Hạ lấy ra một bộ kính lâm, đeo lên, tiếp tục nói, "Giang Hoa thị linh dị bộ phát đằng sau." Bên này có rất nhiều quỷ vật, nhất là đến trong Bắc Sơn này học hội tụ âm khí, lại càng dễ tụ tập quỷ vật. Cho nên chúng ta lần này cũng không phải là tay không tất sắt mà đến, mà là mang theo một chút do cục dị điều mới nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật phát bảo. Nói, nàng liền rất tự nhiên giới thiệu kính mắt, ta mang theo đây chính là đời thứ nhất xem linh mặc kính đương nhiên, ta càng ưa thích nó một cái tên khác gặp quỷ kính mắt. Nó có thể làm cho chúng ta tinh tưởng nhìn thấy quỷ vật linh áp ba động. Các ngươi nhìn, ta sở chế ảm trên thiết bị cũng dùng tới mặt kính này. Hiện tại mọi người thấy những cái kia bật sáng, chính là quỷ. Đây chính là đêm nay muốn phủ cập khoa học khoa học kỹ thuật trang bị một trong. Quý Vân đối với mắt kính này quá quen thuộc. Đây là trước đó cùng tổ chức ít hợp tác lấy được độc quyền phối phương. Quý Vân rõ ràng nhớ kỹ, Hoa Linh phân phối loại kia cao cấp đặc công chuyên môn T11 hình trung vi tử quang học thành tượng nghi phí tổn muốn 200. Không không không đau. Bây giờ bị Đông Đại phía quan phương sản xuất hàng loạt, giá cả lập tức liền đánh thành bạch thái giá. Mặc dù cục dị đều đặc công chuyên nghiệp bản vẫn như cũ rất đắt, có thể phát sóng trực tiếp phổ thông mạo hiểm phiên bản 6.888 liền có thể mua được. Không sai biệt lắm liền một bước điện thoại di động giá cả ai cũng có thể mua được. Có thể cái này có thể gặp quỷ trang bị, đối với tân thủ siêu phàm tới nói, lại có to lớn tăng lên. Có thể lần tránh một chút có thể ẩn thân quỷ vật tổn thương, tỷ lệ sinh tồn đề cao thật lớn. Quả nhiên, trong phát sóng trực tiếp lập tức liền náo nhiệt. Mặc dù mắt kính này trên diễn đàn mắt quái đã phát hỏa một đoạn thời gian, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ đi dạo diễn đàn. Ngược lại sở chê am càng tiếp địa khí, có thể làm cho tầng dưới chót dân chúng đều nhìn thấy chân thực hiệu quả. Dư hạ giảng giải kính mắt mà tác dụng, rất nhiều nhân tài lần thứ nhất kiến thức khoa học kỹ thuật trang bị lợi hại. Trong phát sóng trực tiếp đơn đặt hàng soát soát bao tác Nguyên Lai like đây chính là cấp dê quỷ A. ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ú Linh hệ quỷ trước đó chỉ gặp qua một lần công thi Đúng vậy A cùng linh hồn của con người cũng kém không nhiều nha giống như không có đáng sợ như vậy thấy là có thể nhìn thấy thế nhưng là ú Linh hệ quỷ vật miễn dịch tuyệt đại bộ phận vật lý công kích thương đều giết không được xử lý như thế nào đâu trong diễn đàn đám người nhau nhau nghị luận nhân loại đối với quỷ quái có loại bản năng sợ hãi nhưng tuyệt đại bộ phận sợ hãi là bắt nguồn từ không biết bởi vì không biết quỷ hình dạng thế nào Không biết bọn chúng biết cái gì pháp thuật, cho nên mới sợ hãi. Bây giờ có thể trực tiếp nhìn thấy quỷ vật, một chút liền tốt rất nhiều. Nhắc tới cũng xảo, những quỷ kia phát hiện bọn này khách không mời mà đến, đột nhiên sân trường trên thao trường liền tràn ngập lên đưa tay không thấy được năm ngón đầu bụ. Trong phát sóng trực tiếp, lập tức liền có hiểu công việc người nhìn ra đây là cái gì. Đây là quỷ đả tường. Xem ra phụ cận có cấp C quỷ vật, ta liền gặp được quỷ đả tường, vây khốn căn bản ra không được. Lần này có thể không xong, hạ hạ không có việc gì mà a. Chúng ta muốn hay không báo động? Hẳn là sẽ không. Hạ hạ thế nhưng là thuật đạo cao thủ trong phát sóng trực tiếp dù sao phần lớn là người bình thường cùng tân thủ siêu phàm xem xét dư hạ mấy người vừa mới tiến sân trường liền đụng vào quỷ đả tường đám người cũng cần trương dư hạ mặc dù là đại minh tinh nhưng cơ hồ không có ngoại nhân biết nàng thực lực chân thật có thể thi triển lớn như vậy phạm vi quỷ đả tường cấp xế quỷ đối với đê giai siêu phàm tới nói đã là rất nguy hiểm cực diện nhưng mà không đợi đám người nhiều lo lắng đột nhiên sờ chế ảm hình ảnh liền phát sáng lên mọi người thấy trong tấm hình xương mũi bị đổi tàn ra ra dư hạ cái kia khuôn mặt xinh đẹp lại xuất hiện ở trong màn ảnh Mà trong tay nàng còn cầm một chiếc tạng da giống như là Phật quang đèn, đồng thời giới thiệu nói, đây là phá trướng, vợ sĩ ẩn ba Phật quang khu ma đăng. Dư Hạ nói, chấm dứt bế khởi động một chút. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng, một đạo Phật quang cổ sáng ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt bắt mắt. Nàng tiếp tục giới thiệu nói, đây cũng không phải là phổ thông nguồn sáng, nó hạch tâm mô phỏng tiểu thuần dương trận phù văn hiệu ứng, phát ra tia sáng ẩn chứa yếu đất thuần dương năng lượng, có thể hữu hiệu xua tan đe dai linh thể, đối với cấp C, cấp B quỷ đồ có nhất định uy hiếp. Đồng thời nó nội chí linh năng cảm ứng mô lệ, khi phù cận có cao nồng độ âm khí tiếp cận lúc, Quan sát sẽ từ màu trắng tự động chuyển biến làm cảnh cáo tính Phật quan sát, chuyên môn khắc chế các loại quỷ đả tường loại lệ quỷ pháp thuật. Quý Vân nghe cũng lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Cái đồ chơi này trước đó trên thị trường còn không có gặp qua. Chương 298 hai chương 298, nhưng tính thực dụng sát thực mạnh phi thường. Liên đen này vừa mở, mê bộ lập tức liền xua tản đi. Đây giai quỷ vật cứ như vậy mấy loại pháp thuật thủ đoạn. Pháp bảo này chuyên khắc quỷ đả tường bạo hiểm giả tham dò tỷ lệ sinh tồn sẽ lần nữa để cao một bậc lớn. Nói Dư hạ biểu hiện ra tính đem của sáng quét về phía bên cạnh một tòa đen như mực lầu dạy học cửa sổ, ánh đèn lướt qua lúc, màn ảnh tựa hồ bắt được trong cửa sổ có cái gì bóng ma nhanh chóng rụt trở về, dẫn tới mưa đạn một tràng tốt lên. Các loại đơn đặt hàng tuyết rơi giống như tại trong phát sóng trực tiếp bay lên. Không chỉ là khán giả nhiệt tình tăng gọi, Quý Vân cũng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trừ thương quy khu ma thượng giới, khu ma tử đạn, phá cương đạn vân vân. Đêm nay còn mang đến rất nhiều tính thực dụng máy móc phát bảo. Đây đều là cục dị điều gần nhất nghiên cứu ra được sản xuất hàng loạt đồ vật. Giống như là định nguồn sóng âm máy phát đây là một loại cùng loại âm hưởng trang bị có thể phóng thích đặc biệt tần suất sóng âm, mấy nhiễu linh thể năng lượng tụ hợp, nhất là đối với dựa vào thanh âm mê người quỷ vật có hiệu quả. còn có phượng linh vòng thương phát xạ không phải phổ thông lưới đạn, mà là bệnh tịch tà phù bệnh tờ khác biệt hợp kim thi võng, căn cứ loại hình giá cả khác biệt, có thể vây cổ lỗ dê, cấp a cương thi. lại có phá tà thủ chỉ năng lượng phát xạ khí ngoại hình có chút giống trong phim khoa học viễn tưởng xạ tuyến thương, có thể phát xạ trăm mét phạm vi thuần dương song ánh sáng, đối với linh thể tạo thành trực tiếp tổn thương. lần này dư hạ sở chế phẩm, cơ hồ đều là siêu phàm giả vào ngày thường thăm dò bên trong, thứ cần thiết nhất mặc dù đối với quý vân loại này siêu phẩm giả tới nói hoàn toàn vô dụng nhưng đối với tân thủ cùng đê dại siêu phẩm giả quả thực là thật khí. những này có thể dây chuyển sản xuất sản xuất hàng loạt phát bảo nhưng so sánh truyền thống phụ lục kiếm vô đạo dùng tốt nhiều hoàn toàn không có sử dụng mở cửa giá cả cũng càng thân dân phàm là có thể mua một bộ cơ hội liền có thể giải quyết đại bộ phận trung đê dại quỷ vật cái này có thể trên diện rộng đề cao thăm dò hiệu suất tăng lên tỷ lệ sinh tồn mà lại lúc này mới vừa mới bắt đầu cụ dị điều bên kia còn đang không ngừng mà nghiên cứu sản phẩm mới có thể nghĩ tiếp qua mấy năm Linh dị khôi phục liền sẽ triệt để biến thành toàn dân siêu phàm, những quỷ quái kia cũng không còn sẽ là uy hiếp, mà là liên tục không ngừng tại nguyên tu luyện. Dư Hạ mang theo sở trẻ ám đoàn đội tiến vào trong sân trường bộ, gặp được tình huống, liền tính nhắm vào giàn giải. Có những này khoa học kỹ thuật pháp bảo tăng thêm lòng dũng cảm, phát sóng trực tiếp sợ hãi cảm xúc không còn sót lại chút gì, ngược lại là nhiệt tình tăng cao mua sắm nhiệt tình. Tham viếng quá trình cũng phi thường thuận lợi, tại vứt bỏ phòng học, trong hành lang khắp nơi đều có dù đang quỷ vật, tính mắt có thể nhìn thấy, khu ma đang đảo qua có thể soi sáng ra, lại dùng khu ma trang bị nhẹ nhóm liền có thể giải quyết dư hạ còn có thể thừa cơ hướng người xem phụ cập khoa học đẳng cấp khác nhau quỷ vật đặc thù cùng ứng đối cơ sở thưởng thức một đường sờ chạy ảm một đường liền xâm nhập rất nhanh bọn hắn liền đi tới hoang phế phòng học xếp theo hình bậc thang cửa ra bảo đây chính là cái này Bắc Sơn Trung học trấu nguy hiểm nhất nơi này có cái kia cấp bệ á linh nửa đêm đàn dương cầm nữ đây là lúc trước Giang Hoa lưu truyền rộng khắp truyền thuyết đô thị túy vân đều nghe qua chuyện ma này nói là một thiếu nữ bởi vì đấu kỹ âm nhạc tranh tài được chính mình chỉ người thứ hai nàng nghị quần liền mẻ lầu oán khí không tiêu tan liên thành cùng bố truyền thuyết đô thị đương nhiên, truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì kiến trúc này thương một mình sửa lại bản vẽ, không có để ép được âm khí đưa đến bi kịch. sơ chế án mọi người đẩy mở mảnh kia kẹt kẹt rung động phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh cửa gỗ. một cô múc mèo khí tức cấm lánh đập vào mặt. phòng học xếp theo hình bậc thang trung ương, bộ kia cũ nát lập tức đàn dương cầm vẫn như cũ bày ra ở chỗ này. nghe nói năm đó có cái rất có âm nhạc thiên phú nữ hải, bởi vì một lần tranh tài thất bại, dư hạ hạ giọng giảng thuật bối cảnh cố sự, tận lực kiến tạo lấy không khí. dựa theo quá trình sơ chế màn ảnh nhắm ngay đàn dương cầm. Một vị khách nhân viên tham dự thì sẽ đếm thử đi đụng vào phím đàn. Nhưng mà, ngay tại tên nhân viên công tác kia ngón tay khoảng cách phím đàn còn có mười mấy cm thời điểm. Đông, một tiếng nặng nề tiếng đàn, không có dấu hiệu nào nổ vang. Phản phất có một đôi vô hình mà tức giật tay, hung hăng đập vào giọng tắc khu. Trong mấy mắt, nông đả đoán khí màu đen từ đàn dương cầm nội bộ mãnh liệt mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một người mặc quen cũ đồng phục thiếu nữ mặc váy hình dáng. Nàng cúi đầu, tóc dài che mặt, nhưng này có ngập trời niệm cùng bi thương, cơ hồ muốn đông kết tất cả mọi người dịch. <cười> trong phát sóng trực tiếp, người xem lập tức liền bị cái này khủng bố hình ảnh dọa sợ. tuyệt đại bộ phận người đều một lần tận mắt nhìn đến cấp bê bán linh. loại này đô thị truyền thuyết cấp quỷ vật, phần lớn người nhìn thấy đều chỉ có vừa chết. cái kia kinh khủng linh áp cách màn hình, đều để tất cả mọi người dùng mình. nhưng mà dư hạ lại không chút hoang mang, pháp quyết vừa bấm, trên mặt liền bao trùm hùng bá na diện. nàng hóa thân na thuật vũ nữ, đẩy lên một cái, một chiếc điện thoại giới pháp bảo, một tay vu thuật, một chút liền đánh bay lệ quỷ kia. trong mắt, dư hạ linh xảo dáng người ngay tại bốn chỗ lấp đánh cho lệ quỷ kia liên tục bại lui đây cũng không phải là đóng phim, không có diễn tập, cũng không phải hư giả phát thuật, nhưng nàng là chuyên nghiệp diễn viên, nàng rất khéo léo liền đem máy móc trang bị dung nhập khu ma trong quá trình đánh cho đầy đủ đặc sắc mà kịch liệt. lại mấy phút sau, các loại thủ đoạn triển lộ ra đằng sau, lệ quỷ kia bán khí cũng tiêu tán hơn phân nửa, cuối cùng bị dư hạ cản hóa, siêu độ mà đi. sở trệ ảm rất thuận lợi, hiệu quả cũng đạt tới mong muốn. dựa theo quá trình, dư hạ cần phải ở chỗ này tiến hành một đoạn độc thoại, sau đó cùng phát sóng trực tiếp người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, toàn bộ sở trệ ám liền kết thúc mỹ mãn ngay tại lúc hết thể đều thuận lợi tiến hành thời điểm. Quý Vân lại lông mày ánh mắt lấm liệt, nhìn về hướng trong hắc ám nơi nào đó, trong lòng thầm nhủ một câu. Quả nhiên tới rồi sao? Trong chốc lát, ánh đèn dập tắt, sơ chế ám bị một cỗ lực lượng thần bí quá nhiêu chặt đứt, toàn bộ Bắc Sơn Trung học lâm vào một mảnh triệt để hắc ám cùng tĩnh mịch. Chuyện gì xảy ra? Thiết bị mất linh, thông tin gián đoạn, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Đám người hoảng loạn. Cùng lúc đó, một bộ bị ngò xương ngủ, không có dấu hiệu nào từ trong hư không tràn ra. Mấy cái hút vào sương ngủ nhân viên công tác ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên trên mặt nổi lên không bình thường ngữ hồng. Quý Vân rõ ràng cảm giác được vài luồng khí tức cường đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảy đạo thân ảnh giống như quỷ mị, Lăng Yên không một tiếng động xuất hiện ở phòng học xếp theo hình bậc thang các góc nách, đem Sở Trệ ảm đoàn đội vây quanh trong đó. Bảy người này ăn mặc khác nhau, có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ, trong mắt bọn họ đều lóe ra dâm tà cùng tham lam và mang. Quý Vân xem xét địa bộ này, con ngươi khẽ híp một cái, thầm nghĩ, "Hợp hoàn tông Chương 299, Trạng Tiên chương 299, Trạng Tiên sương mù phấn hồng tràn ngập toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang. Trừ Quý Vân Hoa Linh cùng giữ hạng, còn có quay chụp tổ bà cái nhân viên công tác. Mặc dù ba người khác cũng là siêu phàm giả, nhưng cảnh giới đều không cao. Tại cái này thôi động tình dục sương mù phấn hồng dưới, từng cái mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hai mắt mê ly, khoảnh khắc liền đã mất đi chiến lược. Quý Vân nhìn xem mục tiêu nhân vật không có xuất hiện, cũng không có gấp động thủ, hoặc bên người mấy người, hơi say rượu đồng dạng hoàng du du ngã xuống đất tại một bên. Hoa Linh cũng không khách khí chút nào, đưa tay liền rút ra súng thường, liên xạ mấy phát súng trong tay nàng linh quang bắn ra bốn phía song thương là cục dị điều mới nhất nghiên cứu phát minh nghiên cứu phát minh phá cương thương đạn cùng súng ống đều có khắc họa đặc biệt nhằm vào cương khí trợ pháp đây là trước đó thẩm vấn cái kia đa bảo đạo nhân lấy được tiên giai luyện khí bí phương đối với cao giai siêu phẩm đều có chí mạng sát thương duy nhất khuyết điểm chính là trước mắt nguyên vật liệu khan hiếm phí tổn rất đắt đùng đùng đùng hoa linh đột nhiên nổi lên để bảy người kia đều chấn kinh không nhẹ nàng hiện tại thương pháp không chỉ có riêng là chuẩn hắc long bắt thức điểm tình có thể thấy rõ chân khí lưu động Phá cương đạn nhắm chuẩn chân khí hội tụ tiết điểm nhẹ nhóm liền phá vỡ cái kia bị nhắm chuẩn hai người hộ thể chân khí. Phốc phốc hai giây lát huyết quang mảnh liệt bắn mà ra. Một người trong phần bụng đạn bị Hoa Linh trong nháy mắt bổ thường đánh nổ đầu, một người khác trực tiếp bị đánh phát nổ trái tim tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bảy người trong nháy mắt liền chết hai người. Thấy cảnh này Hoa Linh cùng dư hạ đều thật bất ngờ yếu như vậy. Nhìn khí cơ đều là thứ giai vũ giai siêu phạm giả cảnh giới không tính thấp. Mặc dù phá cương thương sát thực khắc chế cao dài siêu phạm, thế nhưng không đến mức cứ như vậy bị đánh chết đi. Người bình thường không biết dư hạ thực lực chân thật. Tiên tộc những người kia khẳng định là biết đến. Làm sao lại phải như thế mấy cái lâu là đến. Chẳng lẽ chỉ là đến so xét. Một bên nằm trên mặt đất quý vân cũng phi thường ngoài ý muốn, Nhưng mà không chờ bọn hắn nhiều hầu nghi, còn lại 5 người cũng lao đến, một bộ phản phất bị người điều khiển tâm trí của nhiệt Hoa Linh cùng giữ hạ chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Thậm chí không dùng ra thủ đoạn gì, liền đem còn lại 5 người cũng đánh chết tại chỗ. Cái này chết sạch. Một màn này thấy nằm dưới đất quý vân hầu nghi không thôi, nhưng trong nháy mắt hắn liền phát hiện dị dạng bởi vì bảy người kia sau khi chết trong không khí tràn ngập lên một cỗ đồng đầm thuần âm thuần dương tinh khí giống như là những người này vốn là đi tìm cái chết quý vân lập tức ý thức được cái gì thầm nghĩ huyết tế không cần mơ mộng huyết tế mục đích bởi vì lúc này ba người đều rất rõ ràng cảm giác được ngay tại bảy người chết bất đắc kỳ tử tại chỗ thời điểm toàn bộ bắc sơn trung học đều bị một cái đặc thù kết giới cho hạn chế đại khái là sợ dư hạ chạy trốn tiên tộc bọn giá hỏa này còn chuẩn bị không chế thủ đoạn tiên pháp kết giới quý vân cảm giác một chút cũng cảm thấy rất khó giải quyết Kết giới kia trình độ phức tạp không phải mình có thể hiểu được, nhìn qua là một loại nào đó thiết khí, trong thời gian ngắn là không thể nào phá bỡ. Mà lúc này, chính chủ lúc này mới xuất hiện. Ai nha nha, xem ra có ngoại ý muốn kinh hỉ a, thế mà còn có một cái hoàn mỹ như vậy lô đỉnh. Một tiếng thầm trầm cười quái dị tại phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong văng lên. Hoa Linh nhìn người tới, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú tại trên người mình, ánh mắt lạnh lẽo. Người tới thân mang trường bào xanh nhạt, khuôn mặt tối lãng, nhìn như trung niên, ánh mắt lại mang theo trải qua tang thương đại cùng một tia dâm tà chi khí. Tay hắn cầm một vòng vòng tròn màu vàng. Thân vòng tiêu đốt lên màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, tản mát ra làm người sợ hai thuần dương khí tức, phảng phất nắm một vòng hơi co lại thái dương. Quý Vân ba người trước đó tại trong tình báo đều gặp người này chân dung, một chút liền nhận ra được. Người này chính là trong tình báo vị hợp Hoan Tông tông chủ, tiếp tục lần này hạ giới 36 tán tiên một trong cực lạc tám nhân. Địa tiên ạ. Quý Vân cảm giác một chút cái kia linh áp, trong lòng có một chút lực lượng. Đối với người bình thường tới nói xa không thể chạm lục địa thần tiên, đối bọn hắn ba người tới nói, đã là có thể chạm đến độ cao. Bất quá khiến người ngoài ý chính là lần này câu cá câu được không phải một vị địa tiên mà là hai cái trung niên nhân kia bên người còn có một người mặc trần chuỗi váy bao mông mỹ phụ nữ nhân này tư thái cực hạn uyển chuyển đôi mắt đang mở hí hình như có ánh trăng lưu chuyển lại mang theo một cố mị hoặc yêu dị váy xẻ tà đến xương hông gợi cảm phong tình như ẩn giống như hiện trong tay nàng nâng một vòng loan nguyệt màu bạc giống như lưới dao nguyệt nhận lưu quang như huy một cuộn cực hạn chi khí quanh quần trên dưới thuần âm thuần dương nhật nguyệt kim luân quý vân nhìn thấy hai người này trong tay tiên khí pháp bảo con ngươi khẽ một cái đây là trong truyền thuyết thần thoại trí âm chí dương pháp bảo không muốn hôm nay còn nhìn thấy bất thật. Bất quá nữ nhân này xuất hiện quả thật có chút để quý vân ngoài ý muốn. Trước đó trong tình báo có đề cập qua hợp an tông có như thế một cái nòng cốt, nhưng hắn cũng không nghĩ tới vị này cũng là một cái địa tiên. Đoạn thời gian gần nhất ám võng bên trên xuất hiện một vị nữ bồ tát dựa vào phát các loại rõ ràng bị hoặc video cùng hình ảnh trong thời gian ngắn hút fan vô số, thậm chí truyền thuyết nàng còn ngẫu nhiên cho fan hâm mộ cung cấp tới cửa đưa ấm áp phục vụ. Dân mạng khen ngợi nàng loại này cho không hành vi nô nước tập hợp báo danh, cũng gọi đùa làm hoan hỷ bồ tát liên ở trong Bắc Sơn học kiếm bạc nội trương thời điểm Bắc Sơn bốn bóc nơi này mấy người mặc tiểu áo tôn Trung Sơn cục dị đều đặc công nhân viên đã sớm chờ đợi đã lâu nơi này thậm chí còn có thiết huyết kỳ lân hoàn thành cùng mộng kỳ lân đơn lý hai vị kỳ lân đội trưởng hàn đội đã xác nhận mục tiêu xuất hiện bất quá linh áp biểu hiện có hai cái siêu cấp tồn tại bọn hắn còn cần kết giới phong tỏa không gian muốn bảo ra đều rất khó hai vị địa Thiên A lần này có thể có điểm phi cấp trên chỉ thị gì vừa đạt được chỉ lệnh nguyên kế làm việc tốt vậy liền giữ nguyên kế hoạch chấp hành ra lệnh một tiếng dấu ở bắc sơn tứ phương vị bên trên cùng nhau sáng lên đỏ, lục, trắng, vàng bốn màu thông tiên của sáng. đây là tứ tượng tuyệt tiên trận. nếu có người có thể nhìn thấy, liền có thể phát hiện phát sáng chính là bốn cái phương vị bên trên cái kia bốn tôn giữ tận bá khí hung thú. rõ ràng là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn tôn hưởng thụ lấy quốc gia khí vận hộ quốc thần thú. tứ tượng chấn tứ phương, đây là ngay cả thần tiên đều rất khó chạy đi trợ pháp. không chỉ là địch nhân sợ mục tiêu trốn, phía quan vương cũng đồng dạng có tính toán này. thật bất câu được cả lớn, đương nhiên muốn bắt đầu phong tỏa. Bên ngoài kết giới xuất hiện trong ánh mắt, lạc tán nhân cùng hoan hỷ Bồ tát hai cái tán tiên lập tức liền phát hiện. Bọn hắn còn chưa kịp đáp thủ, biểu lộ liền ngưng trọng. Nhìn xem cái này hai tán tiên ngoài ý muốn thần sắc, túy vân cũng xác nhận, bọn hắn tiên tộc những tên kia tin tức thật phi thường bế tắc, thậm chí không biết cục dị điều đã theo dõi bọn hắn đã lâu. Trước kia cục dị điều giữ bí mật làm việc giống như là cái sàng một dạng, lần trước đại thành tẩy đem nội ứng dọn dẹp sạch sẽ đằng sau, hiện tại quả nhiên làm việc cũng thuận lợi rất nhiều. Bất quá đại khái là bởi vì thực lực đủ mạnh, những này cao cao tại thượng tiên nhân cũng không có đem những này nhân gia tộc coi là gì. Cái Điêu yêu dị trung niên nhân khẽ cười một tiếng, trong tay đại nhật phần thiên vòng có chút nhất chuyện, một đạo vô hình thuần dương gợn sóng khuyết tán ra đến, đã đem tứ tượng kết giới nền tảng thăm dò rõ ràng. Phạm Nhân khí vận kết giới, thật muốn toàn lực thi pháp, cũng không phải không phá nổi. Cầm trong tay Nguyệt Luân Hoan Hỉ Bồ Tát một thân cử gầm chi lực tràn ra ngoài, tiểu mị nói: "Sư Minh, tốc chiến tốc thắng đi. Lấy đỉnh lô kia liền đi, chớ có phức tạp." Chương 299, chương 299, hai cái địa tiên tự thân lên cửa, đương nhiên là không chết không thôi. Dư Hạ căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trên thân hào quang lóe lên, Cố Thải Long Vũ Kỳ Dư vu y liền quắc ở trên thân, mặt nạ là bằng pháp tướng làm dẫn. không ở trên trời, không trên đất, không tại trong ngũ hành, Cung tỉnh chân linh hàng thân này. Đồng thời trong miệng nàng nói lẩm bẩm, trên mặt liền bao trùm một vòng cấp tốc biến hóa na thần diện cụ. Nàng bước ra vừa rút lui, nhảy lên trong nháy mắt, sau lưng 12 vị thần thái khác nhau na thần pháp tướng trong nháy mắt hộ vệ nó thân. Bọn hắn trung gia hương hỏa cung phụng ngàn năm 12 na thần bây giờ chịu khí vận gia trì, âm thần thần lực đã cực mạnh. Mà xem như trước mắt trung gia duy nhất có thể hoàn toàn khống chế 12 mặt nạ dư hạ, bị na diện gia trì cảnh giới cất cao đến cực hạn. Nhưng mà thấy cảnh này, cái tia yêu dị trung niên nhân trong mắt tham lam quang trạch càng thêm hơn. Hoàn Toàn nhìn không ra bất luận cái gì ngưng trọng, ngược lại liếm môi một cái, trợt trợt, tốt tinh thần âm khí. Phương này phá toái thế giới có thể nuôi ra bực này âm thần cũng coi như không dễ dàng. Dư Hạ không có chút gì do dự, ngâm sướng chú ngữ, giáp tác trục hùng, nhanh chóng ảnh lưu ánh sáng, xúc địa thành hốn, vạn quỷ mạc đương. Trên mặt hắn cố nhất chuyện, đổi lại giáp tác chi tướng, chú ngữ vừa ra, một đạo lưu quang bay thẳng cái tia trưởng bảo trung niên nhân mà đi. Bất quá khiến người ta thất vọng chính là. Pháp thuật này vừa chạm đến đại nhận kia giống như kim luân, lập tức liền chôn vùi không thấy. Trung niên nhân quỷ quẹt cười một tiếng, đáng tiếc, âm thần không sai, nhưng cảnh giới của ngươi kém quá nhiều. Không vào địa tiên, sao có thể lý giải tiên pháp chi diệu? Không bằng coi ta lô đỉnh, ta sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi. Rõ ràng là bình thường ngôn ngữ, lại giống như là thuốc thần thuốc mê, dư hạ vậy mà nghe được một trận vẻ mặt hốt hoảng. Lại xem xét, cái tiên nữ nhân yêu mỹ cũng hóa thành một đoàn xương mù phấn hồng, như quỷ bị xuất hiện khắp nơi bên người nàng, gần như cắn lô hai của nàng nói, tiểu muội muội, muốn hay không cùng tỷ tỷ thử một chút nha thổ khí như lan đó là một loại để cho người ta nghe trận cảm thấy xương cốt đều ra rời mị thuật. Mặc dù cùng là nữ tử, có thể dư hạ vẫn như cũng bị bị thuật này ổn định ở tại chỗ. Dù là nàng thực lực hôm nay đã được cho đỉnh tiêm siêu phản giả, nhưng tại hai cái địa tiên giáp cầu dưới, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Ngay tại thời khắc nguy cơ này, đột nhiên xảy ra gì biến? Cái kia nữ nhân yêu diễm muốn bắt sống dư hạ, cơ hồ dán tại trên người nàng, hoàn toàn không biết mấy cái tiểu côn trùng tùy tiện cắn nát nàng hộ thể thiên cương, chui vào trong da. Đột nhiên cảm giác được làn ra một trận noí nữ nhân này biến sắc, thứ gì? nữ nhân này ý thức được nguy hiểm đội vàng nhanh lùi lại trên thân cực âm chi khí nhất chuyển mấy quả côn trùng muốn chui vào nàng trong da côn trùng liền rơi vào trên mặt đất mặc dù không chết nhưng cũng đông cứng động tác trở nên cực kỳ chậm chạp côn trùng này đương nhiên là hoa linh tiên thi biệt địa tiên cũng là có khác biệt loại pháp này tu địa tiên một khi bị phá cương khí nhục thân có thể không chịu nổi tiên trùng này tàn xé lại chỉ trước mắt nữ nhân này nhìn về hướng hoa linh lúc này mới ý thức được còn có cao thủ bất quá dù sao cũng là tà tu nàng hạ sát thủ có thể không chút đương tay pháp quyết vừa bấm nguyện Luân mau nữ nhân này bên người trôi nổi cái kia nguyệt luân hóa thành một đạo lưu quang, căn bản không cho hoa linh bất kỳ phản ứng nào thời gian, bá một chút, một đạo mỏng như cánh ve hình nguyệt nha hàn mang, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hoa linh, nàng trên cổ đồng thời xuất hiện một đầu vết cắt chân nhăn huyết tuyến. bất quá không đáng người đầu rơi điện, liền nhìn xem lôi quang lóe lên, một bóng người cấp tốc từ ngoài phòng bay vụt mà đến, đông một tiếng vang trầm, lôi quang kia cùng nhật luân kim quang cháo đụng vào nhau, kịch liệt sóng xung kích đem toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang đều xung kích đến ngầm vang sụp đổ xuống dưới, mấy đạo người người ánh cấp tốc bay ra ngoài phòng đợi đến đứng vững, lại xem xét cái kia rõ ràng là một tôn thi khôi, địa tiên thi khôi, hợp hoan tông cái này hai tán tiên lần này là thật giật mình, bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương lại còn ẩn giấu đi át chủ bài như vậy, quý vân muốn là muốn tìm cơ hội đánh én, bất quá hai cái này địa tiên căn bản không cho hắn cơ hội, chỉ có thể bại lộ thủ đoạn, thi khôi không có mấy người biết, địch nhân nghĩ không ra cũng là hợp tình lý, thấy cảnh này hai cái tán tiên đã minh mạch, hôm nay là ngược lại bị những phạm nhân này thình kế cái kia trưởng bảo trung niên nhân cười lạnh một tiếng, khó trách không có sợ hãi, bất quá một bộ không có linh trí khối lỗi, cái này coi là liền có thể giữ được các ngươi sao? tuy là nói như vậy, trong lòng của hắn lại bản năng ý thức được không tốt lắm, quyết định không lưu tay nữa, nói, sư muội, động thủ đi. lời còn chưa dứt, hắn đem cái kia nhật luân pháp bảo tế đến đỉnh đầu, thân luân xoay tròn cấp tốc, vô tận ngọn lửa màu vàng dâng lên mà ra, hóa thành một cái dương cánh vượt qua 10 mét, hoàn toàn do thuần dương chi hỏa ngưng tụ tam túc kim ố kim ố mang theo để hư không đều vặn vẹo khủng bố nhiệt độ cao, nào về phía thi thôi. thuần dương chi lực vừa chế cương thi, cái kia kim đốt thi toàn thân tử khí bốc hơi. Quý Vân thấy cảnh này, trong lòng cảm khái một câu, "Tốt khoa chương tinh khiết dường tiền tương a, cái này hợp Hoan tông song tu bí pháp có chút môn đạo a." Trung niên nhân kia hiển nhiên cũng biết cùng một bộ thi khôi phân cao thấp mà không có ý nghĩa, ánh mắt của hắn một chút liền khóa chặt Quý Vân. Không đợi mở miệng, sư minh ngồi ở giữa ăn ý liền để cái kia nữ nhân yêu diễm lập tức hiểu ý, một vòng hàn nguyệt trong nháy mắt đánh tới. Chỉ nghe khanh xoạt một tiếng rồi bang, Quý Vân chỉ cảm thấy giống như là băng đao cắt chém tại trên cổ, rõ ràng cảm giác được thuần âm chi khí phá vỡ chính mình cương khí, cắt chém tại trên da, thầm nghĩ một tiếng, "Tốt phá bảo." có thể gánh chịu thuần âm tinh khiết dương tiên cương tiên khí, đương nhiên là tốt pháp bảo. bất quá cũng dừng ở đây rồi. cái tiên nguyện luân tại trên cổ của hắn cắt ra một đạo bệnh lớn, lại không nguy hiểm đến tính mạng. trước đó quý vân cùng hoàng bán tiên chờ đợi thời gian rất lâu, hắn bây giờ đối với địa tiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. địa tiên sơ kỳ mà thôi, còn giết không được chính mình. huống chi hai người này, vẫn chỉ là tự học tán tiên. đại thanh kim cương cảnh, dù sao cũng là tán tiên, hai người kia nhìn xem quý vân ánh sáng vàng sẩm ra, lập tức liền nhận ra cái này luyện thể bí thuật lai lịch. hai người biểu lộ lúc này mới nghiêm túc mà lại không chỉ là quý vân không chết, một bên rõ ràng bị chặt đứt cái cổ hoa linh cũng bình yên vô sự, tam tiên cổ đỉnh quanh quẩn nó thân, khi tất cả người cũng biến thành quỷ dị mà trở nên nguy hiểm. quý vân thật không nghĩ cho hai tên địch nhân này chuẩn bị thêm thời gian, một tay làm thiếu biết, đột nhiên sau lưng liền ngừng tụ ra một tôn ba đầu pháp tướng hư ảnh, pháp thiên tượng điệu mở ra, hắn giống như là nắm trong tay vùng thiên địa này, đồng thời một cỗ hắc quang từ dưới chân khuyết tán ra đến, cư chuyển vô sinh quang hàn thấy cảnh này, trung niên nhân kia ánh mắt lấm liệt, tự nói một tiếng, nhân gian võ thánh, khó trách có thể điều khiển cái này tiên thôi. còn không chỉ như vậy. Quý vân trở tay bên hông liền xuất hiện một cái hồ lô, chật quát một tiếng, ra khỏi vỏ. Lại xem xét, tiên kiếm bình lục đã lơ lửng bên người. Quý vân không phải lần đầu tiên đối đầu địa tiên, nhưng lần thứ nhất đối đầu hai cái, hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Thủ đoạn cuối cùng đều đem ra. Liên tiếp thủ đoạn nhìn xem hai cái địch nhân nheo mắt ngày một cái. Nhưng mà không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, thi khôi toàn thân thi khí tăng gọn, trên bầu trời lôi vân quần quần tụ đến. Cái này tiên khôi vốn là vì tu luyện lôi tổ chân thân phụ trợ, có hấp dẫn trời Âu Dương Chi lực gần như không bị bất luận cái gì pháp thuật khát chế, nhưng lôi pháp cũng giống như thế. Quý Vân nhìn xem lôi đình hội tụ đỉnh đầu, không chút nào lấy khí cơ dẫn đạo thiên kiếm, chợt quát một tiếng, kiếm! Chỉ một thoáng, trong hồ lôi lại bay ra hơn 10 thanh linh kiếm, cùng một chỗ dẫn động trên bầu trời nóng nảy lôi đình hóa thành vô số kiếm khí màu bạc, tạo thành một đợt kiếm khí khổng lồ chiều dâng. Thiên lôi cuộn quẩn, hoàng thiên uy, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một màn này, để cái kia hợp hoàn hai người trong nháy mắt nghiêm túc, bởi vì bọn hắn lần thứ nhất ở trước mắt nhân loại trên thân cảm nhận được chân chính nguy hiếp Trong nhân giới có như thế không hợp thói thường ra hỏa, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Không chỉ có hai cái địch nhân thấy ánh mắt luống trẻ, Dư Hạ cũng đồng dạng kinh diễm không thôi, kích động trong lòng bất vẫn, thật là lợi hại. Nàng ánh mắt bên trong chớp động lên kích động, cũng tuyệt đối không nghĩ tới mấy tháng không thấy, quý Vân vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Nhưng nghĩ đến có bình thường trở lại, giống như mỗi lần đều là dạng này, một đoạn thời gian không thấy, tên kia biến hóa luôn có thể, nhưng ngươi cùng kinh diễm phải nói không ra nói tới. Không đợi bất cứ chút do dự nào, quý Vân đưa tay một chỉ ra, vũ lôi tiên pháp vạn tông. Bây giờ cảnh giới cũng rốt cục có thể sử dụng hoàng bán tiên mạnh nhất một kiếm. Lời còn chưa dứt, ở giữa cái kia đầy trời kiếm quang như vậy cá quét sạch mà đi. Lôi quang khoảnh khắc trẻ mất hai người. chương 299-2 trương 299. Cùng lúc đó, bác Sơn trung học bên ngoài kết giới. Vài luồng thế lực đều chú ý tới nơi này chiến đấu. Hai chi kỳ lân tổ lần này là phụ trách vòng ngoài cảnh giới. Một đám các đội viên cũng không chấp mắt nhìn xem trong kết giới khoa trường tràn diện, nhất thời chấn kinh đến tổ đỉnh bọn hắn muốn là Đông Đại siêu phàm đỉnh tiêm chiến lực, trước đó còn rất nghi hoặc, nhiệm vụ gì có thể làm cho bọn hắn cũng chỉ là người thua cảnh giới. Mà bây giờ xem xét trong kết giới cảnh tượng mình tráng, tất cả mọi người minh bạch, đây là tiên nhân đầu pháp. Đồng thời, trong con mắt của bọn họ còn có vui mừng cùng phấn chấn. Tuyệt đại bộ phận kỳ lân tổ người đều nhận biết quý vân, cái này kỳ lân tổng đội trưởng quý hoài xuyên cháu ruột. Thế nhưng là trước đó tình báo lực cũng liền cao dài siêu phàm quý vân, làm sao bây giờ có thể ngạnh kháng được tiên? Không chỉ là bọn hắn, nơi này hình ảnh cũng sợ chế ảm truyền đi căn cứ bí mật nào đó bên trong. Việc quan hệ bất vận, cao tầng cũng mật thiết chú ý lần này phục kích. Trong căn cứ, nhìn xem trong tấm hình một người kia dẫn tới bạn kiếm quy tông hình ảnh, trước màn hình người trung niên kia cảm khái nói, lao quý à, các ngươi quý gia hay là thật sự là gia cái đại tài à? Một bên, quý hoài xuyên cũng không hiểu thở dài một hơi, cười nói, mấy tháng không thấy, tiểu tử này biến hóa sắc thực thật lớn, ta còn tưởng rằng phải vận dụng hậu thủ. Mặc dù một mực có tình báo giảng thuật quý vân tu hành cảnh giới tại tăng lên, dễ thân mắt thấy đến cường hãn như thế tư thái, làm thân thúc thút, quý hoài xuyên cũng không hiểu vui mừng. Một bên khác. Bắc Sơn Trung học bên ngoài kết giới cách đó không xa trên lầu chót. Mang theo mặt nạ Hoàng Kim Hoàng Bán Tiên nhìn thấy trong lôi quang não nghệ đối với địch nhân người trẻ tuổi. Tập kia lấp lóe lôi quang chọc mâu thời gian rất lâu cũng không từng bình tĩnh. Vốn là tới làm với bình, nghĩ đến bạn nhất quý vân bọn hắn không giải quyết được vấn đề, hắn lao đầu từ này còn phải ra sân. Quả nhiên là xảy ra ngoài ý muốn. Địch nhân có hai cái địa tiên, nhưng mà hết lần này tới lần khác, hai cái địa tiên vậy mà không làm sao được quý vân. Tiệu trọng vô lậu kim cương thân thể cùng nhập môn lôi tổ chân thân bình thường địa tiên cũng không giết được hắn. chí ít chân khí hao hết lộ ra sơ hở trước đó. Hoàng bán tiên không nhìn thấy Quý Vân thất bại lý do, chúng chi còn có hai cái cũng rất mạnh bằng lưu. Nhìn đến đây, Hoàng bán tiên cũng không có gấp xuất thủ. Lần này phục kích, chui sát hai cái tiên nhân chỉ là mục đích thứ nhất. Nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc, liên lụy ra tiên tộc những địch nhân khác đến, vậy thì càng tốt. Đây là Đông Đại nội địa, cũng không có dễ dàng như vậy để cho địch nhân bước lên dậy sóng hoa. Và lại, Hoàng bán tiên rất rõ ràng Quý Vân thiên phú, chỉ cần lần này hắn không chết, sợ là lại được lĩnh ngộ ra cái gì đồ bật dây Lần sau gặp lại đồng dạng địch nhân, hắn lại sẽ mạnh lên một mảng lớn. Cái này đánh chính là hai ngày hai đêm. Song trọng trong kết giới, Lôi đỉnh một mực liền không có yên tĩnh qua. Bắc Sơn trung học đã sớm bởi vì tiên nhân đấu pháp bị san bằng thành đất bằng, thậm chí ngay cả cả toàn núi nhỏ đều không thấy, biến thành một cái hố cực lớn. Địch nhân là hai cái địa tiền, mà Quý Vân bên này cũng có một tôn tiên rồi, tăng thêm một cái võ thánh cùng hai cái đỉnh cấp siêu phạm, miễn cương tính hai cái địa tiền chiến lược. Hai đối với hai, vốn là thắng bại khó nói. Quý Vân thân thể kim cương bất bại, Hoa Linh có tam tiên cổ hộ thần, cơ hội vô hạn tu sinh, cái này có đánh lâu dài cơ sở. Mà trung niên nhân kia Nhật Luân Pháp bảo thuần Dương Kim Quang hộ tuẫn không thể phá bỡ, Chí ít quý Vân ba người thủ đoạn cũng vô pháp phá bỡ. Song Vương cứ như vậy trùng hợp rằng coi xuống dưới. Hai ngày ác chiến, Song Vương đều bị tổn thương. Quý Vân trong ba người, Dư Hạ xem như thiếu khuyết, thủ thương nặng nhất. Không chỉ có chính nàng thương thế càng ngày càng nặng, 12 na thần cũng bị liên tục trọng thương. Bất quá cái này lại không tính là chuyện xấu mà. Dù sao cũng không phải ai cũng có cơ hội cùng tiên nhân chính diện tác chiến. Bây giờ na thần hội tụ hương hỏa nguyện lực để bọn chúng trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Ngược lại loại này ác chiến cũng làm cho dư hạ cùng na thần phủ phiếm cảnh giới càng vững chắc. đối với quý vân cùng hoa linh cũng giống như thế. nhìn qua, phải kết thúc trận chiến đấu này, phải đợi đến song phương một phương chống đỡ không nổi. bất quá chiến đấu thắng bại chuyển cơ, kỳ thật từ hai ngày trước liền trôn xuống. tiên thi biệt cắn nát cái tiên nữ nhân yêu diễm thời điểm, hoa linh liền gieo cổ trùng. mặc dù nữ nhân kia dùng tuần âm hiện tiên cương đông cứng cổ trùng phát dụng, thế nhưng may mắn mà có hai ngày này át chiến, kéo dài chiến đấu để nữ nhân kia không thể không đến thôi động cương khí, cổ trùng cũng theo đó trưởng thành. rốt cục hai ngày này đằng sau nữ nhân kia thể nội cổ trùng rốt cục thành thủng. Hoa Linh một tiếng, bảo. Trên người nữ nhân kia mạch máu trong nháy mắt nổ tung, thừa huyết trọng thương. Chiến đấu cây cân giờ khắc này rốt cục nghiêng. Cái kia hợp hoan tông âm dương hai người tổ phối hợp cũng xuất hiện một cái cự đại sơ hở. Âm dương hòa hợp vừa vỡ, vô luận phòng ngự, pháp thuật, pháp bảo, đều ứng chịu tới cực lớn hạn chế. Bên ngoài kết giới, quan chiến hai ngày đã sớm đem địch nhân thủ đoạn mò được rõ rõ ràng sở bản tiên, rốt cục ra trận. Mặt nạ hoàng kim không gian chuẩn bị đem hắn trực tiếp kéo vào chiến trường. Trạng thái toàn thịnh. Mà thái cực đạo bảo hoàn bán tiên ra trận, lập tức liền để chiến đấu quý vân bên này có nghiền ép ưu thế. Không bao lâu, theo quần quận tiên lôi rơi xuống, một tiếng nột ngạt tiếng vang truyền ra. Châm mét sâu trong hố, một nam một nữ hai cái thân ảnh trật vật tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bọn hắn mặt lộ không tâm lòng, lại trọng thương đã không có phản kháng chỗ trống. Bọn hắn không chỉ có không nghĩ tới quý vân cái này võ thánh mạnh như thế, càng là không nghĩ tới nhân tộc còn có một vị địa tiên. Chiến đấu kết thúc, nhân tộc bên này tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Mà chú ý chiến trường, còn có người tiên tộc. ra Hoa thị khu một tòa trên lầu cao xa xa nhìn ra xa chiến trường mấy cái người thần bí nhìn phía xa chiến cuộc, giữ im lặng, nhìn xem hai người kia chiến bại, bọn hắn lúc này mới có ngôn ngữ. Bạch Lão Hinh, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Hai tên gia hỏa kia bị bắt lại, sợ là sống không được. Cái kia hai cái ngu xuẩn chính mình muốn bắt Lô Đình, đánh cắp Na Thần Hương hỏa khí vận, tự tiện chủ trương, chết cũng xứng đáng. đúng vậy, ai nhân tộc hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết, thương gia vị kia giới xứ, lang gia vị kia liên tiếp chết ở chỗ này, đều không có biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, liền gấp muốn động thủ, con sợ người bên ngoài đoạn cơ duyên của bọn hắn. Ha ha, buồn cười, chết thì đã chết, còn muốn chúng ta đi cứu. Cũng không trách bọn hắn, bọn hắn thọ nguyên không đủ trăm năm, lần này hạ giới vốn là tìm đến cơ duyên. Có thể được cái kia 12 ẩn thần hương hỏa chi lực, liền có thể độ kiếp kéo dài tính mạng, thậm chí có cơ hội nhập thiên tiên cảnh. Mạo hiểm cũng hợp tình lý, bất quá cũng không tính chuyện số mà. Hai tên gia hỏa kia giúp chúng ta thăm dò ra nhân tộc có một vị địa tiên, cùng một vị đại thành kim cương võ thánh, cũng coi như đã chết có giá trị. Một cái địa tiên mà thôi, không đủ gây sợ. Chúng ta muốn lo lắng hay là cái nào đó ẩn giấu thiên cơ gia hỏa? Nói trở lại, phương này thế giới tàn phá nhân tộc khí vận thật đúng là thị vượng vi phạm. Liên liệu bộ này, sợ là rất dễ dàng liền có thể luyện chế ra khí vận kim đan. Ừm. Đừng quản cái kia hai cái ngu xuẩn. Giữ nguyên kế hoạch làm việc phong thần bảng sắp xuất thế, chúng ta cơ duyên cũng nhanh đến. Mấy người nói thầm mấy câu, liền lặng lẽ biến mất tại đường trường. Chương 300, Đi ân cư tu hành chương 300, Đi ân cư tu hành Bắc Sơn trung học trong phê tích. Quý Vân nhìn xem kỳ lân tổ 10 cái đội viên ra trận, đem hợp hạo tông hai cái tán tiên chói giống như là bánh trưng một dạng, căng thẳng hai ngày thần kinh lúc này mới hoàn toàn buông lỏng. Áp chiến hai ngày, dù là cựu trọng vô lậu kim cương dư thừa chân khí từ lâu khô kiệt, một bên hoa linh cùng dư hạ cũng kém không nhiều. Dư hạ 12 hai vị na thần pháp tướng bị đánh tan bảy tôn, còn lại năm tôn thần lực cũng tiêu hao bảy tám phần, mà hoa linh cũng là thoát lực giống như sắc mặt trắng bệnh, cổ trùng thi thể cũng rơi vào khắp nơi đều có. Có hoàng bán tiên đang phụ trách đến tiếp sau, cũng không cần đến quý vân ba người quan tâm. Bọn hắn ngay tại chỗ quanh chân ngồi tinh tuẫn, minh tưởng điều tức, lao tiền bối ra trận thời cơ rất khéo léo, ba người đều kém treo nửa cái mạng. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới cho ba người một lần cơ duyên to lớn chính là ngưng xuống trong nay mắt, trong khí hải chân khí liền lăn lăn trào ra ngoài đi ra, quý vân rất rõ ràng cảm giác được, toàn thân khí mạch giống như là khô cạn đường sông dọn dẹp nước bùn, lại có thể dung nạp nhiều nước sông hơn. cảnh giới của mình lặng yên ở giữa đã lên một cái giai đoạn mới. cung tiên nhân đấu pháp, kiến thức trên trời phong cảnh, tầm mắt một chút liền mở rộng. địch nhân luôn có thể so với chính mình rõ ràng hơn xem với bản thân ưu điểm, đôi này quý vân tới nói, hồi tưởng lại khắp nơi đều là kinh tâm đập phách, cũng khắp nơi đều là đối ngộ. hắn vô lậu kim cương đến từ mật tông đà là kinh bị tạ này. Lúc trước bởi vì Thiền Thai Quỷ Vật Vô Sinh Quỷ Mẫu nguyên nhân, công pháp này phẩm giai rất cao. Cho tới nay, Quý Vân cũng đều là đi theo Dung Nhập Tam Thi Quỷ chỉ dẫn, từng bước một đi theo công pháp này tu luyện. Nhưng bây giờ, Quý Vân rất rõ ràng cảm giác được, hắn trạm đến mới tinh cảnh giới, so kiểu trọng đại thành kim cương cảnh cao hơn. Đây là phàm nhân phía trên cảnh giới. Bất quá cảnh giới kia quá mức người nào, giống như là ngắm hoa trong màn giường, mơ mơ hồ hồ. Cái này vừa nhập định, lại mở mắt, đã là mấy ngày sau. quý Vân mở mắt ra, thật dài thở ra một bụng trọc khí. Vừa vặn nhìn bên cạnh Hoa Linh ngay tại Tam Tiên Cổ đỉnh bên trong, buồn bực ngán ngẩm chơi đùa lấy chính mình cổ trùng. Nhìn xem hắn mở mắt, Hoa Linh cũng nhìn lại, đầu tiên là thời gian hỏi, ngươi tu hành kết thúc? Ừm. Quý Vân ánh mắt bên trong linh quang nội liễm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cái này vậy mà không phải bác Sơn Trung học phía tích, mà là Trần Trường Khanh biệt thự bên hồ bên trong. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình vậy mà không có phát giác. Hoa Linh liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, giải thích một câu, trước ngươi trạng thái rất kỳ quái, Hoàng tiền bối nói ngươi là Thần Du Thái hư, ta liền đem ngươi cầm trở về. Thần Du Thái hư Quý Vân nghe hơi ngây người nghĩ, lại hỏi một câu: Ta cái kia ngồi xuống bao lâu? Hoa Linh nói: Bảy ngày. Quý Vân khẽ cho mày, muốn hồi tưởng lại mình tới mấy ngày nay nghĩ tới điều gì, nhưng thật giống như cái gì đều không có tại trong trí nhớ lưu lại, một cái chớp mắt đã vượt qua. Thần Du Thái Hư là trong tu hành một loại phi thường cao cảnh giới, đại khái là chỉ người tinh thần đột phá hình thể trói buộc, thoát khỏi thế tục giác quan cùng tư duy cực hạn, cùng vũ trụ bản nguyên, cũng chính là đạo hòa làm một thể. Tại loại này trạng thái huyền diệu dưới, ý thức có thể thể nghiệm đến không phân biệt, vô sinh chết, không tới lui Vĩnh hằng cùng vô hạn. Nói một cách đơn giản chính là tiên nhân mới có thể đụng vào cảnh giới. Hoa Linh hiển nhiên cũng rất bò bỏ, trừng mắt nhìn hỏi, thần du thái hư cảm giác gì? Dừng một chút, nàng còn nói thêm, hoàng tiền bối nói, ngươi lần này sau khi tỉnh lại, cảnh giới hẳn là sẽ tăng lên rất một đoạn. Quý Vân nhún nhún vai, ta cũng nói không rõ ràng, giống như đều là một chút phá thành mảnh nhỏ tin tức. Cảm giác một chút, cảnh giới sát thực tăng lên, nội thể tam thi quỷ cũng mạnh một mảng lớn, nhưng làm sao mạnh lên? hắn lại nói không ra. Hoa Linh nghe cũng không có truy vấn, chỉ là nói, hoàng tiền bối để cho ta nói cho ngươi thế giới này đại đạo có thiếu? Quý Vân lúc này mới ý thức được vì cái gì cảm thấy trong đầu tin tức rất nát. Hắn nhìn xem trong biệt thự liền hai người bọn họ, lại hỏi: "Hạ Hạ đâu?" Hoa Linh nói: "Nàng đi tuyên truyền phim." Trước đó một trận chiến 12 na thần hương hỏa thần lực hao tổn vô cùng nghiêm trọng, cần nhiều lộ mặt một chút. Quý Vân nghe cũng giật mình. Thế gian mọi loại tu hành, dư hạ hương hỏa đường thành thần con, là muốn như thế. Mấy ngày không nhúc nhích, Quý Vân cũng đứng dậy, rũa ra lưng ngồi, lại hỏi: "Cái kia hợp hoàn tông sự tình giải quyết?" Hoa Linh gật gật đầu, "Ừm. gì điều bên kia cha hỏi cực lạc tán nhân đằng sau." đã xác định là người kia chính là tiên tộc hạ giới 36 tán tiên. Trước đó bọn hắn đến bắt Hạ Hạ, chính là Thọ Nguyên gần, muốn bắt hắn làm lô đỉnh đột phá địa điệu tiên hậu kỳ, thậm chí là thiên tiên cảnh. Cái này cùng Quý Vân đoán không sai bị lắm. Cái kia cực lạc tán nhân nhìn xem lô mạng như vậy mà thực sự muốn bắt dư hạ, quả nhiên sự tỉnh ra có nguyên nhân. Nguyên lai là Thọ Nguyên sắp hết. Xem ra người tu tiên cũng là có phạm tục suy nghĩ. Bất quá bị bắt sống hai cái địa tiên, mà khác 36 tán tiên đều không đến giúp bậc điệu, cái này cũng nói rõ lần này tiên tộc hạ giới những cái kia tán tiên cũng không phải bến chắc như thép. Nghĩ tới đây, Quý Vân hỏi một câu, cái kia 36 tán tiên tình huống như thế nào? Hoa Linh nói, lão đầu tử nói cho ta biết, cái này 36 tán tiên là hạ giới lai liên tiếp, nói là muốn nhập phong thần bảng, cầu tiên duyên. Đồng thời cũng loạn nhân tộc khí vận, cho tiên tộc các đại nhân vật luyện chế khí vận kim đan. Ta cũng nghe không hiểu nhiều, đại khái chính là ý tứ như vậy. Quý Vân nghe cũng hỏi nhiều nữa, mà khác đại khái đều có thể thôi diễn đến. Nếu người bị phía quan phương chụp tới tra hỏi, cũng không cần đến hắn nhiều quan tâm. Phía quan phương là có cao nhân, làm sao đều so với chính mình nghi chủ đạo. Về phần cái kia 36 tán tiên, Phong thần bảng, Quý Vân cũng cảm thấy không cần thiết đi lo lắng nhiều. Thiên địa kỳ bản, mắt nhìn dưới, cũng phải nhìn tương lai. Thiên địa hương suy tự nhiên có thứ tự, bây giờ nhân tộc khí vận, cũng không có dễ dàng như vậy suy bại. Nguyên bản mấy ngày nay cũng phát sinh rất nhiều việc, Hoa Linh nhìn xem Quý Vân không có tiếp tục hỏi, cũng không muốn nhiều lời. Lúc này, nàng nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, lao đầu tự nói, cái kia Nhật Nguyệt Kim Luân hai kiện tiên khí không thích hợp người, liền lấy đi. Vừa vặn cục dị điều bên kia có cao thủ phù hợp. Lão đầu tử còn nói, để cho ngươi ngẫm lại muốn cái gì, trực tiếp mở miệng. Tổng cục khố phòng bên kia hàng tổn thật nhiều, để cho ngươi chính mình đi chọn. Nha. Quý Vân cũng không nhiều để ý cái kia Nhật Nguyệt Kim Luân đúng là đồ tốt, Nhật Luân dùng thuần dương tiên cương tôi đậu, Kim Quang Chú vô địch, Nguyệt Luân dùng thuần âm chi lực, sát phạt cực mạnh. Bất quá tiên khí đối với người sử dụng phù hợp yêu cầu cực cao, Quý Vân lấy ra cũng chỉ có thể khi vật siêu tập. Hán tự thân lực phòng ngự đủ mạnh, bốn thanh tiên kiếm lực công kích cũng hoàn toàn không kém. Húng chi nhìn như là ba người bọn họ liều chết chiến mới đánh bại đối thủ nhưng thực tế không có phía quan vương làm hậu thuẫn, không có khả năng đánh cho thuận lợi như vậy. Huống chi tam thúc mở miệng đã có người có thể sử dụng, vậy liền tốt nhất còn có thể nghĩ đến cho một chút trợ cấp, cấp trên đã rất cho mặt mũi. Dừng một chút, Hoa Linh lại lấy ra một bản cổ tịch, nói ra đây là cái kia hai cái tán tiên trong túi cản không đạt được đại âm dương thuật hoàng tiền bối nói thích hợp ngươi để cho ta cho ngươi. Phong này ra giống như giấy không phải giấy, quên Quyển lấy một tầng linh băng, xem xét cũng không phải là phàm vật. Ồ, phù ta, quý vân kỳ thật cũng rất tò mò, đánh qua đằng sau hắn mới biết được cái kia cực kỳ tán nhân cùng hoan hỉ bồ tát hai cái địa tiền, so trước đó gặp được khương mãn cùng phía sau lăng tiêu ba người đều yếu hẳn là không có gì đại bối cảnh tán tiên nguyên nhân thế nhưng là cái này hợp hoan tông hai người đối với âm dương huyền bí lý giải lại phi thường cao Trung hợp quý vân cũng đi là con đường này cho nên hắn rất ngạc nhiên hai người tu hành bí pháp gì người tu tiên đều có có thể chữa vật túi càn không trừ động phụ chuyển không đi mà khác ra sản cơ hội là đi đến chỗ nào đưa đến chỗ nào quý vân nhận lấy bản này đại âm dương thuật lật ra xem xét ánh mắt chính là khẽ giật mình lại liếc qua khỏe miệng dơ lên một vòng đường con hoa linh xác nhận nói là bản này không có cầm nhầm hoa linh xem hiểu hắn hồ nghi cười nói đúng vậy a ta trước đó cũng cảm thấy là nhầm lầm lại hoặc là cái gì tà pháp có thể hoàng tiền bồi nói đây là chính thống đạo môn tu tiên bí pháp nghe nói như thế quý vân lúc này mới mang theo nghi hoặc tiếp tục lộn xuống không trách hắn kinh ngạc như vậy mà là bởi vì trong sổ này tất cả đều là một vài bước ngay thẳng xuân công hình miêu tả cũng tất cả đều là nam nữ giao hoàn các loại tư thế mà lại tiên pháp miêu tả hình ảnh kia duy mỹ mà chân thực cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Cho dù là quý vân bây giờ tâm cảnh nhìn xem đều có loại huyết khí dâng lên khô nóng cảm giác. Nhưng mà nhiều lật vài tờ, quý vân ánh mắt dần dần nghiêm túc. Trên điện tịch này mà xuất hiện tiên triển khẩu quyết. Âm dương giả, thiên địa chi đầu mối, vạn vật căn bản. Dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa. Lớn âm dương giả chính là độc tĩnh, tương lưu, lên xuống, đóng mở, thử thử. Khi minh xét âm dương chỉ biến, điều hòa long hổ cơ hội, trộn tạo hóa chi diệu, thành bất diệt chi đạo bởi vì lúc trước nghiên cứu lôi tổ chân thân quý vân đối với tiên chuyện cũng có hiểu rõ vừa xem xét này không sai biệt lắm cũng xem hiểu lại một lần nhìn những bức bát kia, quý vân đột nhiên ý thức được đây là một môn cực kỳ cao thâm tiên pháp kia cái gì hợp hoàn tông nhìn xem là thải âm bổ dương tà tu đường đi có thể sự thực là thiên địa vạn vật đều có chính tả chi tướng dùng chính thì chính tâm tả thì tả tựa như là đại hoan hỷ thiền là phật môn công pháp đồng dạng có thể đi thải bổ tà tu đường đi quý vân liếc nhìn sổ này trong lòng lúc này mới chợt hiểu có trách hai người kia thuần dương thuần âm tiên cương sẽ như thế thuật túy Hắn tu đại hoan hỉ thiền cũng là đồng dạng đường đi, bây giờ cảnh giới cao, vừa vặn có thể hiểu được một chút công pháp này. Mện Mện thông nhìn một lần, cũng đã sâu cảm giác trong đó huyền bí chi sâu, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể ăn được thông đấu. Bất quá nhìn xem chính nhập thần, đột nhiên nhìn thấy bức thứ 18 đồ án liền im bặt mà dừng. Làm sao chỉ có một bộ phận? Quý Vân hơi nhướng mày, hắn rõ ràng cảm giác phía sau hắn là còn có một số. Lúc này, Hoa Linh nghe hắn nói như vậy, cũng nói, phía quan phương bên, kia thẩm văn qua, đây chính là một bộ không chọn mện tiên pháp. Cái kia hai cái tán tiên cũng chỉ có bộ phận này. Chương 300 trên 300, nhà. Quý Vân mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Liên lửa bộ này đại âm dương thuật đều đầy đủ hắn khổ tu nghiên cứu vô số năm. Cái kia hai cái tán tiên có thể dùng cái này luyện thành một thân thuần âm thuần dương tiên cương, đã nói rõ tiên pháp này bất phàm. Quý Vân nhìn xem liền đắm mình vào trong, nhưng mà bí pháp này dạng chính là âm dương giao hòa chi mà bí, vẻ mặt nhìn, là trải nghiệm không được. Đây là một sách song tu tiên pháp, thực tu mới có thể trải nghiệm ảo diệu trong đó. Nhìn một chút, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, "Hoa Linh tỷ, nếu không chúng ta thử một chút?" Hoa Linh nhìn hắn một cái, vung xuống ở trong tay cổ trùng đôi mắt đẹp nhất truyện chỉ là muốn luyện công quý vân cười một tiếng đều muốn bốn mắt nhìn nhau hoa linh hiểu ý cười một tiếng ha ha giữa hai người đúng vậy tỷ quý cái gì bọn hắn cứ dựa theo trên sách động tác từng cái thử đứng lên chưa phát giác một đêm liền qua sáng sớm biệt thự bên hồ phòng ngủ chính bên trong tràn ngập một cỗ phấn hồng hương khí đây là trước đó từ chỗ nào cực lạc tán nhân trên thân nhận được hợp hoàn tán một loại hàng thật giá thật tiên dược thuốc cùng công pháp lúc đầu không có vấn đề nhưng ác nhập lên liền có vấn đề cái này hợp hoàn tán có thể thôi tình tuấn để chân khí huyết dịch ra tốc. Nhưng trên thực tế, đây là một đám phụ trợ vận chuyển chân khí thiên thượng, trọng yếu nhất công hiệu là để chân khí cô động thành cương khí, mà lại là chuyên môn phụ trợ đại âm dương thuật tu luyện điện hảo linh dược. Tối hôm qua Quý Vân cùng Hoa Linh thử đằng sau, phát hiện một ngày tu hành chân khí, bù đắp được ngày thường 10 ngày nửa tháng. Cho dù là một đêm vui thích, cũng hoàn toàn chưa phát giác tinh khí coi thua thiệt, ngược lại càng ngày càng thị vượng. Ngoài cửa sổ một sợi âm phong thổi vào trong phòng, có chút có một chút ý lạnh. Quý Vân cùng Hoa Linh cũng không có tham vụ bại trên giường, một buổi sáng sớm liền dậy. Quý Vân tại bên giường, nhìn phía xa to lớn kiến hụt, có chút lây người. Hoa Linh thì là ở trong phòng bận rộn thu thập. Bọn hắn muốn đi ân hư. Quý Vân từ tấn thăng lục cảnh đằng sau, liền phát hiện hoàn cảnh đối với hắn tu hành hiệu suất ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Bình thường nồng độ linh khí, căn bản là không có cách trèo chống hắn hiện tại tu hành tiến độ. Cho dù là Giang Hoa loại này đã tính đông đại linh khí nồng nặc nhất khu vực. Vũng nước nhỏ bên trong cá, miễn cưỡng có thể sống, nhưng tuyệt đối không có khả năng dáng rấp rất lớn. Tựa như là biệt thự ngoài cửa sổ cái kia một đấm nước hồ, bên trong có thể nuôi thiên thai quỷ vật, lại nuôi không được quỷ tiên nhất là tu luyện tiên pháp. Loại kia thôn tính giống như phun ra nuốt vào linh khí chi pháp, nhân gian căn bản luyện không được. Quý Vân cùng Hoa Linh cảnh giới bây giờ đều đã chạm đến bậc cửa kia, tối hôm qua thử một chút đại âm dương thuật hai người đều rõ ràng cảm giác đến loại kia linh khí không đủ bó tay bó chân cảm giác. Cho nên đi ân cư là lựa chọn tốt nhất. huống chi, hai người cảnh giới hiện tại đã mò tới nhân gian chi đỉnh, gặp phải rất nhiều tu hành vấn đề tương quan, cho dù là hoàng bán tiên đều là kiến thức nửa đời. Chỉ có đi thỉnh giáo tổ gia gia. Hoa Linh thật vui vẻ thu thập tốt lấy đồ vật, một bên thu thập, một bên trò chuyện. Chân tỷ tỷ vẫn luôn đang bế quan, coi như ân khư bên trong đã ngây người hơn 2 năm, cũng không biết đột phá không có. Chá cô mãi mãi cũng tại ân khư, ha ha. Quý vân, ngươi có hay không hiếu kỳ các lao tổ bắt vói nhà? Hạ hạ nói các loại trong tay phim đọc xong, liền không tiếp tìm mới. Đến lúc đó cũng tới tìm chúng ta. Úc, còn có tiểu tiểu. Nàng trở về nước không có a? Ngươi cũng không hỏi xem. Cùng một chỗ tu hành cũng không có như vậy buồn đẻ, ngược lại rất có niềm vui thú. Quý vân cùng Hoa Linh đều như vậy cảm thấy, có đối phương cùng một chỗ, giống như đi chỗ nào đều không có khác nhau. Nhân gian cũng được. Hoang bu Dịch nát Ân Khư cũng được. Hai người thật vui vẻ thu thập tốt hết thầy, không bao lâu liền đi thành Tây, dọc theo kiến mục đi xuống Ân Khư. Ân Khư thời gian là hỗn loạn, nhưng đại khái cùng thế giới hiện thực là một so bảy dám vẻ. Tổ gia gia quý huyền hoàng trong Ân Khư chờ đợi trong hiện thực trong năm, thực tế đã chờ đợi gần 700 năm. Vị này quý gia lão tổ tông cũng lục lọi ra mấy đầu an toàn xuất nhập tiến đường. Quý Vân cùng Hoa Linh hai người một đường thuận lợi, rất nhanh liền tìm được vị kia ẩn giấu thiên cơ lão tổ tông. Có vị này kim tiên chỉ điểm, hai người trong tu hành các loại vấn đề cũng giải quyết dễ dàng bọn hắn cũng không có gấp trở về, ấn cư bên trong linh khí đầy đủ, là tu hành tuyệt hảo chi địa. Ấn cư bên trong, vừa lát đầu này chính là bảy năm. Một ngày này, ấn cư bên trong cái nào đó tử khí bừng bừng trong sân cốc, mấy trăm bộ quan tài tập kết thành một cái đại trận, đem vương viên mời giảm địa đô phong ấn tại một cái đặc thù trong kết giới. Trong kết giới, theo một tiếng lôi đỉnh rơi xuống động tĩnh, kéo dài nửa giờ ác chiến cuối cùng kết thúc. Tầng kia hơi mở màn ánh sáng tán đi, liền nhìn xem một mảnh hỗn độn trong chiến trường, uy vân chính lấy ra một chiếc quan tài, đem vừa thu phục đầu tương thi kia dán lên bừa vàng, nhét vào trong quan tài bởi vì phải bảo đảm cương thi hoàn hảo, cho nên tốn nhiều chút công phu. Thuần thủ đắp lên vách quan tài, Quý Vân phủ tay, hướng phía cách đó không xa Hoa Linh cởi cảm khái nói, đầu này trời đều lửa cương linh áp vượt qua 30 vệ đút, đã coi như là nửa bước thi tiên. Chập chập, rốt cuộc xoay sở đủ 108 cỗ thiên thai cấp vũ vật. Lần này trận pháp cũng coi là miễn cương có thể dùng. Hắn có thể tùy tiện chế ngự con bán tiên này cương thi, trừ thực lực bản thân, còn có sơn cốc phụ cận quan tài này trận. Đây là tổ gia gia Quý Huyền Hoàng truyền tụ cho độc môn bí pháp, vạn quan tài đại trận. Đây là luyện thi bí pháp cùng quý gia táng kinh quan tài thuật kết hợp, là có thể diệt tiên phật sát phạt chi trận, cũng là phong cấm một phương thiên địa thế giới. Công thủ cùng cả, cái này có thể để quý vân bây giờ chiến lược tăng bọn mấy lần. Vấn đề duy nhất là, quan tài cần chính mình từng miếng từng miếng làm, thi quỷ cũng muốn một đầu một đầu bắt. Ấn cư 7 năm này, trừ tu hành, hắn cùng hoa linh chính là tại thăm dò. Trong Ấn cư này có rất rất nhiều bí mật, hai người thăm dò tìm được tìm được đại lượng xa cổ nhân tộc cùng tiên tộc đồ vật, bất quá đều rất vụn vặt, thậm chí một bộ hoàn chỉnh tiên pháp đều không có. Mảnh mơ tiên khí ngược lại là tìm được mười mấy thối đặt cấp ta 7, 8 kiện, tài liệu khác cùng tạ vật vô số kể. Cách đó không xa, ngay tại chơi đùa tam tiên cổ đỉnh bên trong côn trùng hoa linh ngẩng đầu nhìn một chút, minh mạch hắn vì cái gì cao hứng như vậy? cười nói, ngươi là muốn đánh trong đầm lầy con quỷ tiên kia chú ý sao? Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng bên trong chiếc đỉnh nhỏ, đó là một đám tiên thi biệt. Hắc miêu bộ tộc nhất là am hiểu bồi dưỡng côn trùng, có nhân công can thiệp, cho dù là tiên trùng cũng có thể sinh sôi. Lại thêm trong ngân cư này có đầy đủ nhiều đồ ăn, hoa linh tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, mấy năm ở giữa, ban sơ bảy cái tiên trùng đã sinh sôi cho tới bây giờ hơn 100 con. Mặc dù mới sinh sôi côn trùng y năng còn chưa đủ, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hơn 100 con, một đầu ném ăn cấp A phi cường, trong nháy mắt liền có thể ăn không có. Chỉ cần thời gian cho phép, tương lai tất nhiên sẽ không đạt tới sơ lại như thế có thể đối với tiên nhân có uy hiếp trình độ. Quý Vân từng kiện thu hồi 7 trận qua tài, nói ra, đúng vậy a. Đầu tiên nghiệp trái quỷ mẫu chỉ là địa tiên sơ kỳ, trước đó có địa lợi ưu thế đánh không lại, hiện tại hẳn là có thể. Chờ xoay sở đủ phòng, lôi, địa hỏa bốn địa tiên thi quỷ miễn tướng cũng có thể chủ cái tứ tượng tiên thi trận. đến lúc đó địa tiên trung kỳ địa nhân cũng không đủ gây cho sợ hãi. tính cả ban sơ lại tiên môn di tích lấy được lôi gì hai năm trước hắn cùng hoa linh cựu tự nhất sinh lại bắt lấy địa tiên cấp hỏa hệ quỷ tiên tiên phần quỷ hỏa cái này con thứ ba cũng có năm chắc. có một cái kim tiên lão tổ tông chỗ tốt chính là như vậy. con đường thông tiên cho ngươi vạch ra tới. quý vân muốn làm chính là chiếu vào từng bước một đi làm liền tốt. chính là bởi vì chính mình đi đường này, lúc này mới hậu chi hậu giác vị lao tổ tông kia thật càng phát ra thần nó bản thân kim tiên tu vi còn có các loại át chủ bài. Quý Vân ngây người bảy năm, đều có thể xoay sở đủ một cái có thể địch nổi điệu Tiên Bách Quan Đại trận. Như vậy A Lão Tổ Tông chờ đợi bảy trăm năm, có thể gom góp cái gì? Ngấp lại đều để người phân chấn. Ấn Cư thật sự là nhân tộc thịnh vượng chi địa, nơi này trừ có tản mát nhân tộc khí vận, còn có thuộc về nhân tộc Đại Cơ duyên. Hoa Linh nghe lời kia, không chút nào ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhiều lời. Đổi đề tài, nàng còn nói thêm, bất quá khả năng đến chỉ hoãn mấy ngày. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, Trần Tỷ Tỷ dùng mặt nạ đưa tin cho ta, nàng xuất quan. Quý Vân nghe cùng ánh mắt sáng lên, a, khanh tỷ xuất quan. Ừ. Hoa Linh gật gật đầu, ngữ khí khó nén tiếp mới nói, bất quả giống như không thể đột phá địa tiên. Quý Vân nghe trên mặt không có chút nào dị sắc. Địa tiên 4 là không có tốt như vậy đột phá, tổ ra ra đều đánh giá Trần Trường Khanh Thiên Phú rất cao, có lẽ chỉ là kém một chút cơ duyên. Mặc dù có chút hơi nuối tiếc, nhưng có thể nhìn thấy nhiều năm không thấy Trần Trường Khanh, hai người đều rất chờ mong. Quý Vân lưu loát thu hồi quan tài trận, nói, đi, vậy chúng ta đi nhìn xem. chương 301 Tu hành kết thúc về Giang Hoa Chương 301, tu hành kết thúc về Giang Hoa Ân Khư bên trong có rất nhiều linh khí vô cùng vô cùng dư giả khu vực, cũng tỉ như trước đó quý vân bọn hắn gặp được tổ gia gia quý huyền hoàng cái kia hắc thủy hồ. Về sau mới biết được Ân Khư vị trí phi thường đặc thủ, là đồng thời ở vào nhân gian, tiên giới cùng âm tạo địa phủ ở giữa. Những cái kia âm linh khí dư giả khu vực chính là Ân Khư liên thông tam giới bế đức. Thượng giới linh khí cùng âm khí tràn ra ngoài, mới có những địa phương đặc thủ kia. Đây cũng là Ân Cư bên trong phán đoán nguy hiểm trọng yếu nhất căn cứ một trong, bởi vì cao gia quỷ vật đều đưa thích ở chỗ này chút địa phương tu hành. Vũ Vân cùng Hoa Linh mấy năm này khắp nơi bắt quỷ vật cương thi, chính là dựa vào quy luật này tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Không bao lâu, hai người tới một cái âm linh khí phi thường nồng đậm cổ chiến trường sân gốc. Nơi này bố trí có một cái nguyên trận, nồng vụ tràn ngập. Đại khái là cảm giác được hai người tới, xương mũ tản ra một đầu thông đạo, một bóng người từ trong xương mụ chậm rãi đi ra, chính là đã lâu không gặp Trần Trường Khanh. Tu hành càng đến cảnh giới cao, càng là cần thời gian đi tích lũy chân khí, luyện khí hóa cương khí. Nhất là nhập lục địa thần tiên cái này tiên phàm có khát trọng yếu nhất bậc cửa, càng là cần thủ nạp rộng lượng linh khí. Tính toán ra. Trần Trường Khanh đã trong ân khư bế quan gần 10 năm. Hoa Linh thấy được người tới, cách thật xa liền kích động ngạc, "Trần tỷ tỷ." Trần Trường Khanh nhìn xem hai người khuôn mặt quen thuộc kia, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Hồi lâu không thấy, bộ dáng ngược lại là không có nhiều biến hóa, chỉ là nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Thất thải Tiên lăng tại thân thể nàng bốn phía như rong rống như quanh quần phiêu đãng, nhìn qua đã triệt để luyện hóa tiên khí này, cả người cho người ta một loại không nhiễm phàm trần tiên linh khí cảm giác. Vất quá vừa đi chưa được mấy bước, trên thân Trần Trường Khanh bộ váy kia lại đột nhiên tán loạn thành một Mười năm âm linh khí an Phổ thông quần áo có thể nhịn không được. Đảo mắt liền thân thể trần chuồng, tiên lang quanh quần thân thể bốn phía, cái kia ngạo nhân tư thái nhìn một cái không sót gì, trong nháy mắt cũng làm người ta không rời mắt nổi. Hoa Linh Trừng lớn hai mắt, thấy chật chật vui mừng, khẽ cười một tiếng, Hoa Quý Vân cũng không chút nào tị uy ánh mắt, cười trên dưới dò xét. Cũng không phải ngoại nhân, Trần trường khanh mày may che giấu ý tứ, chỉ là đi tới, nhìn xem Quý Vân sáng giọng, đừng cố lấy nhìn, có mang quần áo tới sao? Đương nhiên là có a. Quý Vân nhìn xem nàng, cười đáp lại một câu. Chữ bật khối rũ bị bên trong ngược lại là chuẩn bị, nhưng hắn không có gấp lấy ra mà làng nên đón, thân mật ôm cái kia tuyệt mỹ thân thể, trực tiếp liền lên tay, đồng thời trong miệng nói ra, khanh tỷ đã lâu không gặp à? đúng vậy a. Trần Trường Khanh trong mắt đẹp không che đậy mừng rỡ, trên mặt vẫn như cũ là cái kia ung dung không đổi ôn nhã dáng tươi cười, ngầm đồng ý cũng đã là đáp lại. nàng cũng có chút hoảng hốt, nhìn thấy hai người, phản phất giống như cách một thế hệ. đợi đến tên kia qua đủ tay miệng, nàng lúc này mới thổi thúc dục, được rồi cũng không sợ linh linh chế dế ước. Quý Vân lúc này mới coi như thôi. Trần Trường Khanh đổi một thân quần áo mới, lấy ra cái ghế, ba người ngồi bây quanh ở cùng nhau không sai biệt lắm là ăn cơm thời gian. Hoa Linh hỏi Trần Tỷ Tỷ có muốn ăn chút gì hay không đổ vào ta. Trần Trường khanh nở nụ cười lớn hở. Tốt. Mặc dù đến nàng cảnh giới này bế quan thời điểm thực khí cũng đủ để bảo trì biểu hiện sinh mệnh duy trì. Nhưng rất lâu không ăn thịt người ở giữa đồ ăn cũng có chút tưởng niệm. Hoa Linh lấy ra một chút đồ hộp nói ra. Bất quá đồ ăn không nhiều lắm cũng chỉ có chút đồ hộp. Mấy năm này không có ra ngoài dự trữ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Trần Trường Khanh đương nhiên không để ý chuyển chuyển tuổi một tiếng có thể nha. đảo mắt nàng nhìn xem Vĩ Vân nhìn chằm chằm vào chính mình hỏi một câu. Ngươi lão nhìn ta làm gì? Vốn là giữa lẫn nhau người thân cận nhất, Quý Vân có thể hoàn toàn không biến mất ánh mắt, từ đầu dò xét đến chân. Thật lâu không gặp, đương nhiên là tưởng niệm, liếc nhau liền không cần nhiều lời. Bất quá Quý Vân càng hiếu kỳ Trần Trường Khanh Tu Vi, cái kia yếu ớt linh áp ba động phi thường đặc biệt, hoàn toàn không giống như là một cái thánh cảnh cao thủ, ngược lại giống như là mới vào siêu phàm người mới. Hắn trực tiếp hỏi, "Khanh tỷ, tại sao ta cảm giác trên người người quanh quần lấy một gỗ?" Lực lượng đặc thủ? Đây là tiên pháp. Trần Trường Khanh cũng hơi kinh ngạc, "Ngươi cái này đều có thể nhìn ra?" Mấy năm này bế quan mặc dù không có đột phá địa tiền, nhưng tu hành hay là có lớn vô cùng tiến bộ. Nói, nàng cũng dần dần ý thức được cái gì, ngươi lâu như vậy không gặp, tu vi có tinh tiến cũng không chỉ là chính mình. Chân trường khanh nhìn một chút Quý Vân, lại nhìn một chút Hoa Linh, lúc này mới phát hiện hai người cảnh giới nàng bây giờ đều có chút xem không hiểu. Nghĩ đến cũng là có lớn vô cùng biến hóa. Nhìn nhau cười một tiếng, nàng minh bạch cái gì, giải thích một câu, ta lĩnh ngộ một môn mệnh thuật thần thông cho nên ngươi vừa rồi và ký sẽ không nhìn thấy. Nói, Thu Liễm một chút tư khí, liền hoàn toàn cảm giác không đến nàng Linh áp ba động thần thông, quý vân không rõ ràng cho lắm. thần thông cũng không phải bình thường pháp thuật, có thể hiểu thành điều khiển thiên đạo năng lực. tựa như là hắn chạm đến gia lông túc mệnh thông phạm là lĩnh ngộ, liền nhất định rất lợi hại. hoa linh cũng quăng tới ánh mắt tò mò, sợ hãi than nói, a, chân tỷ tỷ ta hoàn toàn cảm giác không đến ngươi khí. cái này, chân trường khanh nghĩ đến giải thích không rõ, liền không nói lời gì nữa, mà là đưa tay làm kiếm chỉ, trong nháy mắt thi phát. lúc này, quý vân cùng hoa linh liền nhìn xem nàng đột nhiên di hình hóa bị, liền xuất hiện tại vài mét bên ngoài. quý vân nhìn thấy pháp thuật này, ánh mắt trừ một cái lẩm bẩm một câu không gian pháp thuật không đúng hoàn toàn không có không gian ba đậu hoa linh cũng đẩy đầu sương mù. hai người thậm chí đều không có cảm giác được khí lưu ba đậu hoàn toàn không biết nàng làm sao vượt qua trần trương khanh chậm rãi đi tới giải thích nói đây là mệnh thuật thần thông có thể tại trong trình độ nhất định can thiệp tương lai phát sinh kết quả vừa rồi ta sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng là bởi vì ta hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này ta đem mệnh thuật bên trong tương lai nhất định sẽ xuất hiện kết quả để nó phát sinh sớm lời này có chút uể miệng có thể quý vân đối với mệnh thuật lý giải cũng không cản nghĩ nghĩ lập tức hiểu Hắn trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, "Thật là lợi hại a, có thể can thiệp tương lai, thần thông này, vô giải a. Cái này có thể không chỉ riêng là dự phán tương lai, còn có thể can thiệp. Làm sao phá?" Quý Vân không thể nào hiểu được thần thông này là thế nào làm được, nhưng không trở ngại hắn biết cái này thuật không hợp tối thượng chỗ. Một bên Hoa Linh trễ một lát, cũng nghĩ minh bạch, đôi mắt đẹp trừng một cái, "T, cái kia, cái kia Trần tỷ Địch, thần thông này chẳng phải là vô giải? Chỉ cần dự phán đến tương lai thế cục gây bất lợi cho chính mình, vậy liền can thiệp kết quả, cho nên đạt được kết quả đều là đối với mình có lợi." trên lý luận không phải vô địch cũng không có khoa trương như vậy Trần trương khanh cười khiêm tốn một câu lại giải thích nói trước mắt ta chỉ là vừa lĩnh ngộ môn thần thông này có thể ảnh hưởng nhân quả mười phần có hạn chỉ nói là nếu như đối với mệnh thuật lý giải không cao hơn ta lại hoặc là cảnh giới không cao bằng ta rất nhiều được nhân thần thông này vẫn có thể dùng quý vân cùng hoa linh giờ phút này trên mặt đều chỉ có sợ hai thán phục cùng mừng rỡ nói một chuỗi giải liền hai chữ vô giải cho dù là quý vân cũng không nghĩ đến bất kỳ thủ đoạn nào non khắt chế thần thông này hiện tại xem xét Trần Trường Khanh lần bế quan này cho dù là không có đột phá lục địa thần tiến cảnh, cũng đáng được chúc mừng. Nhìn xem nàng tòa hạ, Hoa Linh cũng để tay xuống bên trên đồ hộ, thân mật lôi kéo tay của nàng, hỏi: "Trần tỷ tỷ, ngươi cũng lợi hại như vậy, còn không thể nhập địa tiên. Cảnh giới kia đến cùng có cái gì khó a?" Nàng cung quý vân hai người tu vi hiện tại vừa vặn có thể tiếp xúc đến những này, mà mà Trần Trưởng Khanh cái này nửa bước địa tiên, cũng trùng hợp có thể giúp bọn hắn giải hoặc. Trần Trường Khanh nghe lời này, tự giễu cười nói: "Nhập địa tiên nơi nào có dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay, có thể vào địa tiên giả trăm năm chưa chắc ra một cái." cũng chính là gần nhất thiên địa linh khí khôi phục mới có thêm cơ hội nữa. Hoa Linh nói, thế như là Hoàng Tiên bối trước đó liền thuận lợi bước vào địa tiên. Trần Trường khanh nghe Hoàng Bán Tiên nhập địa tiên cảnh, ánh mắt cũng là sáng lên, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dừng một chút, nàng nói ra, Hoàng Tiên bối tu vi căn cơ hùng hậu vững chắc, hắn lấy bói nhập đạo lại có trăm năm nhập thế lịch luyện cẩn ngộ, có thể vào địa tiên cũng là chuyện đương nhiên. Hoa Linh nghe cái hiểu cái không móp méo miệng. Quý Vân lại nghe minh bạch, trước đó hắn xin mời dạy qua Hoàng Bán Tiên, đại khái chính là như thế cái thuyết pháp lao tiền bối kia tu vi cảm ngộ đều đến bậc cửa kia có thể vào địa tiên quả thật tính là tiếp nước đến mương thành hiện tại nghe chút trần trường khanh giản thuật nghĩ lại tới hoàng bán tiên cái kia mấy chục năm cầu đội tiên sinh đoán mệnh kinh lịch đây chính là nhập thế tu hành lúc này trần trường khanh lại bổ sung một câu còn có phó tiên sinh hắn lấy văn nhập thánh bách quỷ vật ngữ bên trong đã có thể gặp hắn đối với thiên đạo cảm ngộ cực sâu hẳn là cũng lại so với ta thuận lợi hoa linh nghe lại hỏi cái kia trần tỷ tỷ ngươi muốn nhập địa tiên còn thiếu cái gì khó mà nói trần trường khanh hơi nhấc lông mày biết gì nói đấy trong ngân khư này thiên địa linh khí không kém tu vi ngược lại là có thể từ từ tích lũy nhưng một chút cơ duyên một chút cảm ngộ liền không nói được rồi nàng tiếp tục nói trước đó tổ gia gia liền đoán được ta lần này bế quan khả năng không có thuận lợi như vậy ta tu mệnh thuật cuối cùng vẫn là thiếu khuyết một chút nhập thế cảm ngộ hoa linh nghe a một tiếng dừng lại một chút trần trường khanh liền nghĩ tới cái gì còn nói thêm còn có chính là hóa phàm thành tiên thiên lôi kiếp thiên uy khó dò, ta không có một chút chắc chắn nào lần bế quan này không thể chạm đến lôi kiếp chưa chắc là chỗ xấu nhiều tu hành một chút thời gian trúc lao căn cơ cũng tốt Vi Thăng độ tiếp là sinh tử kiếp, có thể nói đây là bất luận sinh linh gì muốn hóa phàm thành tiên khó khăn nhất bậc cửa lôi kiếp. Nhưng mà Quý Vân cùng Hoa Linh nghe nói như thế, liếc nhau, biểu lộ không hiểu cổ quái. Trần Trường Khanh nhìn thấy hai người biểu lộ khác thường, hỏi thế nào? Hoa Linh tinh mâu để Trần lưu chuyện, treo tức cười một tiếng, lôi kiếp mà nói khả năng vấn đề liền không lớn. Trần Trường Khanh nghe lời này, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người một chút. Nàng coi là Hoa Linh là không biết phi Thăng lôi kiếp lợi hại, có thể tưởng tượng cảnh giới của bọn hắn cũng rất cao, không nên không hiểu. Không chờ nàng hỏi. Hoa Linh liền ôm Trần Trường khanh cánh tay, tuyển chuyển vừa nói, Quý Vân học được một môn tiên pháp, có thể nhục thân độ lôi kiếp. Dựa theo cái tia tuyết pháp trở hắn tiên pháp tiểu thành đằng sau, thiên lôi kiếp cũng không tính rất khó khăn vấn đề. Quý Vân sẽ lôi tổ chân thân cùng một chỗ xong tu Hoa Linh đương nhiên cũng sẽ một bộ phận, ít nhất là có thể rõ ràng biết lôi kiếp lợi hại. Mấy năm này nhìn Quý Vân lấy lôi đỉnh tôi thể số lần đã thấy nhiều, nàng cảm giác lôi kiếp cũng liền chuyện như vậy, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, xác suất lớn là có thể vượt qua. Người vô pháp đồng thời có được tử vong cùng đối với tử vong càng ngộ, người tu hành cũng vô pháp không có vượt qua lôi kiếp, lại có được đối với lôi kiếp càng ngộ. Nhập lục địa thần tiên thiên lôi kiếp là phạm nhân đến tiên nhân thuế biến, đó là đại đạo phương diện, mỗi người đối mặt lôi kiếp uy năng cũng không hoàn toàn giống nhau.